cùng sở hữu ninh trong trí nhớ thơm ngào ngạt màu trắng hoa bách hợp bất đồng loại này dược bách hợp cánh hoa hướng ra phía ngoài cuốn thành tiểu đèn lồng trạng lấy phấn bạch là chủ hồng nhạt cánh hoa bên cạnh là màu trắng rất đẹp bách hợp bốn phía không ít con bướm rừng ở tiêu tốn ăn tĩnh kích động cánh ở sở hữu ninh tiến vào một cái trước mắt những cái đó con bướm tựa hồ là đã chịu hấp dẫn giống nhau hướng về phía sở hữu ninh thành đàn bay lại đây quay chung quanh ở nàng bốn phía nhẹ nhàng khởi vũ nước ai hảo mộng huyết một Tỷ của ta chuẩn bị này lễ vật, cũng quá đẹp đi. Vẫn luôn cho rằng tỷ của ta ở trong sân loại dược, không nghĩ tới loại chính là hoa A, hảo tiêu lượng. Sở hữu ninh ở hưng phấn rất nhiều, cũng không quên tiếp đón nhà mình thống tử. Thống. Mau mau mau. Mau giúp ta ghi hình, nhớ rõ đem ta lục sinh đẹp điểm, vãn chút thời điểm ta muốn phát bằng hữu vòng. Tốt ký chủ. Khương Uyển Dung xem sở hữu ninh đầy mặt vui mừng cùng kinh diễm, trên mặt nở rộ ôn nhu mà lại sán lạn tươi cười, đi bước một đi tới nàng bên người ninh ninh tỉ tỉ vì ngươi chuẩn bị phần lễ vật này thích sao ân sở hữu ninh thật mạnh gật đầu đại khái qua nửa chén trà nhỏ công phu con bướm chậm rãi mọi nơi phi tán rời đi sở hữu ninh lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây kỳ quái đẹp hoa có nhiều như vậy tỉ của ta làm gì chỉ loại bách hợp lặc chẳng lẽ tỉ của ta cũng thích hoa bách hợp ân đôi ta không hổ là tỉ muội liền yêu thích đều như thế tương tự đời này trận đầu lãng mạn Cứ nhiên là tỷ của ta cấp, hôm nay lại là không nghĩ tỷ tỷ tiện nghi khác cầu nam nhân một ngày. Chờ này dược bách hợp qua Hoa Kỳ, tỷ tỷ đem nó chế thành trà cho ngươi uống. Khương Nguyễn Dung nhìn sở hữu ninh vui vẻ bộ dáng, nhịn không được dối tay sờ sờ nàng đầu. Đem tiêu mãn viện tử quý báo hoa cỏ rút, đổi thanh bách hợp, rất có lời. Sở hữu ninh ở Khương gia bị đầu vi thực no. Này cũng liền dẫn tới. Nàng ở đuổi trong cung tiệc tối khi, nhìn nầy bàn hảo đồ ăn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cô cô cô cô, đây là ta buổi sáng tự mình dẫn người từ xa Bích Hồ vất ra tới cua, người mau nếm thử. Lâu lắm không gặp sở hữu ninh, sở lan ca nhiệt tình đến không được, còn tự mình thế nàng lột cua đưa cho nàng. Ân, cảm ơn lan ca ca. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Mẹ nó, bụng không rảnh vị A, hảo muốn ăn, ăn không vô. Sở văn cảnh nghe được lời này có chút ngốc. Cô cô đây là đi ăn gì, cư nhiên ăn không vô, thật đúng là hiếm lạ. Một bên tạ Từ hiến đáy mắt nháy mắt hiện lên một kia vui sướng khi người gặp họa. Ở Giang Nam thời điểm, bởi vì hắn hảo cô cô một hồi khóc, trong lòng đối hắn thúc giục vài câu, tiểu tiên nữ lúc sau khiến cho hắn cách xa nàng chút, làm hắn hảo chút thời gian không có hiến thượng ân cần. Hôm nay, rốt cuộc đến phiên hắn hảo cô cô sẽ gặp báo ứng A. Như vậy nghĩ, tạ Từ hiến không chút do dự cầm lấy một con đại con cua, xử lý tốt sau một bên ăn gạch cua một bên khai khen, nếu không nói đây là 7 tháng nhất thích hợp ăn cua đâu quả thực màu mỡ, Hương nói, Tạ Từ Hiến còn không có nhịn xuống bẹp hai hạ miệng, sau đó nhìn về phía Sở Hữu Ninh, cô cô như thế nào không ăn cua nha, là không thích sao? Ngươi nếu là không thích nói, chất nhi ta có thể cống hiến sức lực. Sở Hữu Ninh nghe được lời này, lại xem Tạ Từ Hiến kia say mê hình dáng, mặc danh cảm giác tay có chút ngứa. Nàng căm giận đem kia xử lý tốt gạch cua đưa vào trong miệng, theo sau trừng mắt nhìn Tạ Từ Hiến liếc mắt một cái, con mắt nào của ngươi nhìn đến ngươi cô cô ta không thích. Ta rất thích thú đâu. Tiểu tử này hôm nay trả uống nhiều quá. Có điểm tử tưởng giáo dục giáo dục. Nếu cô cô thích ăn cua, vậy các ngươi đều đừng ăn. Này đó cua đều cấp cô cô lưu trữ. Nghe được sở hữu ninh nói, sở lan ca không chút do dự đứng dậy đem trước mặt phóng cua mâm bưng lên tới. Tất cả đều đặt ở sở hữu ninh trước mặt. Sở hữu ninh hướng sở lan ca giơ ngón tay cái lên. Xách. Hảo chất nữ nhi. Bất quá. Cô cô ta là thật sự ăn không vô a. Như vậy nghĩ. Sở hữu ninh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy cầm lấy công đũa cho đại gia phân, con cua tính hàn, không thể ăn nhiều, đại gia phân đi. Mâm dư lại cua rất nhiều, sở hữu ninh cho mỗi cá nhân đều phân hai chỉ, tạ từ hiến ngoại trừ. Hiến yến nột, ngươi xem ngươi gần nhất nam hạ đều mập lên không ít, vẫn là ăn chút tố giảm giảm béo, bằng không về sau không cô nương nhìn chúng ngươi làm sao bây giờ. Sở hữu ninh kia từ ái ánh mắt, làm tạ từ hiến cảm giác như ngạnh ở hầu. Hôm nay ở đây mọi người lại đều là tiểu bối. Vì thế, ngoan các bảo bảo đều nghe trưởng bối nói, một đám gật đầu phụ họa, từ hiến gần nhất là mập ra chút, là nên ăn chút tố. Sở Lan ca càng là hào sảng bàn tay vung lên chỉ huy nguyên dạng. Nguyên dạng, đem biểu ca trước mặt món ăn mặn đều dịch lại đây, làm ta những cái đó đầu bếp nhóm cấp biểu ca đưa chút thanh đạm rau dưa lại đây. mươi 291 an ủi. Biểu muội, Tốt xấu cho ta lưu cái một đạo lưỡng đạo A. Tạ Từ Hiến nhịn không được phát ra kêu rên. Hắn tưởng rỗi tay bảo vệ một đạo lưỡng đạo đồ ăn, nghe Hà Nguyên Dạ chấp hành mệnh lệnh tốc độ thực mau, hắn chỉ bảo vệ khoảng cách chính mình gần nhất nửa bàn tôm. Kia tôm hộ trong người trước, Tạ Từ Hiến như hổ rình mồi nhìn nguy hiểm hệ số tối cao mấy người. "Này tôm, ai cũng không được cùng ta đoạt." Có người tưởng bá chiêm chính mình yêu nhất hắn Tôm, tiểu ngộ không tự nhiên là nhịn không nổi. Hắn liền ngồi ở Tạ Từ Hiến bên cạnh, xem hắn không chú ý tới chính mình. Tiểu Ngộ không lén lút bắt tay từ hắn dưới nách vội qua trộm đạo bắt một đống, theo sau nhanh chóng tất cả đều đặt ở bên miệng liếm một ngụm. "Biểu ca, này đó tôm đều dính ta nước miếng, ngươi còn muốn sao?" Tuy rằng hình ảnh này có điểm tử thiếu chịu, nhưng "Cô cô ta ở chỗ này tưởng nói, làm được xinh đẹp tiểu cháu trai." Tạ Tư Hiến nhìn trong lòng ngực mâm nửa thành tôm đầu, quay đầu một lời khó nói hết nhìn về phía Tiểu Ngộ không. "Ta tưởng đánh người." Cuối cùng, Tạ Tư Hiến nắm tay nắm lại tùng, lỏng lại nắm Lăng là giống nhau món ăn mặn cũng chưa bảo vệ. Cuối cùng, hắn tiệc tối chỉ có một đống thủy nấu cải trắng, hấp đậu hủ linh tinh. Hắn hề vải nhìn những cái đó xem một cái khiến cho người không ăn uống đồ ăn, thành ở đây không như thế nào ăn cái gì số hai vị. Ở đây mọi người trừ bỏ tạ tự hiến, đều thực vui vẻ. Những người khác là ăn đến vui vẻ, sở hữu ninh là xem tạ tự hiến ăn mệnh xem vui vẻ. Rơi đi sau, tạ tự hiến nhìn sở hữu ninh kiêng nên ngang thân ảnh nhịn không được dỗi tay nhẹ nhàng chịu chính mình một cái miệng rộng tử làm ngươi miệng thiếu nào thứ chiếm được tiện nghi như thế nào liền không giải trí nhớ đâu cách thiên làm sở hữu ninh khiếp sợ chính là sở văn tông cư nhiên cao ốm không có thượng triều cẩn trọng người làm công cư nhiên đột nhiên hưu nghỉ bệnh này vừa ý ngoại hỏng rồi sở hữu ninh vì thế sở hữu ninh ở đem chính mình cấp buồn hữu nhóm chuẩn bị lễ vật đều làm xuân đảo an bài đi xuống sau chính mình nên ngang vào tây nô cung tây nô cung nội Sở Văn Tông nằm ở Thôi Chiêu An trên giường, Thôi Chiêu An đang ở giúp hắn án miết đầu. Khá hơn chút nào không? Thoải mái điểm. Nhưng, vẫn là cảm giác đau đầu lợi hại. Sở Văn Tông thanh âm nghe đi lên có chút suy yếu. Hắn rội tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thôi Chiêu An tay, vừa mới chuẩn bị lại nói điểm cái gì, liền nghe cửa phúc khang đi vào tới nói chuyện, bệ hạ, nương nương, trưởng công chúa nghe nói bệ hạ ngã bệnh, cố ý lại đây an ủi. Lời này vừa ra, Sở Văn Tông kia tay nháy mắt thu hồi lại đè lại đầu. Ai nha nha nha, châm đầu giống như càng đau chút. Thôi chiêu an nhìn sở văn tông cái này kêu thảm hề hề bộ dáng, nhìn không được những mày, làm trưởng công chúa vào đi. Sở hữu ninh đi vào tê ngô cùng, đi bước một đi vào hoàng hậu phòng ở. Nhìn dương phía trên kêu tê tâm liệt phế sở văn tông, nàng hướng hai người hành lễ. Du Nhi gặp qua hoàng huynh hoàng tẩu, nghe nói hoàng huynh bị bệnh, đây là. Sinh bệnh gì? Ai nha, Du. Du Nhi nột, thái y khi nói hoàng huynh này bệnh tới quá kỳ quái sợ là rất khó hảo a sở văn tông nhéo đầu quay đầu suy yếu nhìn về phía sở hữu ninh ngươi ngươi tới an ủi hoàng huynh nhưng nhưng có mang điểm hữu dụng đồ vật xem sở hữu ninh nên ngang tiến vào đỉnh đầu trống không một vật sở văn tông đáy lòng dừng một chút ngay sau đó hắn lại thực mau thuyết phục chính mình nhà mình mội mội hẳn là đem an ủi lễ vật đều cấp nhà mình nha hoàn mang theo cũng không biết bên trong có hay không điểm đăng giá tới an ủi an ủi hắn này bị thương nửa ngày một đêm tâm linh an ủi Cái gì an ủi, ta này không phải khó được nghe được tiểu tử ngươi sinh bệnh, lại đây xem diễn sao. Hơn nữa nhìn nhìn cái này kêu tê tâm liệt phế bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng tê ngô cung ở giết heo đâu. Ta ở cửa thời điểm cũng chưa nghe được, lúc này mới vừa làm phúc khang thông truyền, ngươi liền lập tức đau thành như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ là Trăng Đi? Chính nghĩ như vậy, sở hữu ninh còn không có tới kịp do hỏi nhà mình thống tử, gần nhất yêu nghề kính nghiệp hảo thống liền chủ động hội báo. Ký chủ. Vị này quân vương thân thể thực khỏe mạnh, đi ra ngoài chạy cái mạ dạ tổng đều không thành vấn đề. Sở Hữu Ninh nháy mắt mở to hai mắt nhìn. "Hảo gia hỏa, hảo gia hỏa, tiểu tử ngươi trang bệnh đúng không?" Nghĩ như vậy, Sở Hữu Ninh đột nhiên ôn nhu cười lên tiếng, "Đúng vậy, muội muội ta nghe nói hoàng huynh bị bệnh, cố ý tiến đến an ủi đâu." "Tới tới tới, hoàng huynh, đây là ta cố ý từ dạ thần y y ở nơi đó cầu thần dược, một lọ giá trị thiên kim, ngươi chạy nhanh ăn một cái, chắc chắn tốt hơn không ít." Nói Sở hữu ninh từ cổ tay áo lấy ra một cái bạch sứ bình ngọc. Đánh giá này cái chai sợ có phải hay không cái gì thứ tốt, sở văn tông xoa đầu kêu lớn hơn nữa thanh chút, nhiều. Đa tạ hoàng ngội hảo ý, nhưng, hoàng huynh lúc ấy mới vừa uống thuốc, hiện tại, lại ăn sợ là không thích hợp. Như thế nào sẽ không thích hợp đâu. Lúc này đây, mở miệng chính là Thôi Chiêu An. Nàng rôi tay đem kia dược nhận lấy, theo sau cười ngâm ngâm đảo ra một cái, nhìn sở văn tông đã mở miệng, tới. Bậy hạ. Buổi sáng kia dược ngươi ngại quá khổ, uống lên tất cả đều phun ra, này thuốc viên khẳng định không khổ. Sở văn tông mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập kháng cự. Đây là cái gì dược? Tiểu nha đầu như thế nào không nói? Tiếng lòng đâu? Này dược làm gì dùng, tốt xấu cho hắn biết ăn sẽ có cái gì hiệu quả đi. chấm 292.4 dĩ liền không bệnh. Cuối cùng, ở thôi chiêu an hoài nghi trong ánh mắt, sở văn tông sống không còn gì luyến tiếp nuốt vào một cái thuốc viên. Con hảo kia dược không có gì hương vị, vào miệng là tan. Hoàng huynh, hiện tại cảm giác như thế nào? Sở Văn Tông rất tưởng hung ba ba nói một câu không thế nào, còn tưởng tiếp tục bóp đầu kêu đau, liền nghe miệng mình trước thế chính mình làm trả lời, khá tốt, cảm giác ta hiện tại đi ra ngoài chạy vài vòng cũng không có vấn đề gì. Sở Văn Tông đôi mắt lại trường lớn hai phần. Nga sở hữu ninh cười đáng kinh, kia. Hoàng huynh lại như thế nào bị bệnh a Này ngươi còn không biết xấu hổ nói. Châm bốn dĩ liền không bệnh. Nếu không phải ngươi đem chấm lời nói đến bên miệng không chịu không chế, sở văn tông nháy mắt ngồi dậy bưng kín miệng. Này cũng liền dẫn tới sở hữu ninh cùng thôi chiêu an chỉ có thể nghe được A3A3 A3 không rõ lắm thanh âm. Cái gì ngoạn ý nhi? Ta đem ngươi gì? Ta này mới vừa nam hạ trở về, có thể đem ngươi sao tích? Tiểu tử ngươi sẽ không trách ta không chiếu cố hảo ngươi láo nương mới trang bệnh đi. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Bất quá! Này đều không quan trọng. Sở hữu ninh cười ngâm ngâm nhìn hắn, nha, nguyên lai hoàng huynh không bệnh á bất quá thần y cho ta dược hiệu quả hẳn là cũng thực không tồi, Vạn chút thời điểm hoàng huynh nếu là lại bị bệnh, hoàng tẩu nhớ rõ lại uy hắn ăn một viên. Như vậy quý trọng dược, cảm ơn Du Nhi. Thôi chiêu an nhìn sở hữu ninh, cười phá lệ ôn nhu, Đúng rồi Du Nhi, hoàng tẩu có không phiền phái ngươi một sự kiện. Hoàng tẩu thỉnh giảng. Mục đích đặt tới, xác định sở văn tông không bệnh, sở hữu ninh cũng liền an tâm rồi. Ngày xưa đều là ta giám sát ca nhi cùng ngộ không rời giường đi học, hôm nay ta chưa kịp đi, Du nhi có không thế hoàng tẩu đi một chuyến qua đi đốc xúc đốc xúc. Thành! Sở hữu ninh rời đi tê ngô cung sau không lâu. Tê ngô cung nội đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Bệ hạ nếu không bệnh, liền hồi ngự thư phòng đem kia xếp thành sơn sổ con phê. Mặt khác, thân thiếp đã nhiều ngày thân mình không khỏe, bệ hạ cũng đừng lại đây nghỉ ngơi. Thôi chiêu an nhìn từ trên mặt đất bò dậy cười trột dạ sở văn tông. Không chút do dự quay đầu rời đi tầm cung. An Nhi, ta, ta, không phải cố ý muốn gạt ngươi A. Chấm hiện tại thật sự cảm giác đầu bắt đầu đau A. Sở Văn Tông nhìn thôi chiêu An rời đi bóng dáng, lại xoa xoa bắt đầu ẩn ẩn làm đau đầu. Đáng thương hề hề ở Phúc Khang cùng đi hạ, hướng ngự thư phòng phương hướng đi. Sở Hữu Ninh, hoang thất thiếu nàng nợ, nàng như thế nào liền chuyên tìm hắn thảo. Phúc Khang, làm quốc sư. Nga đối, quốc sư bê quan. Phái cá nhân đi hoa âm tự một chuyến, làm trụ chỉ chọn cái thích hợp nhật tử, chấm muốn đi thắp hương lễ phật vì dân cầu phúc. Sở văn tông chậm rãi lên tiếng. Hắn cảm thấy, hiện tại cũng, cũng chỉ có chùa miếu phật âm, có thể làm hắn lại lần nữa tâm bình khí hỏa xuống dưới. Sở hữu ninh rời đi tê ngô cung sau, đi tiểu ngộ không cùng sở làn ca đi học địa phương nhìn thoáng qua. Nơi này rốt cuộc cùng khương ra bất đồng, tiểu ngộ không cùng khương Hằng vì không bị đánh, tuy rằng không muốn nghe giảng bài nhưng cũng không có lúc trước như vậy có thể làm ở mỹ sở lan ca như cũng phát huy thực ổn định ở kia nước mắt lưng tròng lay cầm huyền thanh âm một lời khó nói hết xác định mọi người đều ở năm tháng tĩnh hảo sở hữu ninh không chút do dự đi ra cửa chợ đen nàng nay dược đều đã bán hiện tại trong túi tích phân còn thừa không có mấy lại không chạy nhanh lại đây lấy tiền cãi lại huyết cảm giác nhật tử đều phải quá không nổi nữa hôm nay chợ đen cùng dĩ vãng bất đồng sở hữu đi thông chợ đen nhập khẩu Tất cả đều đóng cửa. Bất quá sở hữu ninh không thèm để ý. Nàng người vừa đến phía trước đi kia ra tiệm gạo, tiệm gạo môn liền mở ra. Phía trước bên trong trưởng quậy không thấy, bên trong chờ nàng người là ngàn vũ. Ngàn vũ nhìn sở hữu ninh trong mắt mang theo tràn đầy tươi cười. Ngài tới rồi. Ta ở chỗ này chờ ngài thật lâu. ân. Sở hữu ninh gật gật đầu tùy nàng đi vào, sửa lại tên là gì. Ngài này liền biết rồi. Ngàn vũ có chút kinh ngạc, theo sau lại cười lên tiếng nói ra thật xấu hổ lần này nam hạ thuộc hạ cũng chưa giúp đỡ ngài nhiều ít vội hiện tại ta sửa lại tên gọi ngàn nhị duy tên này rất dễ nghe sở hữu ninh gật gật đầu hai người một đường vào chợ đen cùng ngày thường chợ đen bất đồng hôm nay chợ đen đường phố sạch sẽ liền chỉ sâu cũng không thấy cũng không đợi sở hữu ninh khai hỏi ngàn nhị liền tự chủ giúp nàng giải thích nghi hoặc chủ tử giải độc chuyện này quá mức với quan trọng quốc sư phủ rốt cuộc ở bên ngoài vì an toàn khởi kiến này đó thời gian chủ tử sẽ ở trong tối ảnh các giải độc cho nên chợ đen sẽ đình thị nửa tháng chúng ta sở hữu thế lực cũng đều tất cả đều hợp lại tới rồi chợ đen bốn phía nga sở hữu ninh gật gật đầu như vậy cũng hảo kia hắn là hôm nay bắt đầu giải độc sao ân ngàn nhị gật đầu chủ tử không lâu trước đây vừa tới cũng là hắn dặn dò ta tới đón ngài cứ như vậy ngươi một lời ta một ngữ sở hữu ninh cùng ngàn nhị đi tới ám ảnh các Ám ảnh các cửa chờ đợi người như cũ là ngàn lỗi. Hiện tại ám ảnh các tất cả mọi người biết sở hữu ninh làm ra có thể giúp bọn hắn chủ tử giải độc giải dược, cho nên lại lần nữa nhìn đến sở hữu ninh sau, hắn mãn nhãn đều là hưng phấn cùng cảm kích. Các ngươi nên làm gì làm gì đi thôi, không cần quản ta. Nhìn này một cái hai đều tính toán đi theo chính mình, sở hữu ninh nhịn không được đã mở miệng. Trước 293 chờ ngươi ra tới. Đúng vậy, ngàn lỗi có chút tiết uối, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng ngàn nhị ngừng lại sở hữu ninh lập tức từ ám môn tiến vào ám ảnh các bên trong thân hình như gió nhanh chóng đi vào tầng chót nhất tầng chót nhất chỉ có một cánh cửa cửa đá thượng có một cái ám khổng sở hữu ninh lấy ra khanh thiên tuyết đưa kiếm châm kiếm châm cắm vào ám khổng chuyển động dây tiếp theo cửa đá liền chậm rãi mở ra nàng không có chút nào dừng lại đi vào đi thống làm việc lạp tốt ký chủ hệ thống làm việc muốn so sở hữu ninh chính mình làm việc thuận lợi nhiều hiện tại thống tử ở thăng quá hai lần cấp sau Đã biến thành tam cấp thống, mấy thứ này nó có thể nháy mắt toàn bộ thu đi. Kiểm kê mức kia một khắc, hệ thống có chút phẳng ốc. Ký chủ, nơi này sở hữu kim sắc sản phẩm thêm lên, cộng lại có 150 vạn. Như vậy có tiền coi tiền như rác, đặt ở toàn bộ hệ thống quản lý cục đều là cuộc đời ít thấy, ký chủ. Ngài này vận khí tuyệt. Đều nói cho hắn đánh gãy, còn chuẩn bị 150 vạn, tiểu tử này là tiền nhiều thiêu đến hoàng ha. Sở hữu ninh cảm giác tim đập lại chấm nửa nhịp. bất quá. Tiểu tử này rốt cuộc người nào a? hắn không phải không được sủng ái sao? Từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Cái này, ta không biết. Hệ thống chậm rãi trả lời. Sở hữu ninh nghĩ nghĩ. Nhân gia điều tặng, vậy thuyết minh không thiếu tiền, kia nàng cũng liền không có làm ra vẻ đạo lý. Vì thế, nàng nên ngang đi ra thạch thất, một lần nữa đem thạch thất khóa cửa thượng. Ký chủ, coi tiền như giác hiện tại ở tầng thứ 3, hắn còn không có bắt đầu uống thuốc điều dưỡng, ngươi cần phải đi xem hắn. Hành! sở hữu ninh gật gật đầu từ thương thành mua điểm đầu ngọt cất vào hộp dẫn theo hướng lên trên đi Thức mau ở hệ thống chỉ thị hạ nàng chuẩn sắc không có lầm đi tới một chỗ cửa đá trước ngoài cửa thủ chính là ngàn viêm nhị hỏa một các ngươi chủ tử hiện tại không bắt đầu giải độc đi ta vào xem hắn nga nhị hỏa hướng bên cạnh dịch một bước tùy tay dùng một quả chìa khóa thế nàng mở cửa bất quá hắn hôm nay rõ ràng cảm xúc không cao sở hữu ninh cũng mặc kệ hắn không chút do dự đi vào này gian thạch thất địa phương đồng dạng rất lớn bên trong bày hai chương giường lớn nhất cái kia mặt trên khanh thiên tuyết giờ phút này đang ở mặt trên ngồi mặt khác một trường tới gần vèn tường tiểu giường là để lại cho đêm cung điện trên trời mấy ngày nay hắn muốn cùng khanh thiên tuyết cùng ở để cho hắn uy dược lại tùy thời điều tra tình huống của hắn bốn phía bảy biện không ít chậu than hiện tại còn không có nhóm lửa hơn nữa nơi này là ngầm sở hữu ninh khó được tại đây giữa hẹ cảm giác được một tia rất lạnh tới Khanh thiên tuyết ở nhìn đến sở hữu ninh khi, đáy mắt cất dấu cười. Nhân là muốn chuẩn bị giải độc duyên cớ, hắn hôm nay cũng không mang mặt nạ. Người tuy rằng nhìn còn có chút suy yếu, nhưng hắn trong ánh mắt mang theo ánh sáng lưu hòa, cả người tựa hồ còn rất tinh thần. Ân. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại đây xem ngươi liếc mắt một cái, cũng không biết này chữa thương quá trình có thể hay không thống khổ. Ta nơi này có điểm ăn vật thực cho ngươi bị, ngươi đói bụng có thể ăn thượng một ít. Nói! sở hữu ninh đem trong tay hộp đồ ăn đặt ở khanh thiên tuyết kia trương bên giường biên tủ thượng Tiểu nha đầu ngươi kia dược rốt cuộc từ đâu ra đáng tin cậy không đêm cung điện trên trời nhìn đến sở hữu ninh tâm tình có điểm phức tạp khanh thiên tuyết không cho hắn nghiệm dược hắn đến bây giờ cũng không biết nàng làm đến giải dược là cái cái gì ngoạn ý nhi rốt cuộc có hay không dùng cũng không biết hắn kia đầu vóc có phải hay không cấp lựa đá một chút phòng bị tâm cũng không có ta dược hẳn là so ngươi người đáng tin cậy sở hữu ninh cười cười Ngay sau đó lại nhìn về phía khanh thiên tuyết. Không phải cho ngươi giảm giá, vì cái gì trả lại cho ta giá gốc. Quân tử một nặc, đây là ta lúc trước đáp ứng ngươi, nên cấp nhiều ít, tự nhiên là dựa theo chúng ta ngay từ đầu giao dịch giá cả tới. Khanh thiên tuyết ôn nhu mở miệng, ngay sau đó lại nhìn chằm chằm nàng đôi mắt gần từng chữ một. Húng chi? Nếu ta này độc giải không được, một không cẩn thận trên đường ra cái cái gì đường rẽ đã chết, những cái đó tiền phóng cũng là phóng, không bằng giao cho ngươi. Có thể đem nam xuyên mạch khoáng thu hoạch phân cho chú biên tướng sĩ trưởng công chúa điện hạ, tự nhiên sẽ không đem này đó vàng bạc lãng phí không phải. Sở hữu ninh cảm giác tim đập nhịn không được ra tốc chút, không chịu khống chế né tránh hắn tầm mắt. Nga, ngươi nếu là tồn tại, về sau thiếu tiền liền tới tìm ta muốn, đã chết nói, ta sẽ dùng ngươi tiền, hàng năm cho ngươi thiêu điểm tiền liền giấy. Hành. Một bên, nghe hai người đối thoại, đêm cung điện trên trời sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Phi phi phi. Các ngươi hai cái cũng thật là, từng ngày nói cái gì không may mắn nói. Tiểu thiên miểu, cấp này hai người chuẩn bị điểm nước xúc miệng xúc xúc miệng, vãn chút thời điểm đi cho các ngươi chủ tử thiêu chủ cao hương đi. trừ cái này ra, đêm cung điện trên trời còn dưới đáy lòng âm thầm mắng khanh thiên tuyết một câu bại gia tử. 150 vạn. hắn đương đó là cấp người chết thiêu tiền giấy sao. Liên như vậy nhẹ nhàng toàn cho người ta. Cũng không sợ bị người hố khổ trà tử đều không dư thừa ở sở hữu ninh cùng khanh thiên tuyết xúc khẩu lại trò chuyện vài câu sau đêm cung điện trên trời nhịn không được mở miệng đổi người hảo hảo thời gian cũng không sai biệt lắm các ngươi nên nằm nằm nên đi chạy nhanh đi sở hữu ninh cũng không dồi dám cùng khanh thiên tuyết cáo tử đi bước một đi ra cửa đá ở cửa đá rơi xuống trước hai người đối diện khi sở hữu ninh ôn nhu đã mở miệng hảo hảo tồn tại chờ ngươi ra tới hảo cửa đá rơi xuống đem khanh thiên tuyết thanh âm truyền ra tới mươi 294 trột dạ rào biện. Rời đi ám ảnh cắt sau, sở hữu ninh đánh giá bên ngoài người đến người đi đường phố, tổng cảm giác xem này náo nhiệt thời điểm, trong lòng có chút không dễ chịu. Nhưng rốt cuộc nơi nào không quá thích hợp, nàng lại có chút không thể nói tới. Vòng đi vòng lại vài vòng sau. Nàng bất chi bất giác liền dạo tới rồi đã từng túy xuân lâu, hiện tại nàng cùng sở lan ca tính toán khai Mỹ dung cửa hàng địa phương. Phụ trách giám sát người vừa thấy đến sở hữu ninh, liền lập tức ra cửa đón đi lên. Gặp qua điện hạ, điện hạ chính là tiến đến xem xét cửa hàng tu sửa tình huống. Ân, ta đến xem. Dù sao tới cũng tới rồi, sở hữu ninh đi vào đi đi dạo một vòng. Ngày xưa túy xuân lâu hiện giờ bị đổi thành hồi tự hình, trung tâm chống trải, lầu 2 lầu 3 phòng thuê đều bị dỡ bỏ đổi thành cao thấp đan sen ô vông giá. Lầu 4 là sở hữu ninh thiết kế tốt VIP thuê phòng, cũng bị sửa chữa một lần nữa kiến tạo một phen. Điện hạ, hiện giờ này cửa hàng đã không sai biệt lắm tu sửa hảo. Nửa tháng nội liền có thể quải hảo bảng hiệu buôn bán. Hảo. Sở hữu ninh gật gật đầu, đối công bộ tăng ca cải tạo ra tới cửa hàng vẫn là tương đối vừa lòng. Đấy lòng đại khái có tính toán sau, nàng mới chậm gì gì rời đi. Lại lúc sau, sở hữu ninh lại đi quán rượu ăn vài thứ, còn lại đi vân hương lâu một chuyến. Nhưng, nàng hôm nay giống như đối cái gì đều không quá có thể để đến khởi hứng thú. Vì thế, sở hữu ninh lười biếng dứt khoát dùng chạch cấp đưa đem chính mình đưa về từ Ninh Cung. Lười biếng ở trên giường nằm xuống tới. Lan qua lộn lại một phen sau, nàng móc di động ra khai phiên. Chơi game, không thú vị. Truy kịch, không thú vị. Xem tiểu thuyết, không thú vị. Sở hữu ninh phật. Thống. Nhà ngươi ký chủ ta ngày thường yêu nhất hưởng thụ sinh sống, hôm nay như thế nào liền tổng cảm giác có chút tính không xuống dưới tâm đâu. Ký chủ, đại khái là ngươi nam hạ trở về đột nhiên thanh nhàn không qua thói quen. Nếu không ngươi tìm điểm sự cho chính mình làm làm hoặc là đi chùa miếu nghe một chút kinh Phật lẳng lặng tâm. Người nói giống như cũng có đạo lý, ta hảo hảo tính toán tính toán. Sở hữu ninh suy nghĩ một phen theo sau lấy ra di động mở ra độ nương. Ăn không ngon chơi không hương, làm gì đều cảm thấy phiền loạn, sao lại thế này? Phía dưới một đống lung tung rối loạn trả lời, cuối cùng sở hữu ninh chính xác tổng kết ra hai chữ, nhàn. Đột nhiên cảm thấy làm cái gì đều nhắc không nổi hứng thú, nhân sinh có chút không thú vị là chuyện như thế nào? Sở hữu ninh nhìn phía dưới trả lời hung hăng ném xuống di động, trang web soát ra tới từng hàng chuyên gia, cái gì chạy nhanh đăng ký xem khoa tâm lý, cái gì cường độ thấp hầm hực bất tận sớm trị liệu sẽ như thế nào như thế nào tích. Đây đều là chút cái gì lung tung dối loạn đáp án. Lại lung tung dối loạn tìm tòi một hồi sau, sở hữu ninh đột nhiên nghĩ tới cái gì, theo sau tiếp tục đưa vào cùng một người đối diện tổng hội tim đập gia tốc. Độ nương kết quả, liên tục đối tốt nhất mấy cái sau sở hữu ninh đơn giản dứt khoát đem điện thoại ném đi ra ngoài chỉ nghe loảng xoảng một tiếng di động trên sàn nhà tạp tạc vang không đáng tin cậy tất cả đều không đáng tin cậy thông tử các ngươi này vong có phải hay không có tật xấu chả ta ham nhân ra sắc đẹp tâm động ta lúc trước lần đầu tiên thấy khanh thiên tuyết thời điểm như vậy tươi đẹp trường hợp ta đều có thể thủ vững bản tâm gõ ngọ tinh tâm ta này có thể xem như tâm động buồn cười ta thích chính là niên hạ là sẽ kêu tỉ tỉ sẽ làm nũng niên hạ Liền khanh thiên tuyết như vậy lạnh như băng, liền sở lan ca đều trướng mắt, ta có thể nhìn chúng. Hệ thống nghe nhà mình ký chủ toái toái niệm, cùng với một ít nói không rõ trột dạ phá vỡ, không chút do dự mở ra kịch tiếp tục nhìn lên. Thằng đến sở hữu ninh bá bá đến miệng khô lưới thời điểm, mới hậu chi hậu giác phát hiện thống tử đã lâu không phản ứng chính mình. Thống tử, ngươi như thế nào không nói? Tiểu tử ngươi có phải hay không lại đi sơ cá? Hệ thống chậm rãi ra tiếng, ký chủ, ta chỉ là cảm thấy ngươi vừa mới như vậy. Ta không rất thích hợp ra tiếng. Ta vừa mới loại nào. Ta nói không đúng sao. Các ngươi kia độ nương là bản lậu đi, tổng cảm giác không quá đáng tin cậy. Sở hữu ninh chấn định không ít. Chính là, ngươi vừa mới như vậy, cực kỳ giống chột dạ mạnh mẽ rào biện. Ký chủ, thích liền thích, không thích liền không thích, thực xác tính dã, ngươi ham nhân ra sắc đẹp không mất mặt. Bất quá, ngươi về sau muốn như thế nào cùng nhân ra ở chung, vẫn là phải nghĩ kỹ tốt hơn, lừa gạt người cảm tình sẽ tao sẽ đánh. Thí, sở hữu ninh không phục nay kinh thành đẹp nam tử nhiều như vậy ta như thế nào liền không ham người khác sắc đẹp bất quá này đáy lỏng nàng đã bắt đầu giao động chẳng lẽ nàng thật sự bị khanh thiên tuyết kia chỉ hồ ly tinh nhiêu loạn tâm thần động tâm nghĩ đến đây sở hữu ninh lại bắt đầu điên cuồng lắc đầu không được không được thích khanh thiên tuyết có điểm tử muốn mệnh tô phù linh đã biết hẳn là sẽ liền nàng cùng nhau ca đi tâm động ở mạng nhỏ trước mặt không đáng giá nhắc tới sở hữu ninh một chút bắt đầu thuyết phục chính mình Kết quả càng nói phục đến mặt sau, tâm tư liền càng loạn, nàng trong đầu, bắt đầu phiêu khởi từ nhận thức khanh thiên tuyết đến bây giờ, bọn họ cùng nhau trải qua quá từng vụ từng việc. Cuối cùng, sở hữu ninh sống không còn gì luyến tiếp tê liệt ngã xuống đi xuống. Thống A, ta như thế nào cảm giác ta giống như xong rồi? Ký chủ, người có ta, sẽ không xong, liền tính xong rồi chúng ta còn có thể làm lại từ đầu. Chương 295 lựa chọn. Vậy ngươi nói... Ta nếu là nghĩ cách chém tô phủ linh quang hoàn đem nàng ca, sẽ thế nào? Kiến nghị ký chủ trước đó làm nhiều việc thiện, đem công đức soát cũng đủ cao, đến lúc đó thế giới ý chí liền vô pháp treo cầu ngươi. Tính tính. Sở hữu ninh lại lắc lắc đầu, tô phủ linh người cũng khá tốt, ta muốn thật vì khanh thiên tuyết đối nàng động thủ, kia cũng quá không phải cái đồ vật. Hệ thống cảm giác ký chủ nhà nó hiện tại có điểm tử tinh phân, yêu cầu hảo hảo sửa sang lại sửa sang lại ý nghĩ. Nghĩ như vậy, nó lại chậm rãi đã mở miệng Ký chủ có lẽ không cần như vậy bi quan, kia tô phủ linh óc rồi thật nhiều, có lẽ ngày sau sẽ không lại chấp nhất với người động tâm người. Còn nữa, một người nếu liền lạn đào hoa đều xử lý không tốt, lại có thể nào đáng tin. Hơn nữa, ký chủ có lẽ còn có một loại lựa chọn, tích cốc đủ một ngàn vạn tích phân, trở lại nguyên lai thế giới. Ta không chết. Sở hữu ninh suy nghĩ nháy mắt có chút chật. Ngài đã chết, nhưng ta có thể vì ngài cấu tạo một cái tân thân phận trở về có thể cấu tạo một cái phú bà thân phận sao sở hữu ninh nháy mắt tinh thần tỉnh táo lần đầu tiên soát không ra nói có thể thêm tích phân mua thân phận một ngàn vạn tích phân trở về vừa vặn giới qua trăm triệu bởi vì hệ thống những lời này sở hữu ninh bắt đầu dư vị nổi lên hiện đại sinh hoạt tích cốc cũng đủ tiền rời đi nơi này trở lại hiện đại sẽ có rất nhiều phương tiện biệt thự cao cấp quản gia thư nhân phi cơ cỡ siêu lớn giường mặc sức tưởng tượng đã lâu Sở hữu ninh trước mắt lại sẹt qua từng chương quen thuộc mặt. Bọn họ đều sẽ thân mật kêu nàng ninh ninh, sẽ đối nàng thực hảo, làm nàng đã lâu tìm được rồi ra cảm giác. Thống tử, ta đây nếu là trở về nói, còn có thể lại trở lại nơi này xem đại gia sao. Nếu ngài rời đi, thế giới này sẽ tự động thanh trừ sở hữu cùng ngài có quan hệ dấu vết, tất cả mọi người sẽ dần dần đã quên ngươi tồn tại. Ngao! Sở hữu ninh gật gật đầu, bắt đầu lâm vào lớn hơn nữa dối giắm nay thanh rồi dám là theo xuân đào đã đến kết thúc nguyên nhân gây ra là xuân đào đi vào tới sau phát hiện trên mặt đất ném này một khối kỳ quái khối vương ngật đáp khối vương ngật đắp một mặt phiếm thay đổi dần màu sắc rực rỡ quang một mặt vỡ thành khổng tức xoe đôi. xuân đào đem đồ vật cầm lấy tới mở mịt đi qua đi đưa tới sở hữu ninh trước mắt Điện hạ đây là ngày sau ngẩng vừa mới không cẩn thận nga xuống cảm ơn ngươi a đào tử sở hữu ninh gật gật đầu tiếp nhận di động Ánh mắt ở rơi xuống kia toái phá lệ xinh đẹp trên màn hình khi, nhịn không được thống khổ ngao kêu một tiếng. Lúc sau, nàng tùy ý tìm cái lấy cớ đem xuân đảo lửa dối đi ra ngoài, liền chạy nhanh bắt đầu kêu thống tử. Thống, ta tâm căn nhi, nhà ta hoàng hậu không quăng ngã hư đi. Ký chủ, ngài quăng ngã hỏng rồi di động nội bình, yêu cầu thu về sửa chữa, phí dụng một ngàn tích phân, duy tu thời gian đại khá yêu cầu 48 giờ tả hữu. Sở hữu ninh đồng tử bắt đầu vô hạn phóng đại. Các ngươi này thứ đồ hư nhi có phải hay không tam vô sản phẩm. Không nói một năm nội bảo tu, nửa năm đều không có. Ký chủ, ngươi thế giới kia quy tắc không phải là hệ thống quản lý cục. Hệ thống thái độ hiện tại khá tốt, sở hữu ninh rẽ rủa vài giây, cuối cùng chỉ có thể vô lực gật đầu. Hành hành hành, ngươi mang theo ta hoàng hậu đi thôi, nhớ rõ đem nó sớm một chút cho ta nguyên mâu nguyên dạng còn trở về. Đêm đó, bởi vì không có nhà mình hoàng hậu làm bạn, sở hữu ninh chỉ có thể nhảm chán bị bắt ngủ sớm Tinh thần sức ăn không có, nàng cũng thành công mất ngủ. Bên kia, ám ảnh các. Khanh Thiên Tuyết ở đêm cung điện trên trời hoài nghi nhân sinh trong ánh mắt, lần thứ ba từ kia hộp đảo ra chín viên màu sắc rực rỡ thuốc viên. Nói thật, sinh mà là người, mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, thuốc viên nhan sắc có thể như vậy nhiều. Chỉ là hôm nay một ngày, Khanh Thiên Tuyết tổng cộng dùng 27 cái thuốc viên, không một viên nhan sắc là hoàn toàn tương đồng. Ta nói Lao Khanh A, không phải ta nói ngươi ngươi xác định loạn ý nhi này thực sự có dùng ngươi này đều lần thứ ba ăn như thế nào liền một chút cảm giác cũng không có kêu nha đầu không phải là làm một đống đường đậu tới hổ ngươi đi xem khanh thiên tuyết lại một lần đem thuốc viên phóng tới bên miệng đêm cung điện trên trời trùng quy không nhịn xuống ra tiếng đánh gậy hắn ta tin nàng khanh thiên tuyết chậm rãi cười cười một ngụm đem kia thuốc viên nuốt phục này uống thuốc ngày thứ nhất hắn là không có gì cảm giác loại này yên lặng vẫn luôn duy trì tới rồi rạng sáng giờ tí một quá Khanh Thiên Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, một búng máu dịch không chịu khống chế phun tới, máu bay ra, dừng ở sàn nhà trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành huyết sắc khối băng bộ dáng. Lại lúc sau, hắn ngồi ở chỗ kia, biểu tình bắt đầu một chút bởi vì trong cơ thể sông quận biển gầm mà văn mẹo, chỉ là bất đồng với dĩ vãng hàn độc phát tác khi đau đớn. Thân thể hắn đã lâu cảm nhận được một cổ sóng nhiệt, trong cơ thể nhiệt lưu bắt đầu cùng hàn khí đối hướng, chém giết càng thêm kịch liệt, hắn bản nhân cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đêm cung điện trên trời ở hắn hộp máu kia một khắc, liền chạy nhanh lại đây giúp hắn bắt mạch. Khanh Thiên Tuyết kia hỗn loạn đến không được mạch tượng, làm đêm cung điện trên trời cả người đều kinh hồn táng đảm. "Lão huynh, ta liền nói kia dược ngươi cho ta kiểm tra kiểm tra, hiện tại ngươi này thân thể tình huống, gần mạch hỗn loạn trình độ có thể nói ta này nửa đời ít thấy, hoàn toàn đắn đo không được a." Chương 296: Trọi gà làm cục. Cứ như vậy, đêm cung điện trên trời thật cẩn thận thế Khanh Thiên Tuyết đem không sai biệt lắm một đêm mạch đương sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện thời điểm khanh thiên tuyết mở mắt mặt mày cũng một chút thả lỏng lại đêm cung điện trên trời xem hắn chớn mắt lập tức tiếp tục thế hắn bắt mạch ngón tay chạm vào khanh thiên tuyết cổ tay hắn đôi mắt chừng đến lão đại trong ánh mắt bắt đầu mang lên kích động chi sắc sao có thể ngươi này hàng năm lạnh như băng nhiệt độ cơ thể hôm nay cư nhiên khôi phục chút hơn nữa ngươi này mạch tượng cũng vững vàng rất nhiều là tự mình nhận thức ngươi lúc sau mạch tượng nhất vững vàng một lần này Này dược thật sự dùng được. Lại nhìn mép giường kia hộ, đêm cung điện trên trời trong mắt mang lên nóng cháy quang mang, trong miệng cũng điên cuồng bắt đầu rồi toái toái niệm. ân, Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Khanh thiên tuyết gật đầu. Đại thiên miểu đưa thức ăn tiến vào sau, hắn ăn chút, lại ăn sở hữu ninh đưa một khối chocolate cô cầu, ngay sau đó liền đã ngủ. Sở hữu ninh đánh ngáp lăn qua lộn lại một đêm, đại sát trời đại lượng thời điểm, thật sự là ngủ không được. Liên đỉnh quần thâm mắt đi ngự thiện phòng tìm điểm thực, lang thang không có mục tiêu bắt đầu ở Hoàng Cung đi bộ một vòng. Cuối cùng, nàng bắt đầu cùng cái quỷ giường như ở trên đường cái khai dạo. Sau đó không lâu, một chỗ trên đất trống, một đám khai đánh cuộc trọi gà người thiếu niên hấp dẫn nàng chú ý. Bởi vì, trong đó còn có hai vị nàng phi thường quen mắt xinh đẹp mội mội. Hảo hai người tiểu tử, ngày thường ngủ nướng lại đến chết sống không muốn đi học, hôm nay nghỉ tắm gội, cư nhiên sớm như vậy liền nữ giả nam trang ra tới chơi. Lợi hại A. Trong mắt xoay vài vòng, sở hữu ninh quyết định giáo dục này đàn thiếu niên là người. Một cái biến thanh thuốc viên, một chương gia người mặt nạ, nàng tay cầm một phen sơn thủy phiến, nên ngang đi qua. Nha, sớm như vậy liền chọi gà nột, như thế nào hạ chú A. Vị cô nương này cũng tưởng chơi. Hai chỉ gà trống, màu đen kia chỉ kêu chiến thần, màu vàng kia chỉ kêu tướng quân, ngài xem hảo nào một bên, tùy ý hạ chú liền hảo. Có người hướng sở hữu ninh mở miệng giải thích. Sở hữu ninh gật gật đầu. Đều không cần ra tiếng, thông tử liền chi kỷ mở miệng, ký chủ, tuyển kia chỉ tướng quân. Ok. Sở hữu ninh gật gật đầu. Tháo xuống bên hông túi tiền, từ bên trong lấy ra tàm khối kim nguyên bảo. 30 lượng hoàng kim, áp kia chỉ tướng quân thắng. Cô nương. Ngươi, ngươi xác định không suy xét suy xét. Này tướng quân hiện tại rơi xuống hạ phong A, tuy rằng bồi suất rất cao, nhưng ngươi như vậy làm, khả năng sẽ đem này 30 lượng vàng toàn thua quang A có người hảo tâm nhắc nhở, áp chiến thần bên kia không ít người lại ánh mắt cuồng nhiệt ra tiếng ngăn trở, mua định rời tay, vị cô nương này đều đè ép, nào có lại đổi ý đạo lý. chính là chính là, nếu là mỗi người đều phản bội, này đánh cuộc còn có thể hay không làm? đem chính mình toàn bộ thân ra toàn áp đến chiến thần bên kia khương hàng cô nương cũng mãn nhãn tán đồng. một bên, lén lút trà trộn vào nước động thùng chuẩn ra hoàng cung, trên người chỉ dẫn theo mấy viên kim châu tử tiểu nộ không đồng dạng phụ họa gật đầu. Xem Khương Hằng cùng tiểu ngộ không kia bộ dáng, sở hữu ninh nhịn không được nở nụ cười. Không cần, ta liền áp tướng quân. Sau đó không lâu, tướng quân bị chiến thần bức cùng đường, chiến thần ngẩng đầu đỡn ngực một đường hát vang. Nhưng mà mỗi một khắc, tướng quân đang xem lên hoa ở nơi đó hơi thở thoi thoát, chiến thần chuẩn bị cuối cùng một lần tranh đấu khi, tướng quân bỗng nhiên mổ hướng về phía chiến thần đôi mắt, theo sau đối với chiến thần một hồi bạo chủ y. Nửa nén hương sau. Trong sân an tĩnh sở hữu ninh nhịn không được đem tay đặt ở bên miệng đáy mắt tràn đầy đều là kinh ngạc ai nha ta giống như thắng a tướng quân bồi xuất là một bồi mười các ngươi áp này đó tiền giống như đều phải về ta cùng mấy cái áp tướng quân người may mắn a đa tạ đa tạ các ngươi thật đúng là người tốt trong sân đè ép chiến thần người vài cái mặt như màu đất mà kiếm đi nét bút nghiêng đè ép tướng quân một chút vài người nháy mắt hưng phân đến không được trong đó có mấy cái thiếu nam thiếu nữ không phục Cầm đầu một cái tuổi hơi dài thiếu niên nhìn Sở Hữu Ninh lại lần nữa đã mở miệng, vị cô nương này có dám lại cùng chúng ta tương đối một hồi? Thường như thế nào đánh cuộc? Sở Hữu Ninh bình tĩnh ra tiếng, thân là trưởng công chúa, hưởng thụ tôn vinh, nàng cũng đến vì này đại vũ gia xuất lực không phải. Vừa lúc nhàn đến nhàm chán, nàng có thể giáo này đàn vũ quốc nụ hoa nhóm hảo hảo làm làm người. Lúc này đây, chúng ta trước manh tuyển một con trọi gà, áp hảo chú lại đem chúng nó thả ra đánh nhau. Ngươi dùng này cục tiền lời Cộng thêm ngươi kêu ba mươi lượng hoàng kim cùng chúng ta đánh cuộc, ta liền áp này cái tốt nhất dương chi ngọc bội. Đây là ngự tứ chi vật, ngươi nếu thắng, chính là đại kiếm. Thiếu niên từ bên hông kéo xuống một quả ngọc bội ra tới. Vị công tử này lợi hại a, cư nhiên dám lấy ngự tứ chi vật làm đánh cuộc, này đánh cuộc, ta tiếp. Sở hữu ninh cười càng vui sướng. Dám lấy ngự tứ chi vật làm đánh cuộc, tiểu tử vừa thấy chính là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Bất quá! Chơi ít như vậy có ý tứ gì? ta lại thêm ngàn lượng hoàng kim làm đánh cuộc tiền đặt cược chính là ta đỉnh đầu này bộ giá trị thiên kim khế đất các ngươi dám áp ta đối diện đem có thể lấy ra tới của cải toàn lấy ra tới có dám sở hữu ninh nói lời này thời điểm đáy mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo kiệt ngạo mười lăm sáu thiếu niên thiếu nữ lại như thế nào chịu nổi kích đâu chung quanh một đám người phía trước phía sau ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi có mấy cái trong túi ngượng ngùng không chút do dự lựa chọn rời khỏi mặt khác mười mấy gan lớn không chút do dự đem trên người có thể thế chấp đồ vật đem ra làm sở hữu ninh chú ý tới một người khác là cái thoạt nhìn cao ngạo cô nương kia cô nương lấy ra bút viết xuống một chương giấy nợ ta lại lương an bá phủ đại tiểu thư lấy phố đông một chỗ tương đối rực rỡ cửa hàng son phân áp ngươi đối diện nếu ta thua ngươi nhưng tùy ta thượng phủ đi lấy khế đất cô nương này bàn tính thực hảo thắng bọn họ nhiều người như vậy sở hữu ninh này khế đất là không có khả năng mang đến đi nhưng bọn hắn nếu bị thua nàng dám cầm một chương giấy nợ thượng nàng trong phủ có vị này làm áp nháy mắt lại có mấy cái lăng đầu thanh gia nhập tiến vào sở hữu ninh trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh chương hai trăm chín mươi bảy ngoan ngoãn kia chúng ta trước bắt đầu manh tuyển đi người tới ôm hộp xem không người lại hạ chú cầm đầu nhảy nhất hoan một vị thiếu gia vỗ vỗ tay thức mau một cái gã sai vặt bộ dáng nam tử ôm cái sơn hộp gỗ ra tới vị kia thiếu gia cười cô nương Nơi này phóng hôm nay trọi gà chàng sở hữu mới tới trọi gà, xét thấy ngươi một người đối thượng chúng ta nhiều người, ngươi trước chọn một con đi, miễn cho có người nói chúng ta khi dễ người. Hảo A. Sở hữu ninh nhấp môi cười, tay bắt đầu ở kia sơn dương gỗ trộn lẫn. Sau đó không lâu, ở thống tử vận tắc hạng, sở hữu ninh đỉnh đầu nhiều một trương tờ giấy, nàng lấy ra tới, làm kia đoan hộp tới gã sai vật mở ra. Trước mắt bao người, gã sai vật mở ra kia tờ giấy, ngay sau đó tất cả mọi người nở nụ cười. Đây là nhà ai đưa tới trọi gà, cư nhiên đặt tên kêu ngoan ngoãn. Đây là đem trọi gà đương miêu dưỡng đâu. Cầm đầu thiếu niên nở nụ cười, phía sau nhanh chóng có không ít người đi theo phụ họa. Ngoan ngoãn, chỉ nghe tên này liền rơi xuống hạ phòng, nhìn dáng vẻ cô nương ngươi này vận khí ở thượng một phen dùng xong rồi nha. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Đi đi đi, đi đem kia ngoan ngoãn cấp ôm lại đây làm chúng ta nhìn một cái, sợ không phải trọi gà chàng trà trộn vào tới tiểu gà mãi đi chờ lát nữa sẽ không cấp ta biểu diễn cái gà mái để trứng khanh khách đắt đi mỗi chỉ trọi gà đều bị đặt ở đơn độc lồng gà lồng gà ngoại lưu chữ trọi gà hàng hiệu tia chỉ ngoan ngoãn là hệ thống toàn diện tìm tòi sau tuyển tối ưu chất một con trọi gà lăng là như thế nhìn đến cái tên kia sở hữu ninh khỏe miệng cũng nhịn không được chịu chịu thực mau gã sai vật liền ôm một con gà lung lại đây lồng sắt trọi gà toàn thân tuyết trắng thoạt nhìn vẻ vải xúc ở bên trong ngủ gà ngủ gật hoàn toàn không có gì tinh thần lúc này đây Thiếu niên các thiếu nữ nhìn sở hữu ninh ánh mắt, một đám mang lên đồng tình. Sở hữu ninh bất đắc dĩ vây vây tay. Hảo, các ngươi chọn đi. Tuy rằng tin tưởng nhà mình thống tử, sở hữu ninh nhìn kia chỉ ngoan ngoan ánh mắt, cũng mang lên nghi hoặc. Thống, ngươi đáng tin cậy sao? Ký chủ, có đôi khi, càng phúc hậu và vô hại sinh vật càng nguy hiểm. Ngao, sở hữu ninh gật gật đầu, cảm thấy nhà mình thống tử nói có lý. Ở thiếu niên kia khai chọn thời điểm. Sở hữu ninh ánh mắt nhìn về phía ở đồng tình chính mình Khương Hằng cùng tiểu ngộ không. Hai tiểu tử còn tính có điểm tử nhãn lực thấy nhi thu dừng tay. Phàm là hai người bọn họ vừa mới lại thêm chú. Sở hữu ninh liền tính toán hảo hảo thân thủ giáo dục giáo dục nhà mình hai vị không nghe lời hảo muội muội. Thức mau. Thiếu niên kia lựa chọn tờ giấy bị mở ra. Kia chỉ trọi gà tên gọi diêm vương, nghe liền uy phong lấm lấm. Trung quanh một đám người đều nhạc khai thanh. Đương hai chỉ trọi gà bị ném vào bãi khi sở hữu ninh nhìn nhà mình màu trắng ngoan ngoãn bị kia chỉ màu đen diêm vương đuổi theo mãn vòng chạy nhịn không được bất đắc dĩ bưng kín mặt tuy rằng nhưng là có điểm tử mất mặt a thống ký chủ kết quả quan trọng nhất bình tĩnh bình tĩnh hệ thống cũng có chút xấu hổ lên tiếng nó tuyển trọi gà chỉ lo thân thể tố chất mặc kệ tính tình a trong sân thiếu niên các thiếu nữ càng ngày càng hưng phấn tiêu gào càng ngày càng vui vẻ trận này truy đổi chiến kia chỉ diêm vương đuổi theo ngoan ngoãn chạy ước chừng ba mươi phút Lúc sau, hai chỉ gà hành động rõ ràng chậm lại không ít, chung quanh một đám người nhiệt tình đều chậm rãi lui xuống dưới. Không phải, kia ngoan ngoan sao lại thế này. Từ đâu ra gà, như vậy đáng khinh không dám thượng, cũng quá ném chọi gà mặt đi. Diêm vương, thượng A, làm nó A. Việc đã đến nước này. Sở hữu ninh không biết từ chỗ nào làm tới cái tiểu băng ghế, dứt khoát ở một bên ngồi xuống an tĩnh cắn nổi lên hạt dưa. Lại qua nửa nén hương, hai chỉ chọi gà tốc độ chạy càng ngày càng thong thả mỗi một khắc kia chỉ diêm vương đột nhiên bắt được tới rồi cơ hội mổ ngoan ngoãn ngông một chút mấy cây màu trắng lông chim hoa hoa rớt xuống dưới nay một mổ thế giới đột nhiên đã xảy ra biến hóa nguyên bản chỉ biết chạy ngoan ngoãn quay đầu nhìn mắt trên mặt đất lông gà ngay sau đó kêu to một tiếng kích động cánh nhảy dựng lên hướng về phía kia chỉ diêm vương điên cuồng luận mổ từng tiếng kêu thảm thiết làm sở hữu ninh rừng cắn hạt dưa chung quanh một chúng thiếu niên nhịn không được ngậm bức rủi mắt bất qua giây lát công phu Diêm Vương hơi thở thoi thóp ngã xuống trên mặt đất, ngoan ngoãn điên cuồng bắt đầu mổ nó trên mông lông chim. Thằng đến Diêm Vương lộ ra phấn phấn nộn nộn ngông, ngoan ngoãn ngừng lại, Tiêu Ngạo ngẩng đầu kêu to một tiếng. Thắng bại đã ra. Sở Hữu Ninh xoa xoa tay, nhịn không được hắc hắc nở nụ cười, kia gì, thừa nhận đa tạng, đại gia này đó tiền đặt cược, ta liền chiếu đơn toàn thu ha, cảm tạ huynh đệ tỷ muội nhóm tặng. Vừa nói, Sở Hữu Ninh nhìn kia toàn quyền phụ trách gã sai và cười, này chỉ ngoan ngoãn, ta muốn, nói cái giá đi. Cô nương, nay chỉ trọi gà nguyên bản chỉ trị giá 30 văn, nhưng nó bởi vì cô nương tuệ nhãn thức châu thắng một hồi thi đấu, cụ thể thực lực không biết. Ngài nếu là tưởng mua đi nói, ít nói, cũng muốn năm lượng bạc. Gã sai vật chậm rãi lên tiếng. Theo đạo lý tới nói, thực lực không cạn trọi gà đánh thắng một hồi, giá trị sẽ vèo vèo dâng lên. Nhưng vị này ngoan ngoãn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó thắng chi không võ, ngày sau đánh giá cũng sẽ không có vài người nhìn chúng, có người mua, tự nhiên nên bán liền bán. Hành, liền từ này tiền lời khấu đi. Sở hữu ninh gật gật đầu, cầm lấy hôm nay thu vào, từ bên trong móc ra năm lượng bạc đưa cho gã sai vật, ngay sau đó đem mặt khác tải vật đoàn đi đoàn đi dùng trên bản vải dạy bao lên. Ngự tứ chi vật thật sự ném, ngôi đầu thiếu niên sắc mặt tại đây một khắc cũng khó coi xuống dưới. mươi 298 một phen giấy cam đoàn. Chẳng qua, thiếu niên ngạo khí đặt ở nơi đó. Biết chính mình gây ra họa, hắn cũng không dám mở miệng đổi ý đòi lấy trở về. Rốt cuộc nói vậy. Ngày sau hắn tại đây trong kinh trong vòng, liền rốt cuộc lập không đứng dậy. Xem sở hữu ninh thu hảo tiểu tay mải, thiếu niên lại một lần lên tiếng. Từ từ, chúng ta lại đánh cuộc một phen. Sở hữu ninh nhìn về phía hắn, nhịn không được nở nụ cười. Thiếu niên, có không nghe qua một câu. Đánh cuộc cầu đánh cuộc cầu, đánh cuộc đến cuối cùng, chung sẽ hai bàn tay trắng. Người hôm nay lấy ngự tứ chi vật làm đánh cuộc, cũng đã đem ra tộc đặt ở hỏa giá phía trên nương nương, hiện tại còn không phục tưởng lại đánh cuộc. Ngươi sẽ không sợ lại thua điểm cái gì, nhà ngươi tổ tông nhóm khuya khoát quan tài bản áp không được, bỏ dậy tấu ngươi một đốn. Thiếu niên ánh mắt lóe lóe, biết hôm nay về nhà sợ là ít nhất một đốn roi ra xảo thịt không tránh được, nhưng cũng không muốn thừa nhận chính mình thua. Cuối cùng một phen, ngươi liền nói ngươi dám không dám đi. Ngươi nếu là nói không dám đánh cuộc, kia hôm nay này trọi gà chúng ta như vậy kết thúc. Chính là chính là, ngươi liền nói có dám hay không đi. Bên người có lao đại kêu gảo, phía sau người theo đuổi nhóm tự nhiên là vừa lên Ngao. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật đầu, theo sau ánh mắt ở chung quanh một đám thiếu nam thiếu nữ trên người tự do, trên mặt mang lên sán lạn tươi cười. Cũng đúng a nay cuối cùng một đánh cuộc, chúng ta liền đánh cuộc. Ở đây tham dự giả trong nhà phụ huynh trên đầu mũ cánh chuẩn như thế nào? Lời này vừa ra. Trong sân nháy mắt một mảnh yên lặng. Tiểu ngộ không cùng Khương Hằng liếc nhau, đáy lòng không biết như thế nào đồng thời bắt đầu phát mao Tiểu ngộ không nhìn kỹ sở hữu ninh hồi lâu, nhìn không được tiến đến Khương Hằng bên hai Thanh âm nho nhỏ nói, tứ ca, ngươi có hay không cảm thấy. Vị cô nương này, ánh mắt có điểm giống cô cô. Khương Hằng quay đầu nhìn sở hữu ninh liếc mắt một cái, liền thấy sở hữu ninh chính đầy mặt tươi cười nhìn về phía hắn cùng tiểu ngộ không hai người. Kia ánh mắt, muốn nhiều hiền lành có bao nhiêu hiền lành. Hiền lành Khương Hằng nháy mắt cảm giác trong đầu máu đi ngược chiều, một lòng chậm rãi lạnh xuống dưới. Xong rồi. Lạnh. Hai người ngượng ngùng, cho nhau lôi kéo đối phương liền chuẩn bị khai lưu nào biết sở hữu ninh thân thủ nhanh chóng đem hai người từ trong đám người sách trở về nhị vị muội muội chúng ta này đánh cuộc còn không có kết thúc nột các ngươi đây là tính toán đi nơi nào nha thanh âm này cực kỳ giống ma âm tiểu ngộ không quay đầu ngượng ngùng cười kia gì vị này xinh đẹp tỉ tỉ chúng ta chính là tới thấu cái náo nhiệt hiện tại thời điểm cũng không còn sớm chúng ta cũng nên về nhà đi khương hằng lập tức gật đầu chính là chính là lại không trở về nhà trong nhà trưởng bối sợ là muốn sốt ruột Nga muốn gặp ra trường A, không nóng nảy. Sở hữu ninh ánh mắt rừng ở những cái đó không lên tiếng thiếu niên thiếu nữ trên người, tiếp tục liệt miệng đã mở miệng, như thế nào, tưởng đánh cuộc lại không dám đánh cuộc lớn một chút, không dám ta liền đi lạc. Cô nương cũng quá dám nói chút, trong nhà các trưởng đối mũ cánh chuẩn, liền tính chúng ta đánh cuộc, ngươi lại có thể trích được. Hơn nữa, như vậy tiền đặt cược, ngươi có thể lấy đến ra tương ứng tiền đánh bạc sao. Kết ngạo thiếu niên lại lần nữa mở miệng lúc này đây giám phụ họa người liền ít đi rất nhiều tiền đánh bạc a một khối miễn tử kim bài có đủ hay không sở hữu ninh ngọt nào cười từ cổ tay háo lấy ra một quả kim bài bài ở đây mọi người hai mắt đều đỏ lên nhìn kia miễn tử kim bài trong mắt mang lên kích động quan sát nếu ai có thể đem này miễn tử kim bài thăng xuống dưới về nhà lúc sau tưởng tượng đến chính mình có thể trở thành gia tộc lớn nhất công thần không cần lại bị trong nhà trưởng bối gian dạy đục mạ không học vẫn không nghề nghiệp còn sẽ bị phủng lên trời Mọi người bắt đầu phía sau tiếp trước ra tiếng. Ta và ngươi đánh cuộc. Tránh ra, ta tới. Đều một bên nhi đi, các ngươi thân phận lại đại năng đại quá ta. Ta tới. Bởi vì này cái miễn tử kim bài. Cầm đầu thiếu niên lại lần nữa tính toán được ăn cả ngã về không. Mà không dám lại trốn tiểu ngộ không cùng thương hẳn. Tại đây một khắc không chỉ có xác định lạnh lạnh, còn vì chung quanh một đám người bi ai lên. Có nhiều như vậy đệm lưng, hôm nay này một chuyến, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Ở đây sở hữu tưởng tham dự người, đều viết xuống một phần giấy cam đoan, bắt đầu cùng sở hữu ninh so trọi gà. Sau nửa canh giờ, sở hữu ninh đỉnh đầu nắm chặt một phen giấy cam đoan, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười. Nhìn dáng vẻ, ta tuyển này chỉ ngoan ngoan rất lợi hại a các ngươi đều thua ngao, liền trong nhà trưởng bối mũ cánh chuẩn đều đánh mất, hiện tại nhưng không có gì có thể đánh cuộc, nhưng đánh cuộc vừa lòng. Ừ, người đó là cầm này một đống giấy cam đoan lại như thế nào, người đương ngươi là thánh thượng không thành còn có thể thật hái được nhà của chúng ta trung trưởng bối mũ cánh chuồn Kiệt ngạo thiếu niên bênh váo tận trời lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về ngao ta là không quá có thể sở hữu ninh gật gật đầu ngay sau đó cả lơ phất phơ ngồi xuống vỗ vỗ tay trong ngay mắt không biết từ chỗ nào toát ra một đám quan binh xuất hiện nhanh chóng thanh tràng đem ở đây sở hữu tham dự giả đều vây quanh các ngươi đây là làm chi sở hữu thiếu nam thiếu nữ đều đốc cầm đầu người đúng là cấm quân thống lĩnh phạm thành phong thuộc hạ, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Phạm Thanh Phong một quỳ, ở đây sở hữu quan binh tất cả đều quỳ xuống. Bám một chút. Tất cả mọi người ngốc, bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Trường. trưởng công chúa? Trưởng công chúa ở đâu? Nơi này đâu, nơi này đâu? Sở Hữu ninh hướng bọn họ phất phất tay đầu giấy cam đoan, thuận tay đem trên mặt da người mặt nạ hái được xuống dưới. Chương 299: Gia trưởng tiếp hải tử. Buồn cung đâu? Tuy rằng không thể hái được các ngươi phụ huynh mẫu cánh chuẩn, nhưng không quá xảo ta này đầu thai đầu hảo có cái có thể trích các ngươi phụ huynh mũ cánh chuẩn hoàng huynh lao nói lời này thời điểm sở hữu ninh thanh âm ngoan ngoan trung mang theo một tia thiếu chịu xong rồi ở đây mọi người rốt cuộc sắc mặt đại biến một đám run run rẩy rẩy hướng sở hữu ninh quỳ xuống tới bái kiến trưởng công chúa phạm thống linh a an bài người đem này đó giấy cam đoan đưa hướng các phủ làm cho bọn họ tự mình lại đây lấy người đều quyết định giáo nụ hoa nhóm là người Sở hữu ninh liền lo chính mình đem đỉnh đầu một tá giấy cam đoan đưa đến Phạm Thành Phong trong tay. Phạm Thành Phong gật đầu, nháy mắt gian bài người đi tặng đồ. Sau đó không lâu, nay ngõ nhỏ liền xuất hiện một đạo kỳ quan. Các ba cánh vây quanh ở chung quanh ngõ nhỏ đầu phố, nhìn một chiếc lại một chiếc xe ngựa tiến đến. Một vị lại một vị quý nhân xuống xe ngựa, đi qua đi sắc mặt khó coi lánh đi trong sân một người hai người. Làm sở hữu ninh có chút ngoài ý muốn chính là, vị tiêu kiệt ngạo khó thuần thiếu niên. Thế nhưng còn cùng nàng dính điểm thân mang điểm cố, cũng coi như nàng nửa cái tiện nghi cháu trai. Khi đến nỗi này, nàng cũng có thể minh bạch kia tiểu tử vì sao dám thế chấp ngự tứ chi vật. Sở hữu ninh cười đem kia ngọc đội lấy ra tới. Ninh ăn hầu, tính lên ngươi cũng là gia du trường bối. Gia du hôm nay liền bán ngươi một cái nhân tình, này ngự tứ chi vật, bổn cung liền trả lại với hầu ra. Chỉ là hôm nay việc, bất luận như thế nào đều sẽ chuyển vào Hoàng Huynh trong thai, ngày sau. Ngươi vẫn là phải đối tiểu thế tử nhiều hơn quản giáo mới là Tại trường công chúa, trưởng công chúa yên tâm lịch tử hôm nay nháo ra như vậy hoang đẳng hành vi Cũng là bản hầu có lỗi Việc này bản hầu vãn chút thời điểm sẽ tự hướng đi bệ hạ thỉnh tội Ninh an hầu tưởng đao nhà mình nhi tử tâm đều có Phàm là bệ hạ nghiêm túc truy cứu lên Chơi khởi tộc tổ ca nipo Bọn họ cũng chỉ có chịu phần Đương tất cả mọi người rời khỏi sau Trong sân cũng chỉ dư lại không bị lanh đi khương hàng cùng tiểu ngộ không Hai người cúi đầu đứng ở nơi đó, một đám như là hoàn toàn biết sai rồi giống nhau, ngoan ngoan kỳ cục. Điện hạ, này nhị vị, sao còn không có người lại lây lãnh? Bọn họ không có tham dự này trích mũ cánh chuồn đánh cuộc, tự nhiên không có tin tức có thể đưa, bất quá, Nhà này trường sao, hẳn là lập tức, sở hữu ninh nhấp môi cười. Quả nhiên, không lâu lúc sau, Khương Lê mang theo một nhóm người mã, hát mặt đi bước một đã đi tới. Nhìn đến Khương Hằng lại ăn mặc một thân nữ trang hắn tay chặt chẽ nắm chặt ở cùng nhau hướng sở hữu ninh hỏi qua an hầu khương lê nhìn về phía khương hằng khương tứ tiểu thư ngươi thật đúng là câu nói kế tiếp chưa nói ra tới khương hằng lại là nháy mắt rụt rụt đầu khương tam công tử nếu tới người này ngươi liền mang về đi tứ tiểu thư gái mỹ các ngươi ngày thường cũng nên nhiều vì hắn trang điểm trang điểm mới là sở hữu ninh hướng khương lê cười hắc hắc khương lê sắc mặt thoáng đẹp chút đúng vậy khương lê mang theo người vừa đi Mọi nơi cũng thanh tỉnh không ít. Liên thưa chính mình, tiểu ngộ không nhẹ nhàng kéo lại sở hữu ninh tay. Cô cô, ta biết sai rồi, ngươi. Có thể hay không buông tha ta lúc này đây? a nhận sai chuyện này, ngươi sợ là tìm lầm người. Sở hữu ninh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy lại là một chiếc xe ngựa dừng lại. Một đôi quần áo một mạc phu thê đi ra. Phu thê hai người đều mang theo đấu lạp, đấu lạp hạ sắc mặt đều không phải rất đẹp sở văn tông dẫn đầu hắc mặt đã mở miệng an nhi hôm nay ta giáo dục nhi tử ngươi hẳn là nguyện ý hạ nhận tâm đi hôm qua hoa âm tự bên kia tính toán hôm nay đó là cái ngày lành hắn này đang định ngồi cao điệu đi hoa âm tự đâu người đều đi ra cửa cung lại bị lịch tuyển cấp ngăn cản vì thế hoàng đế đi ra ngoài nghi thức bị bắt hủy bỏ hắn thay đổi một thân một mặc quần áo cùng nhà mình hoàng hậu cải trang đi nước ngoài tới đón bị nhà mình mội mội giam nhi tử ân Thôi Chiêu An thần sắc mạc danh gật gật đầu Tuy rằng đi Vì đến bù mấy năm nay đối nhi tử thua thiệt Nàng có không ít cưng chiều thành phần ở bên trong Nhưng nay nhi tử mất mặt ném tới rồi trên đường cái Vẫn là nam giả nữ trang đánh cuộc trọi gà Nàng nhịn không nổi Hình bóng quen thuộc đi bước một đi tới Tiểu nộ không tiểu thân thể bản lại run run Hắn cô Là thật sự một chút đường sống đều không cho hắn lưu Vì thế Sở văn tông cùng thôi Chiêu An vừa đến trước mặt Tiểu ngộ không liền lựa chọn đương Thôi Chiêu An vật trang sức trên chân khai khóc. Nương à, ta biết sai rồi, ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn, không hề cho các ngươi gặp rắc rối, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Một con mềm mại nữ trang tiểu bao tử hướng chính mình khai khóc, Thôi Chiêu An đầu tiên là bị tiểu ngộ không này một thân nữ trang kinh diễm một phen, đáy lòng không khỏi mềm mại chút. Nhưng đường đường hoàng tử, thế nhưng nam giả nữ trang hành với phô xá, nàng lại nỗ lực làm chính mình vững tâm xuống dưới. Nàng không ra tiếng. Một bên sở văn tông liền trầm giọng đã mở miệng, về trước. Ra. Trương ba chăm quá tổn hại. Nhìn tiểu ngộ không bị mang đi. Không có di động, không đến việc vui chơi sở hữu ninh cũng không có vội vã trở về. Thật vất vả đương một lần người tốt, giáo dục một chút vũ quốc nụ hoa nhóm, tự nhiên muốn đi cắt ra các hộ thấu cái náo nhiệt. Nay một xem náo nhiệt, sở hữu ninh thành công lại gặp được không ít kỳ quan. Cái gì trổi lông gà hỗn hợp đánh kép, cái gì lao tử roi ra chịu lao nương một bên khóc. Cái gì điếu trên cây một hồi trịu? Tổng kết xuống dưới, sao một cái thảm tự lợi hại? Sở hữu ninh cuối cùng một chuyến đi chính là An Bình Hầu nơi đó. Kia trường hợp, rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ đâu. An Bình Hầu trong viện có tòa lâu, kia lâu thực đặc biệt, có 12 cầm tinh đối ứng 12 đạo môn, mỗi cái cửa đều có một vị cô nương, mỗi cái cô nương đỉnh đầu đều cầm một phen cắt không giống nhau vũ khí. Mà lâu nội, lâu nội đóng lại thiếu niên kia cùng tám điều chó giữ thiếu niên bị chó giữ đuổi theo nơi nơi tán loạn kêu cha gọi mẹ trường hợp quả thực không cần quá mỹ quan sở hữu ninh mùi ngon xem xong vợ tuần này mới chán đến chết trở về cung Vãn chút thời điểm sở hữu ninh liên tục đánh rất nhiều hát xì hiển nhiên là bị không ít người ngầm cấp thăm hỏi bất quá này đều không quan trọng biết đế hậu đau đầu nên như thế nào giáo dục tiểu ngộ không sở hữu ninh lưu loát viết một trường tờ giấy đưa cho sở văn tông vì thế hôm nay tham dự trọi gà thiếu nam thiếu nữ nhóm van chút thời điểm đều bị bóc điểm đói bụng mời vào cung mọi người bị quan tiến một tòa khống chê trong đại điện mỗi người đỉnh đầu đều bị đã phát hai mươi cái một bài sở văn tông phái một vị cao thủ đi cho bọn hắn diêu xúc sắc gáp lệnh bài so lớn nhỏ mỗi tổn thất một quả lệnh bài liền phải trên tay ai một bản tử lệnh bài thua quang dựa theo trình tự phải bị nhốt ở lãnh cung trụ bất đồng khi trường trong nhà quyền hữu cao chức trọng trưởng bối tạm thời cách chức một tháng đến một ngày không đợi cuối cùng đỉnh đầu lệnh bài nhiều nhất giả không cần phơi ánh trăng Cũng không truy trưởng bối trách Như vậy siêu chú ý Sở hữu ninh tự nhiên là muốn xem diễn Đương nàng đi xem diễn thời điểm Liền thấy cung điện trên nóc nhà có không ít quen mắt đồng bạn Đế hậu ở nhìn đến sở hữu ninh sau Sở văn tông không chút do dự hướng nhà mình tức phụ nhi mở miệng Hiện tại chính chủ đều tới xem náo nhiệt An nhi ngươi nên tin như vậy tổn hại chủ ý không phải chấm ra đi Thôi chiêu an quay đầu nhìn sở hữu ninh cười cười Ngay sau đó ngự khí nhàn nhạt Bậy hạ, ngươi là huynh trưởng sao còn cấp nhà mình muội muội bắt nước bẩn du nhi như vậy ngoan ngoãn hải tử ngươi chớ có bị thương nàng tâm mới là sở văn tông khí nghẹn cũng quái kia nha đầu giả hoạt thực tờ giấy cho hắn xem qua lúc sau còn làm người mang đi đều không cho hắn lưu chứng cứ con hảo sở hữu ninh là cho lực nghe được phía dưới bùm bùm vài cá nhân đánh bản tử nàng hắc hắc nở nụ cười nha ta như thế nào liền như vậy thông minh đâu chờ này những nụ hoa nhóm ngày khác bị thả ra Hẳn là đời này đều không nghĩ lại đánh cuộc đi. Ai, ta cũng quá thiện lương, cam nguyện làm này vũ quốc một quả nho nhỏ đinh ốc. Sở Văn Tông tuy rằng không hiểu nhà mình muội tử vì sao đem những cái đó hoa so sánh thành nụ hoa, cũng không hiểu đinh ốc là gì, nhưng hắn biết nhà mình lao mội nhi ở khoe khoang. Bất quá này cũng không quan trọng, hắn nhìn thôi Chiêu An tiếp tục cười nói, An nhi, cái này ngươi tin chưa? Nào liêu thôi Chiêu An đem xong tiêu chơi rõ ràng. Ngươi nhìn xem Du Nhi nhiều hiểu chuyện. Mới đương mấy ngày trưởng công chúa, hưởng thụ không hưởng thụ mấy ngày, mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp giúp người, người này suốt ngày đều nghĩ xử lý này xử lý kia, như thế nào liền không nghĩ tới làm cho thẳng làm cho thẳng này đó bọn nhỏ tư tưởng. Sở hữu ninh đương trường biểu diễn cái tươi cười biến mất thuật. Chính là nói, rõ ràng người là hàn cưới, như thế nào tâm liền thiên đến sở hữu ninh nơi đó hoàn toàn tìm không ra biên đâu. Bởi vì sở hữu ninh ở đường phố sửa trị một chúng thiếu nam thiếu nữ sự, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cho nên này tới xem diễn người, còn có nghe tin thoái thác hảo chút sự vật sở văn cảnh, cùng với nhàn tới không có việc gì cũng muốn nhìn diễn tạ từ hiến cùng sở lăng ca. Vài người các xem các, đáy lòng đối sở hữu ninh, cũng đều lại nhiều một tầng càng khắc sâu nhận thức. Sở hữu ninh xem diễn tống cổ thời gian khi, còn chi kỷ cho mỗi cá nhân phân một bao hạt dưa. Trò chơi này ngay từ đầu chơi thời điểm, đại gia trạng thái cũng còn tính hảo, càng chơi đến mặt sau, bị đánh người càng ngày càng nhiều, một đám biên khóc biên chơi bộ dáng. Làm trong điện không khí một chút trở nên thương cảm lên Đều một chương một chương đánh cuộc Người thắng một lần ta thắng một lần Chơi cái ba ngày ba đêm đều không nhất định có thể chơi xong Có thể hay không dùng một lần nhiều đầu mấy chương làm đại điểm Chơi đến sau lại An bình hầu thế tử ở an bảy tám bản tử sau Không chút do dự lên tiếng Vì thế, kế tiếp đại gia đánh cuộc lớn chút Nhưng nhiều nhất cũng liền một lần áp 5 cái lệnh bài Cũng không dám lại nhiều áp Lăng là như thế, trò chơi này chơi chơi đình đình Hai cái canh giờ đi qua, cũng như cũ không có một cái kẻ xui xẻo dẫn đầu thua xong lệnh bài bị thả ra đi. Không biết qua bao lâu. Xem diễn ăn dưa quần chúng nhóm một đám tan đi. Trong đại điện trò chơi như cũ ở tiếp tục. Hệ thống đang xem trận này trò chơi về sau, nhịn không được rụt rụt chính mình không tồn tại cổ. Ký chủ, ngài. Quá lợi hại. Quả thực tổn hại không muốn không muốn. chương ba trăm linh một nửa tháng chi kỳ. Nơi này là hoàng cung, kia diêu xúc sắc người vẫn là hoàng đế người. Dựa vào nhân tâm, không ai dám lấy quyền thế áp người, bọn họ chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi thành thành thật thật chơi. Ai nguyện ý trước hết thua tiền đặt cược. Ai nguyện ý bị nhất lâu quan tiến lãnh cung, còn yếu hại trong nhà trưởng bối tạm thời cách trước một tháng. Trận này trò chơi nhất định phải rằng co thật lâu. Giang co đến, về sau những người này lại nghe được đánh cuộc, liền sẽ có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Nay một đêm, sở hữu ninh ngủ đến cũng không tệ lắm. Trong kinh không ít người ra lại là mất ngủ đến đêm khuya. Mấy ngày kế tiếp, sở hữu ninh mỗi ngày đi ra ngoài cứu vớt gà bay chó sủa trượt chân nụ hoa, trong cung đóng lại còn không có thả ra đi, liền lại bị quan tiến vào một đám lại một đám. Hậu cung kia nguyên bản không cung điện, hiện giờ đột nhiên không kịp phòng ngừa nhiều không ít sinh khí. Thả. Mỗi cái cung điện nội hoạt động, đều không mang theo trọng dạng. Duy nhất tương đồng, đại khái chính là thiếu nam thiếu nữ nhóm kia một trận lại một trận đáng thương hề hề tiếng khóc. Sở hữu ninh cứ như vậy tạo tác nửa tháng. Nửa tháng thời gian, kinh thành sở hữu mai phong tà khí cơ hồ tiêu tán sạch sẽ. Nhưng Phạm là thích chơi đùa quan gia con cháu, gần nhất đều ngoan ngoan đến không được, tình nguyện trạch ở nhà ngủ, cũng không muốn ra cửa chơi đùa. Cho dù có không nín được ra cửa, cũng nhiều nhất đi dạo phố ăn cơm, hoặc là đọc sách làm tốt sự. Trong lúc nhất thời, sở hữu ninh ở trong kinh thành nổi bật vô song. Thuyết thư tiên sinh đem sở hữu ninh hành động biên thành thoại bản tử. Không ít diễn trong lâu đều ở ca tụng nàng này đó kỳ kỳ quái quái chuyện xưa. Có trí giả đem nàng khen thượng tiên, ăn chơi chắc táng giả nhiều nhất cũng cũng chỉ dám ở đáy lòng mắng mắng nàng. Mà sở văn tông, sở văn tông mấy ngày nay, bởi vì hậu cung thu vào không ít nhân ra hoa. Mỗi ngày đều có đại thần tới tìm hắn tâm sự. Vì thế, đầu của hắn càng ngày càng đau. Muốn đi hoa âm tự thanh tịnh thanh tịnh ý tưởng, cách hắn càng ngày càng xa. Chỉ trước mắt, gió thu khởi Một hồi mưa thu tới diệt không ít khô nóng. Mà sở hữu ninh, cũng tại đây một ngày sớm liền rời khỏi giường. Thống, khanh thiên tuyết độc hôm nay hẳn là không sai biệt lắm hoàn toàn giải đi. Đúng vậy. Hệ thống chậm rãi lên tiếng. Ngay sau đó, chậm mặc vài giây sau, nó lại một lần lên tiếng. Ký chủ còn rất nhớ nhân ra ha. Dù sao cũng là ta cấp dược, nhưng không được kịp thời theo vào một chút nhân ra tình hôm sau. Sở hữu ninh hiên ngang lấm liệt ra tiếng. Theo sau. Nàng đứng dậy rửa mặt thay đổi bộ xiêm y liền đồ vật cũng chưa ăn, liền lập tức hướng ám ảnh các ngược hướng chạy. Hệ thống không có lên tiếng nữa. Nó cảm thấy, ký chủ nhà nó giống như cũng nhiễm điểm mạnh miệng tật xấu. Rõ ràng trước đó vài ngày chính mình đều thừa nhận đối nhân ra có điểm tử ý tứ, hiện tại cư nhiên lại bắt đầu lập lòe này tử. Sau đó không lâu, sở hữu ninh xuất hiện ở tiệm gạo cửa. Nhẹ nhàng gõ tam hạ môn. Tiệm gạo môn mở ra. Ngan nhị liền đón ra tới. Nhìn sở hữu ninh, nàng mãn nhãn vui sướng. Ngài tới rồi. Chủ tử hẳn là mau suốt quan, ta mang ngài qua đi chờ hắn. Hảo. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc danh, nàng này đáy lòng cũng nhiều một tia chờ mong, còn có một loại nói không rõ tưởng niệm. Nàng nhị xem sở hữu ninh này dọc theo đường đi đều chưa từng có muốn hỏi một chút nhà mình chủ tử tình huống ý tứ, nhịn không được nhìn nàng lại một lần lên tiếng. Kia gì? Ngài. Không hỏi xem ta mấy ngày nay chủ tử tình huống sao? Hắn bê quan giải độc, không nên chính là uống thuốc đả tọa vô hạn tuần hoàn sao. Có thể có tình huống như thế nào? Sở hữu ninh khó hiểu nhìn nàng. Nàng nhị nhìn về phía sở hữu ninh trong ánh mắt, mang lên bừng tỉnh đại ngộ, cũng mang lên một tia phức tạp. Ngài! Cho chủ tử giải dược, không biết chủ tử giải độc trong lúc nên là thế nào sao? Còn có thể thế nào? Hắn còn có thể giải độc giải ra đoá hoa tới? Sở hữu ninh như mày! căn cứ nàng truy quá tiểu thuyết cùng kịch tới xem, giải độc hoặc là suốt ngày nằm, hoặc là suốt ngày ngồi xếp bằng ngồi, không cần ăn uống, đã đến giờ liền có người hỗ trợ huy dược, hoặc là ngẫu nhiên lại phun thuốc máu, trừ cái này ra không còn mặt khác. Ngài kia dược, dược hiệu mỗi ngày ban đêm phát tác, ban ngày chủ tử liền sẽ khôi phục như thường, hắn trừ bỏ nghỉ tạm ở ngoài, đó là hạ chơi cờ. nghe một chút ngài mấy ngày nay ở trong kinh thành sự tích, ngan nhị nhìn sở Hữu ninh kia mở mịt bộ dáng, mặt danh có chút dở khóc dở cười. Tất cả mọi người ở suy đoán, mấy ngày nay trưởng công chúa không tới nhìn một cái nhà mình chủ tử, là bởi vì vội vàng làm việc thiện cứu vớt trượt chân thiếu niên. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng cho rằng chủ tử uống thuốc đã tọa vô hạn tuần hoàn. Nghĩ nghĩ, nàng nhị nhịn không được lại bổ sung một câu, mấy ngày nay chủ tử mỗi ngày đều sẽ nhìn ngài ngày đó đưa tới hộp đồ ăn phát một lắc ngốc, nghĩ đến là rất muốn gặp ngài, chỉ là... Ngài vẫn luôn không có tới. ngao Sở hữu ninh gật gật đầu không nói nữa. Mặt không biết cố gắng đỏ hồng. Khanh thiên tuyết mỗi ngày đều nghe nàng quang vinh sự tích. Còn muốn gặp nàng. Này này này. kia hắn, chẳng phải là cũng biết nàng những cái đó tổn hại người chỉnh người biện pháp. Thống tử, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta giải độc là cái dạng này. Ngài cũng không hỏi. Quen thuộc trả lời. Sở hữu ninh không tiếng động hư không nắm chặt nắm tay. Hai người câu được câu không trò chuyện, đi bước một đi vào mật thất cửa. Ngoài cửa, thiên miểu cùng ngàn viêm nhìn đến sở hữu ninh đều hướng nàng mở miệng tình an. Cho đến ngày nay, thiên miểu xem sở hữu ninh ánh mắt càng thêm nhu hòa cùng cái nam mụ mụ giống nhau. Trước 302 độc giải. Nàn viêm xem sở hữu ninh ánh mắt cũng mang lên tôn kính cùng cảm kích. Chủ tử mấy ngày nay tình huống càng ngày càng tốt, đây đều là trước mắt vị này mang đến. Nếu là sớm biết vị này có biện pháp thế chủ tử giải độc. Mặc kệ nàng quá vãng như thế nào, đừng nói là ngày sau làm nàng làm chủ mẫu, chính là làm chủ tử chịu điểm vĩ khuất. Cho hắn hạ dược mặc vào áo cưới tắc nàng trên giường, hắn đều có thể thân thủ xử lý. Lần đầu tiên xem ngàn viêm như vậy ánh mắt nóng cháy nhìn chính mình, sở hữu ninh không chút do dự về phía sau lui hai bước. Nhị hỏa, đem ngươi này cẩu thấy xương cốt ánh mắt thu một chút, ta có điểm sợ hãi. Phúc! Nghe được không nhị hóa, đừng nhìn chằm chằm trưởng công chúa nhìn. Thiên miểu cùng ngàn nhị không cho mặt mũi cười. Ngàn viêm! Nắm tay hơi hơi nắm chặt, hắn túi đầu không nói nữa. Trưởng công chúa mỉm độc! Nhưng nàng cứu chủ tử, độc liền độc, nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW, nhưng mặt khác hai cái dám cười hắn, ngày khác phi tìm một cơ hội hố bọn họ một đợt. Trong thạch thất, giải độc cuối cùng một đêm, là khanh thiên tuyết khó nhất ngào thời điểm. Kêu phúc ở kinh mạch độc tố, nhổ thời điểm, toàn thân đau nhức giống bị chịu gân lột ra. Ngày xưa canh giờ này, hắn đều hẳn là tỉnh lại. Duy độc hôm nay, hắn lần đầu tiên đau đến không nhịn xuống kêu lên tiếng, ở trên giường đánh lên lăn trên đầu mồ hôi không muốn sống đi xuống lạc không biết qua bao lâu hắn kia một đầu như tuyết phát từ phát căn bắt đầu một chút biến hắc thân thể phía trên một tầng lại một tầng mồ hôi chảy ra xuyên thấu hắn quần áo dần dần hắn cảm giác huyết hầu chung lại lần nữa xuất hiện quen thuộc tanh ngọt cảm giác mấy khẩu chất lỏng phun ra hắn cảm giác người chậm rãi thả lỏng lại đêm cung điện trên trời vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nhìn đến lúc này đây khanh thiên tuyết nổ ra đồ vật trong lúc nhất thời sửng sốt một chút chỉ thấy ngày xưa khanh thiên tuyết nổ ra huyết sắc băng tinh trùng nhiều một đống màu lam nhạt nửa trong suốt băng tra băng tra rõ ràng cùng huyết băng kẹt với nhau nhưng huyết băng đã là bắt đầu hòa tan mà kia màu lam nhạt băng tra lại không có nửa phần muốn hòa tan y tứ này đâu có điểm đổ vào ta hắn đi qua đi thế khanh thiên tuyết bắt mạch xác định hắn không ngại sau liền thật cẩn thận tìm công cụ đem những cái đó màu lam băng tra một chút thu hảo sau đó không lâu khanh thiên tuyết điều tức một đoạn thời gian liền mở mắt hắn dùng đêm cung điện trên trời đã sớm chuẩn bị tốt nước xúc miệng xúc xúc miệng ngay sau đó ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người hắn ta độc nhưng giải ân hoàn toàn giải ngày sau ngươi liền không cần lại thụ hàn độc chi vây đêm cung điện trên trời gật gật đầu ánh mắt rơi xuống kia giải dược không hồi khi còn có điểm đau lòng ngươi nói kia sở hữu ninh cũng thật là chuẩn bị cái giải dược cũng khẩn khấu khẩn phần nhiều một quả cho ta nghiên cứu đều không có còn có ngươi nổ ra kia màu làm băng cha ta mang đi a nghiên cứu không hiểu biết dược độc ta tổng có thể quan sát quan sát ân khanh thiên tuyết gật đầu Ngươi tiểu tâm chút đừng chính mình mắc mưu liền hảo rốt cuộc kia hộp giải dược phí tổn liền phải hao phí hoàng kim trăm vạn ngươi nhưng không có như vậy nhiều tiền tìm trưởng công chúa cầu một hộp giải dược đêm cung điện trên trời chừng mắt nhìn khanh thiên tuyết liếc mắt một cái đây là ở nhắc nhở hắn sao hắn vì cái gì từ hắn trong mắt nhìn ra khoe ra có điểm tiền dơ bẩn ghê gớm đêm cung điện trên trời lắc lắc tay háo không chút do dự quay đầu bắt đầu thu thập đồ vật tại đây không thấy ánh mặt trời chỗ ở thượng nửa tháng nhưng sắp nghẹn chết hắn khanh thiên tuyết cũng không nói thêm nữa cái gì tắm gội thay quần áo một phen hắn thay một bộ thuần tịnh yên sắc thường phục đem kia một đầu khôi phục nhan sắc mặc phát dùng ngọc quan cố định một quả kiếm châm đi ngang qua mà qua ngay sau đó hắn không có cấp thiên miểu chuẩn bị tốt mặt nạ một tia tầm mắt quay đầu từ nội bộ ấn xuống cửa đá mở ra cơ quan một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên bên ngoài ánh mắt mọi người đều dừng ở kia cửa đá thượng ít khi một chúng ám ảnh các thành viên quý gối nơi đó mãn nhãn vui mừng cùng nên chủ tử xuất quan sở hữu ninh đứng ở cửa nhìn trong thạch thất khanh thiên tuyết nhịn không được sửng sốt nàng gặp qua khanh thiên tuyết vẫn luôn là đầu bạc rơi rụng trên vai trong mắt mang theo không thuộc về tuổi này nên có trầm ổn cùng đạm mạc nhưng hôm nay hắn đầu bạc trở về màu đen sở hữu tóc đen hợp lại với ngọc quan thiếu niên mặt mày như họa ánh mắt mềm ấm như ngọc tựa hồ càng thêm lộng lẫy lóa mắt mẹ ra rõ ràng đều là cùng khuôn mặt này khí chất trước sau trên lệch như thế nào lớn như vậy tiểu tử này sẽ không bị đoạt xà đi như thế nào đột nhiên thoạt nhìn cáo giả thu nhỏ nãi cẩu. bất quá a ba a ba hiện tại bộ dáng này làm ta có điểm tử tâm ngứa nghe sở hữu ninh lời này khanh thiên tuyết nhịn không được môi mỏng nhẹ nhấp hắn nhìn nàng trên mặt mang theo là thuộc về mười tám tuổi tuổi tác thiếu niên vui sướng ý cười đợi lâu ta đã trở về chúc mừng chúc mừng sở hữu ninh hướng hắn ốm quyền mù ta côn nu đáng giận thiếu chút nữa lại bị tiểu tử này câu dẫn tới rồi khanh thiên tuyết mày bất động thanh sắc trọn trọn như thế nào hắn này bế quan mấy ngày tiểu nha đầu này nói chuyện thái độ hắn có chút sở không chuẩn nhưng hữu dụng thiện không bổ tiên nữ tính đến thời gian liền tới xem tiểu tử ngươi tình huống ăn cái dám cơm kia trường công chúa điện hạ nhưng nguyện hánh diện cùng tại hạ cùng đi quán rượu ăn một chút gì thực rõ ràng, sở hữu ninh lúc này đây tiếng lòng khanh thiên tuyết thực vui vẻ, trong thanh âm cũng lại bằng thêm vài phần sung sướng chương ba trăm linh ba giết hắn cũng đúng đi, tuy rằng ta còn không quá đói, nhưng xem ở ngươi này bệnh nặng mới khỏi phần thượng, ta liền cùng ngươi cùng đi ăn một chút gì sở hữu ninh ngẩng đầu cười, giây tiếp theo bụng liền không biết cố gắng thầm thì kêu một chút sở hữu ninh xấu hổ ánh mắt hướng nơi khác xem xét, trung quanh đám ám vệ rất có nhãn lực thấy bỏ qua một bên ánh mắt trang không nghe thấy A a, này phá bụng là muốn nhìn ta chê cười sao? Phân không rõ ai là chủ nhân của ngươi sao? Dám như vậy hủy đi ta đài, tiểu tâm ta đói ngươi cái mười ngày nửa tháng. Nhìn dáng vẻ trưởng công chúa đích sắc không đói bụng, chúng ta đây đi thôi. Khanh Thiên Tuyết môi mỏng nhẹ dương cười vui sướng. Sở Hữu Ninh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau quay đầu dẫn đầu đi, Khanh Thiên Tuyết bước chân thực mau cùng thượng. Sở Hữu Ninh đi nhanh một chút, Khanh Thiên Tuyết liền sẽ truy mau một chút đi đến bên người nàng nàng đi chậm một chút khanh thiên tuyết liền sẽ sau này lui vài bước nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la ở sở hữu ninh lại một lần lui về phía sau hướng khanh thiên tuyết hung ba ba múa may khởi nắm tay khanh thiên tuyết quay đầu nàng thu hồi tay khanh thiên tuyết nhướng mày trưởng công chúa vừa mới là muốn đánh ta sao không ngươi nhìn lầm rồi ta chỉ là cảm giác thủ đoạn có chút cứng đờ, hoạt động một chút sở hữu ninh dứt khoát vươn hai tay ở khanh thiên tuyết trước mắt hoạt động lên Tính tiểu tử ngươi cảnh giác tính cao, ta nên sấn tiểu tử ngươi còn suy yếu, một quyền cho ngươi đánh tiến tưởng. Nga, ta đây thế trưởng công chúa xoa xoa. Khanh thiên tuyết bình tĩnh rôi tay, một bàn tay bắt lấy sở hữu ninh thủ đoạn. Ông tay háo đem hai người tay ngăn cách, Khanh thiên tuyết kia hữu lực đốt ngón tay giúp nàng ở cổ tay trốn một chút lại một chút mềm nhẹ ấn. Mặc dù cách ống tay háo, sở hữu ninh cũng cảm giác được hắn đầu ngón tay nhiệt độ. Không giống gì vãng bệnh hàng thấu xương đó là một loại làm nhân tâm khẩu tựa hồ đều bị trước hai phân nhiệt độ ám ảnh các sở hữu ám vệ đem người đưa đến cửa liền kể hết thiên lặng lui xuống xem hai người bóng dáng ở nơi đó giao điệp nhà mình chủ tử giúp trưởng công chúa xoa bóp thủ đoạn thiên miểu lập tức tay chân lanh lẹ xách quá một cái ám ảnh các tiểu đồng bạn chạy nhanh mau đem chủ tử cùng trưởng công chúa hiện tại hình ảnh vẽ ra tới đừng quên họa ảnh tử thiên miểu lúc này kích động đến không được một là chủ tử rốt cuộc thông suốt giống như muốn chủ động ra tay nhị là Chủ tử giải độc xuất quan, như vậy quan trọng thời khắc, thân là bên người thị vệ, dù sao cũng phải đưa điểm thứ gì chúc mừng không phải. Có thể có so này càng tốt lễ vật sao. Chủ tử cùng người trong lòng đối lập mà chạm, bóng dáng giao điệp, như vậy tốt đẹp hình ảnh ký lục xuống dưới, hắn không được hàng đêm xem mi chết. Trên đời này, giống hắn như vậy thông minh cơ trí thị vệ, còn từ nơi nào tìm? Thịnh Quốc, một chỗ gác cao bên trong, đang xem mật tin tô phủ linh mạc danh ngực như là bị thứ gì chập một chút giống nhau tiếp theo nháy mắt, tiết hầu một ngọn, nàng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. cùng thời gian, nàng đại não trung có thanh âm vang lên. sao có thể? hàn bạc xương lộ như thế nào giải? tô phủ linh nghe thế thanh âm nhướng mày, đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. ký chủ, này hàn độc đều không phải là thế giới này người nhưng giải, định là người nọ vận khí tốt, gặp được bên người xuyên việt. ký chủ, người yêu cầu tạm dừng trước mắt nhiệm vụ, nghị cách tích cốt đủ mười vạn tích phân. Làm ta mạnh mẽ tỏa định hàn bạc xương tuyết hơi thở cuối cùng vị trí, tìm được mặt khác kẻ xâm lớn, sau đó giết hắn. Ký chủ. Trong đầu một đống rầm rạp thanh âm, làm tô phủ linh không vui như mày. Cầm miệng. Nàng lâm vào trầm tư. Người xuyên Việt. Mặc danh, nàng trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Tiếp theo nháy mắt, nàng trong mắt phát ra ra nồng đậm vui mừng. Quả thực như thế. Mội mội cũng xuyên qua lại đây. Ký chủ, có nói là một núi không dung hai hổ. Nếu người nọ bên người cũng có một cái người xuyên việc ở, người đời này sợ là liền rất làm khó người nọ. Người thật sự hy vọng chính mình trước coi trọng nam nhân, tiện nghi nữ nhân khác sao. Tô Phủ Linh Như cũng không nói gì. Nếu kia hàn bạc xương lộ độc, là mội mội giúp người nọ giải. Mặc danh, nàng đột nhiên nhớ tới mội mội cùng nàng rời đi trước một đoạn trong lòng lời nói. Mội mội nói, nàng đừng bởi vì nàng bạn tốt, dẫn chó đánh mèo nàng cùng vũ quốc. Khi đó nàng không rõ lời này là có ý tứ gì, hiện tại nàng đã hiểu. Nguyên lai like người nọ thế nhưng đi thịnh quốc, còn cơ duyên xảo hợp cùng mội mội thành bằng hưu, kia. Biết được nàng phía trước hành động, mội mội nhưng không được vào trước là chủ nghĩ lầm nàng là cái lại xuẩn lại hư điên nữ nhân sao. Lúc này, hệ thống còn ở tận tình khuyên bảo, đột nhiên tân tiếp thu đến tin tức còn không kịp toàn bộ hoàn chỉnh, tô phủ linh phiền nhịn không được bạo thô khẩu. Câm miệng cút cho ta xa một chút. Có hay không người từ ngoài đến, người không chọc đến ta, ái xâm lấn không vào xâm liên quan gì ta. Nói nữa. Lao nương coi trọng cái nam nhân, ta còn không vội ngươi cấp cái mào, Ta đem người ngủ có thể tiện nghi ngươi vẫn là sao. Hệ thống lần đầu tiên bị mắng, hệ thống có chút ngốc. Ngốc vài phút sau, nó lại tiếp tục lên tiếng. Chính là ký chủ, tia kẻ xâm lấn tất nhiên biết hàn bạc xương lộ đều không phải là thế giới này sản vật. Như vậy dưới tình huống, nàng thế ngươi theo dõi con mồi giải độc, không phải nàng khiêu khích ngươi trước đây sao. Ngươi chính là tận thế nữ vương, ngày sau phải làm nữ đế người. Như thế nào có thể cho phép người khác mơ ước ngươi đổ vật. Còn như thế khiêu khích với ngươi. Chương 304 Tô Phủ Linh phát hiện khắc thường. Nghe hệ thống hướng dẫn từng bước, Tô Phủ Linh đột nhiên sắc mặt lạnh xuống dưới. Từ lần trước cùng mội mội từ biệt lúc sau, không biết vì sao, chờ nàng trở lại lúc sau, rất nhiều chuyện cái nhìn cùng phía trước đều không giống nhau. Những cái đó bị nàng dưỡng, diện mạo giống người nọ thế thân, thấy thế nào như thế nào trứng mắt. Mà hiện giờ, biết được người nọ độc giải nàng thế nhưng không có một tia buồn bực chi ý thậm chí nàng căn bản lười đến quản hắn chết sống trước tiên tưởng càng nhiều vẫn là muội muội cùng với như thế nào vãn hồi chính mình ở muội muội trong lòng hình tượng nghĩ như vậy tô phù linh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề ngươi không phải nữ đế hệ thống sao ngày sau đại ta xưng đế nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có ngươi vì sao đối người nọ như thế chấp nhất ký chủ ngươi không phải ái người nọ ái đến không thể tự kèm chế sao hiện tại như thế nào có như vậy ý tưởng ngươi không cần hắn hệ thống thanh âm không chịu khống chế cất cao hai phần. tô phủ linh nghe được hệ thống như vậy ngữ khí ánh mắt một chút lạnh xuống dưới ngươi giống như thực kích động nàng nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu hồi tưởng chính mình đi vào thế giới này sau hết thảy nàng dựa hoàn thành các loại nhiệm vụ chi nhánh kiếm lấy tích phân dùng này đó tích phân tới hiệp trợ chính mình càng tốt hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến chính là lúc trước đi thi họa trai nhìn đến người nọ bức họa Là hệ thống nhắc nhở nàng đi xem, hơn nữa lần đó cũng không có khác cái gì nhiệm vụ. Tự kia về sau, nàng mặc danh đối người nọ bắt đầu công nhiệt, hệ thống càng là vì thế ở nàng trong đầu bảy mưu tinh kế, nhắc nhở nàng có thể như thế nào như thế nào. Ký chủ, ngài nghe lầm. Ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, hệ thống thanh âm một chút yên lặng xuống dưới. Mà tô phù linh tâm, cũng tại đây một khắc một tấc một tấc lạnh xuống dưới. Nàng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, nguyên lai like là ta nghe lầm a bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đã trói định ta, ta là chủ, ngươi vì gửi thể, là ngươi y thì ta mà sinh, là ta khống chế ngươi, mà phi ngươi khống chế ta. Ta nguyện ý hoàn thành ngươi tuyên bố nhiệm vụ, là ta tưởng mau một chút bỏ lên trên kia tối cao đỉnh điểm đi ngắm phong cảnh, cũng nguyện ý làm ngươi nương lực lượng của ta trưởng thành. Nhưng nếu ngươi mưu toan lừa gạt cùng ta, hoặc là ý đồ lợi dụng ta đạt thành nào đó mục đích, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Lời này rơi xuống, gác cao trung sở hữu bàn ghế trong khoảnh khắc hóa thành nhân mạng là hệ thống không hề để mặt khác người xuyên việt cùng hàn bạc xương lộ sự một chút yên lặng xuống dưới tô phù linh tìm một chương giấy bắt đầu một chút sâu chuỗi hôm nay nàng đoạt được đến sở hữu tin tức sở hữu ninh bị khanh thiên tuyết đưa tới một nhà dấu ở xa xôi ngõ nhỏ quán rượu quán rượu tuy thiên nhưng đại thật xa sở hữu ninh đã nghe tới rồi một cổ như có như không mùi hương thoang thoảng vị đây là thứ gì như thế nào nghe như vậy hương là thế kho. Khanh Thiên Tuyết chậm rãi ra tiếng, bên trong có gian tiểu quán rượu, nhà hắn tự ủ rượu cùng hầm thịt nước kho từ tổ tiên truyền xuống tới, theo sau căn cứ một thế hệ lại một thế hệ cải tiến kéo dài đến nay. Rượu lại hương, cũng sợ ngói nhỏ thâm a, lợi hại như vậy quán rượu, nếu là hương vị tuyệt mỹ, làm gì muốn khai tại như vậy hẻo lánh địa phương. Sở Hữu Ninh có chút khó hiểu. Khanh Thiên Tuyết tiếp tục trả lời, bọn họ một nhà đời đời đều là rượu nhân, thói quen ẩn với thị gian. Cũng chưa bao giờ thiếu khách nguyên, mỗi quá một đoạn thời gian, phát hiện bọn họ hành tung người nhiều, bọn họ liền sẽ đổi cái địa phương tiếp tục sinh hoạt. Còn có thể như vậy. Sở hữu ninh mở to hai mắt nhìn. Sau đó không lâu, hai người đi tới một chỗ đơn sơ phòng nhỏ bên ngoài. Phòng nhỏ cửa treo một cái rất nhỏ tấm biển, thoạt nhìn tùy ý đến không được, mặt trên chỉ có buôn bán chung đơn giản ba chữ. Vào đi thôi. Khanh thiên tuyết dẫn đầu bước lên bậc thang đi bước một đi vào, sở hữu ninh theo sau đổi kịp. Kia mùi hương càng thêm nồng đậm lên, thèm nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hai người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, Khanh Thiên Tuyết cầm lấy trên bàn trúc phiến, chấp bút ở mặt trên viết xuống mấy hành tự. Theo sau, hắn đem trúc phiến ném vào bên cạnh bàn cái kia sỏ xuyên qua phòng trong trên dưới ống trúc. Từ đầu đến cuối, không có một người tiến đến nên đón. Này! Nơi này dùng bữa còn mang toàn bộ hành trình vô tiếp xúc. Đưa cơm thời điểm sẽ có. Khanh Thiên Tuyết chậm rãi ra tiếng cũng không đợi sở hữu ninh đặt câu hỏi liền tiếp tục giải thích đây là bọn họ quy củ, thực đơn giống nhau là dựa vào khẩu khẩu tương truyền người tới tự hành viết xuống sở cần đem trúc phiến đầu nhập ống trúc ống trúc bên trong chế có cơ quan sẽ đem thực đơn đưa đến phòng bếp kia không có thực đơn nay thực đơn ngay từ đầu muốn như thế nào truyền ra đi sở hữu ninh tức khắc tới hứng thú khanh thiên tuyết chỉ chỉ phòng trong phòng ốc thượng kỳ kỳ quái quái hoạ những cái đó chính là thực đơn Ngươi nếu có thể phá dịch ra người khác chưa phát hiện tân thái phẩm, còn sẽ được đến nơi này một quả lệnh bài, kế tiếp ba lần quán rượu rời, ngươi có thể trước tiên biết rời vị trí. Sở hữu ninh nghiêm túc nhìn một vòng, cảm giác da đầu có chút ngứa, gì cũng không thấy ra tới, không chút do dự thu hồi tầm mắt. Sau đó không lâu, có vị tuổi thoạt nhìn không nhỏ A bà trong tay bưng ly đã đi tới. Nàng ở trên bàn bưng hai cái chân trà, một bầu rượu thủy cùng một hồ trà. Sở hữu ninh xem A bà ánh mắt lỗ trống nhịn không được rỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. a bà không chấp một chút mắt nhưng vẫn là lên tiếng tiểu cô nương không cần thử lao bà tử đích sắc nhìn không thấy chương ba trăm linh năm bi thôi quốc sư ngay sau đó nàng không nói một lời xoay người rời đi sở hữu ninh nhịn không được mắt mang kinh ngạc ngưu nha này lao bà bà thoạt nhìn tuổi không nhỏ mắt manh cư nhiên còn có thể chuẩn sắc không có lầm phong thứ tốt bước chân nhìn cũng ổn một đám đại nhân rời đi khanh thiên tuyết một bên thế nàng châm trà một bên ra tiếng nàng sẽ võ thả nhĩ lực không tầm thường sức phán đoán tự nhiên là cùng tầm thường lão nhân ra bất đồng lại là như vậy sở hữu ninh gật gật đầu tiếp nhận khanh thiên tuyết đảo nước trà uống một ngụm nay nước trà cùng sở hữu ninh phía trước uống qua đều không giống nhau nhập khẩu hơi khổ nuốt vào thời điểm lại mang theo hơi ngọt thậm chí sở hữu ninh còn nếm ra một chút mạc danh mùi hương thoang thoảng mùi rượu nàng nước mắt nơi này có rượu không khanh thiên tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nay trà kỳ lạ trô ở chỗ Người ở bất đồng tầm tình dưới dùng để uống, hương vị vị là không giống nhau. Lợi hại như vậy. Sở hữu ninh nhịn không được chấn kinh rồi một chút. Sau đó không lâu, vị kêu bà bà lục tục lại đưa lên tới hai chén thêm giò heo kho mặt, cùng với mấy mâm đồ ăn. Mỗi một loại hương vị đều thực đặc biệt, khẩu vị cũng thích hợp dùng để làm đồ ăn sáng, một chút cũng không nhị. Xem sở hữu ninh ăn vui sướng, khanh thiên tuyết mặt sau liền từ ăn cơm biến thành cho nàng gắp đồ ăn, trong mắt mang theo kiên nhẫn lại ôn nhu nhạt. Nơi này tam cơm khẩu vị đều không giống nhau, ngươi muốn ăn nói, ngày khác ta lại đến mang ngươi đếm thử khác. Hảo a hảo a. Sở hữu ninh điên cuồng gật đầu. Nghĩ đến đồ ăn sáng dùng không sai biệt lắm, khanh thiên tuyết đứng dậy, hướng về cửa một cái khác chúc bản dương gỗ đi qua đi. Vài giây sau, hắn nhìn nhìn dông tuyết bên hông, nghe phía sau sở hữu ninh mỹ tư tư cơm khô thanh âm, cổ căn đỏ lên, đáy mắt lần đầu tiên nổi lên xấu hổ co có quắp. Hán! Đường đường quốc sư. Lần đầu tiên trong lén lút thỉnh cô nương ăn cơm, cư nhiên không mang tiền. Quần áo gì đó đều là Thiên Miểu chuẩn bị, ngày xưa Thiên Miểu cùng ngàn viêm ít nhất sẽ có một cái đi theo hắn bên người, lại vô dụng hắn trong xe ngờ cũng sẽ chuẩn bị tốt vàng bạc. Nhưng hiện tại, hắn toàn thân đáng giá nhất, đại đế trừ bỏ trên đầu kiếm trâm, cũng cũng chỉ có chính mình đáng giá nhất. Xoay người nhìn thoáng qua Sở Hữu Ninh, Khanh Thiên Tuyết suy nghĩ một lát, chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Khanh Thiên Tuyết trở về, nhìn ăn uống no đủ Sở Hữu Ninh trong mắt mang theo một tia xin lỗi ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự muốn xử lý ngươi khả năng muốn đi về trước cách nhi sở hữu ninh ăn no căng đánh cái cách sau mãn nhãn nghi hoặc nhìn hắn như vậy vội bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều cũng đúng vừa lúc ta cũng còn có chút sự muốn xử lý một chút hảo tối nay quốc sư phủ sẽ mở tiệc ta đi tiếp ngươi khanh thiên tuyết gật đầu thực mau sở hữu ninh liền biến mất ở khanh thiên tuyết tầm nhìn ngay sau đó hắn nhìn sở hữu ninh biến mất thân ảnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng mà lúc ấy tới đưa cơm a bà cũng đi tới hắn phía sau công tử đi theo ta đi a bà mang theo khanh thiên tuyết đi vào này quán rượu phía dưới chỉ chỉ mặt đất một đống đồ vật chậm rãi ra tiếng công tử tự hành tìm yêu cầu đồ vật đi kế tiếp quý gia quốc sư đại nhân vén tay áo, bắt đầu bang nhân làm công soát mâm sắt bàn ghế quét sơn mà kia quán rượu bên trong cũng có một cái tin tức bị truyền ra đi tin tức thẳng tới ám ảnh khác quán rượu quý củ. Ra cửa quên mang tiền bạc giả, phạt công, giúp truyền tin tức, mang tiền chuộc người. Sở hữu ninh một đường đi tới Mỹ dung cửa hàng nơi này, làm người đi đưa tin tức. Hiện giờ chỉnh đống lâu đều đã bị sửa chưa xong, nên đưa vào tới đồ vật, cũng tất cả đều đưa vào cửa hàng phóng hảo. vừa lúc hôm nay khanh thiên tuyết giải độc xuất quan, hôm nay khai trường, cũng có thể coi như là song hỉ lâm môn. Sau đó không lâu, một trận bùm bùm tiếng vang lên thành công trốn học ra tới sở lan ca mãn nhãn hương phấn đứng ở cửa bắt đầu thu lễ sở hữu ninh những cái đó các bằng hữu tới cũng phi thường kịp thời khương Uyển dung là cùng tạ từ hiến cùng nhau tới sở hữu ninh ánh mắt ở rơi xuống khương Uyển dung trên đầu kia chi cái châm cài đầu khi nhịn không được sửng sốt một chút tỉ trên đầu cái châm cài đầu rất độc đáo nha người nha đầu này liền biết trêu ghẹo ta khương Uyển dung dỗi tay nhẹ nhàng cạo cạo sở hữu ninh cái múi hắc hắc đi đi, đi tỉ ra trước mang ngươi đi thể nghiệm một chút toàn thân massage. Sở Hữu Ninh lôi kéo Khương Uyển Dung đi vào, trực tiếp mang nàng vào tầng cao nhất phòng. Lúc sau, bị Sở Hữu Ninh huấn luyện quá xuân đào bắt đầu hầu hạ Khương Uyển Dung tắm gội, lúc sau giúp nàng bôi tinh dầu massage. Mà mặt bộ cùng tóc hộ lý, còn lại là đều giao cho Sương Lạnh. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, chờ Khương Uyển Dung tái khởi tới thời điểm, cả người tinh thần khí chất đều biến hóa không ít. Tỷ tỷ, nay cuối cùng một bước thượng trang liền từ ta đến đây đi. Bảo đảm ngươi hôm nay xinh xinh đẹp đẹp ra cửa." Đại Khương Nguyễn Dung đổi hảo quần áo, Sở Hữu Ninh lôi kéo nàng đi phòng hóa trang ngồi xuống. Tinh xảo trang dung, rút thăm trúng thưởng rút ra biên tập và phát hành. Sau đó không lâu, Khương Nguyễn Dung đánh giá trong gương chính mình, sắc mặt hồng nhuận, da thịt bóng loáng tháng tuyết, trang dung phong cách cùng phía trước nàng hoàn toàn bất đồng, mang theo một phần khác mỹ cảm. Càng quan trọng là, nàng trên người nhiều một loại như có như không mùi hương, là một loại nàng chưa bao giờ từng ngửi qua hương vị, thanh nhã thoải mái. Nàng thực thích. Thế nào, tỉ tỉ nhưng thích ta này Mỹ dung cửa hàng chiêu đãi. ân Khương Nguyễn Dung thật mạnh gật đầu. Đương sở hữu ninh lôi kéo chính mình một tay giả dạng tốt sống chiêu bài đi đến lầu hai cửa sổ khi, bên ngoài vây xem không ít các ba cánh một đám nhịn không được nghỉ chân. Này này này, đây là chỗ nào tới thiên tiên. Cô nương này thế nhưng so hoa thần tiết trổ hết tài năng triệu cô nương còn muốn lóa mắt không ít, quả thực quá đẹp. Tạ tư yến nhìn gương mặt kia trong lúc nhất thời nhịn không được rỗi tay xoa xoa đôi mắt cô em vợ nơi nào tìm tới mỹ nữ kia bộ dáng như thế nào nhìn có năm phần giống nhà hắn tiểu tiên nữ chương ba trăm sáu xinh đẹp các cô nương tạ từ yến còn không có tự hỏi hai giây liền nghe sở hữu ninh cười ngầm ngầm vô vỗ tay ngay sau đó cửa khua chiên gõ chống tiếng vang lên pháo trúc cũng bắt đầu bùn bùn rung động lâu các trung đột nhiên đi ra hai mươi vị nữ tử các nàng bên trong nhỏ nhất là không đủ một mét cao trí đồng Lớn nhất đã là tuổi bất hoặc. Nhẹ nhàng giai nhân nhóm lửa mỏng che mặt, ở cửa lập thành một loạt. Ngay sau đó, sở lan ca ngẩng đầu đỡ ngực giống chỉ kêu ngạo tiểu gà trống đi đến đằng trước. Các vị xem quan nhìn qua a hôm nay xấu bất tử ngươi mị chết ngươi cửa hàng chính thức bắt đầu buôn bán lạc. Có hay không người còn ở vì chính mình tướng mạo không đủ ưu tú không dám ra cửa. Vì tìm không thấy có thể biến Mỹ cách hay buồn giàu. Muốn đem đã qua đời dung nhàn tìm trở về sao. Tưởng biến thành thiên tiên đem trong nhà những cái đó thượng không được mặt bản tiểu hồ mị tử áp xuống đi sao. Có lời nói, bổ tiệm hôm nay liền vì đại gia mang đến phúc âm. Các cô nương, nói cho đại gia chúng ta khẩu hiệu. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Theo sở Lan Ca kia cất cao giọng nói thanh âm vang lên, 24 vị cô nương cùng nhau lên tiếng. Trên đời không có người xấu xí, chỉ có keo kiệt người. Chỉ cần ngươi giam tiến vào chúng ta liền dám muốn ngươi đẹp. Chỉ cần ngươi tưởng biến Mỹ biên tuấn, cóc ghẻ cũng có thể làm ngươi tái thiên tiên. Nói, sở lan ca lại vô vô tay, có người đem tiêu che lại bảng hiệu lụa đỏ xả xuống dưới. Lúc sau, nguyên Dạ mục một, một khuôn mặt, đem hai bên trái phải cây cột thượng lụa đỏ cũng hủy đi xuống dưới. Cây cột thượng tự cũng không nhiều lắm, chính là lại kiêu ngạo lại thiếu tấu. Ái Mỹ thả nguyện vì này trả giá giả hoan nên, cậu cùng luyến tiếp tiêu tiền giả miên tiến, này này này. Này phong cách như thế nào nhìn có chút quen thuộc. Kêu kêu khẩu hiệu cảm giác giống như cũng rất quen thuộc à. Người trưởng công chúa đều ở trên lầu, các ngươi nói này đó còn không phải là vô nghĩa sao, liền này có một phong cách riêng cửa hàng danh, toàn bộ kinh thành trừ bỏ nàng còn có ai có thể làm đến ra tới. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, sở lan ca vừa lòng gật gật đầu. Nhiều lời vô ích, trực tiếp cho đại gia nhìn xem chúng ta làm người biến mỹ hiệu quả đi. Nói, 24 vị cô nương nhóm nhất nhất tiến lên, đem trên mặt lửa mỏng từng cái lấy xuống dưới. Các cô nương trên mặt mang theo điểm tinh tươi cười, mỗi một cái đều mị kỳ cục, khuôn mặt nhỏ các nộn giống lột xác trứng gà. Các nàng giữa chán, đều mang theo một quả hoa điển, là sở hữu ninh căn cứ 24 tiết thiết kế. T. Này 24 vị cô nương là trưởng công chúa từ chỗ nào tìm tới A, ta sao cảm giác chưa bao giờ gặp qua. Thật đẹp thật đẹp. Rốt cuộc là này đó cô nương đáy hảo, vẫn là cửa hàng này phô công lao. Phía dưới nghị luận sôi nổi, nhỏ nhất chỉ đồng trên đầu đỉnh hai cái tiểu hoa bao. Ánh mắt rơi xuống người nào đó đàn chung người quen trên người khi, nhịn không được nếm miệng cười, Vương gia A Thẩm Nhi, ta là Nữu Nữu nha, ra ở ngươi cách vách Nữu Nữu. Kia được xưng là Vương gia A Thẩm, nghe thế quen thuộc thanh âm, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ngươi là Dương Nữu Nhi. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi trên mặt kia khối son phấn đều che không xong bất chạy đi đâu. Ngươi thật sự biến xinh đẹp. Ta cũng nhận thức Dương Nữu Nhi, trên mặt nàng kia phiến bất tạc ròa người, hiện tại cư nhiên biến thành này phó hiếm lạ hình dáng. So với ta già khuê nữ còn xinh đẹp. Trong đám người, không ít người trần trở theo các cô nương từng cái nói, làm đại gia đánh mất nghi ngờ. Nay trong đó nhất chọc người chú mục, tất nhiên là kia xếp hạng cuối cùng phụ nhân. Phụ nhân dáng người hiểu điệu, thần thái khí chất vừa thấy chính là cái đã làm mẹ người thả bị 5 tháng tẩy lễ quá nữ nhân, nhưng cố tình. Nàng kia khí sắc tốt đến không được. Chỉ thấy nàng kia nhiễm sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên miệng cười, ngay sau đó nhìn cách đó không xa hai mươi tả hữu tiểu hỏa nhi cười. Nhi tạp, còn nhận thức ngươi lão nương không lạp. Trong lúc nhất thời, Tiểu Hỏa Nhi mở to hai mắt nhìn, trong mắt mang theo khó có thể tin. Ngươi, ngươi là ta nương. Vô nghĩa, ngươi nương ta hiện tại có đẹp hay không, cái dạng này một lần nữa cho ngươi đổi cái cha có phải hay không cũng không nói chơi lạp. Nữ tử lại lần nữa cười. Quen thuộc thanh âm cùng ngữ khí, làm Tiểu Hỏa Nhi hoàn toàn tin. Nương, ngươi phải cho ta tìm cái cha lời này đều nói 7-8 năm, ngươi nhưng thật ra thật tìm một cái A lời này vừa ra không ít chưa lập gia đình hoặc ly dị nam tử nhìn về phía kia tiểu hỏa nhi ánh mắt đều trở nên nóng cháy rất nhiều theo bên này thiếu bộ phận lửa nóng bốn phía không ít nữ tử ánh mắt ở rơi xuống trong tiệm khi một đám trở nên kích động lên cửa hàng này phô này đâu chỉ là làm người biến mỹ nói là thay hình đổi dạng đều không quá phận chỉ là một bộ phận túi tiền không tính dư giả nữ tử nhịn không được túi đầu này tiêu dùng sợ là nếu không tiểu đi hôm nay cửa hàng toàn quyền mở ra Sở hữu cảm thấy hứng thú người đều nhưng tiến bên trong nhìn một cái, bất quá. Chỉ hạn một vài lâu Nga, ba bốn lâu yêu cầu hẹn trước mới có thể tiến vào. Theo sở Lan Ca dứt lời, một đám gấp không chờ nổi nữ tử trước dũng mánh vào đi vào. linh 307 nói lỡ miệng. Lâu một bán cũng là son phấn linh tinh tầm thường đồ vật, nhưng ở mọi người xem đến hàng mẫu thời điểm, liền phát hiện bất đồng. Nơi này son phấn, son phấn muốn so bên cửa hàng đều phải tinh tế, thả mùi hương các không giống nhau, chủng loại cự nhiều lầu hai bảy biển còn lại là mặt nạ, hộ gia đồ dùng, tẩy phát hộ phát đồ dùng, nước hoa linh tinh đồ vật. Mỗi một tầng đều có chuyên gia vì đại gia giới thiệu, còn sẽ căn cứ gia chất cùng đại gia để cử thích hợp sản phẩm. Lầu một đại bộ phận đồ vật giá cả cùng cái khác cửa hàng bán cũng không sai biệt lắm. Thả hộp tinh xảo xinh đẹp, một chúng tâm ngứa bọn nữ tử đỏ mắt không được, cuối cùng rời đi thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều mua vài thứ. Thượng lầu hai mua đồ vật người, đều là trong nhà hoặc nhiều hoặc ít có điểm của cải. Vì thế. Theo một đám người tới tới lui lui, kia không mở ra lầu ba lầu bốn, liền chọc nhân tâm ngứa. Nghe không ít người đối ba bốn lâu nghị luận, sở lan ca lại lần nữa vỗ tay lên tiếng. Nói vậy đại gia đối ba bốn lâu vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hôm nay ta liền ở chỗ này bỏ xuống tam cái lệnh bài, cái thứ nhất sở đến lệnh bài người, nhưng mười văn tiền lên lầu cảm thụ một lần như thế nào là chân chính tái thiên tiên, tranh đoạt vô dụng. Trong lúc nhất thời, phía dưới bọn nữ tử hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập lên. Sở Lan Ca cũng không làm cái gì nét mực, tùy tay bắt chuẩn bị tốt lệnh bài ném xuống đi. Có sở Lan Ca cùng sở Hữu Ninh toa chấn, không có người dám nháo. Ở kia lệnh bài tùy cơ rơi vào ba người tay sau, ba vị diện mạo bình thường nữ tử bị thỉnh lên lầu. Sau nửa canh giờ, ba vị nữ tử lại xuống dưới, dưới lầu tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nơi này, thật sự có thể cho người biến Mỹ. Tất cả mọi người cùng nhiệt. Sở Hữu Ninh nhìn thoáng qua đương láo bản đếm tiền. Đôi mắt cong thành trăng non sở làn ca liếc mắt một cái, vừa lòng lôi kéo Khương Nguyễn Dung công thành lùi thân. Tỉ, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta đi dùng chút cơm chưa đi. Hảo. Khương Nguyễn Dung gật gật đầu. Đúng rồi tỉ, tính toán Hảo khi nào rời đi kinh thành sao? Sở hữu ninh lại một lần đã mở miệng. Không sai. Khương Nguyễn Dung tính toán rời đi kinh thành một đoạn thời gian. Nàng phía trước nhờ người đem tà hương giải dược cho sư tỉ mang về, hai ngày trước nàng thu được tin tức, sư phụ tỉnh. Nàng đến trở về nhìn xem sư phụ. Ân, hai ngày sau rời đi, tam ca đại hôn trước ta sẽ trở về, mấy ngày nay tỉ tỉ không ở, ngươi cần phải chiếu cố hảo chính mình. Khương Nguyện Dung cười khẽ duỗi tay sờ sờ sở hữu ninh đầu. Lại nói tiếp, lúc trước tới kinh thành thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng sẽ lựa chọn lưu lại. Nàng yêu kinh thành, cũng yêu kinh thành một đám người. Thì, ngươi cứ yên tâm đi. Đang nói, sở hữu ninh trước mặt đột nhiên nhiều một cái người quen. Là ngàn viêm. Hắn đỉnh đầu ôm một cái hộp, lập tức liền đưa cho nàng. Chủ tử nghe nói trưởng công chúa hôm nay khai trường, kém ta lại đây cho ngài tặng lễ. Hắn không phải có việc đang bận sao. Còn có thể bất thời giờ cho ta tặng lễ lại đây. Sở hữu ninh đem hộp vui vẻ ra mặt tiếp nhận tới, có chút trầm, nàng vẫn chưa mở ra. Chủ tử không đổi A, chẳng qua cho người ta soát chén quét sân. Ngàn viêm nói một nửa, ý thức được chính mình nói lậu miệng, lập tức chuyện vừa chuyển, kia gì, đúng đúng đúng chủ tử là có điểm chuyện quan trọng muốn nói, Xoát chén quét sân sở hữu ninh đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó nháy mắt tới ăn dưa hứng thú Ngan viêm không chút do dự nói ngài nghe lầm là ta xoát chén quét sân nga ngươi há mồm a hai tức công phu ta liền cho phép ngươi rời đi sở hữu ninh bình tĩnh mở miệng Ngan viêm mở mịt nói a sở hữu ninh tay mắt lanh lẹ một cái thuốc viên cho hắn đưa vào trong miệng Ngan viêm còn không kịp xem xét đó là thứ gì Trong miệng thuốc viên nháy mắt liền hóa. Sở hữu ninh thấy vậy cười gian trá. Nhị hỏa hiện tại nói cho ta. Ai soát chén quét sân. Chủ tử. Ngan viêm mở to hai mắt nhìn. Hắn lập tức ý thức được chính mình trong miệng vừa mới thứ đổ kia là thứ gì. Tưởng quay đầu xoay người chạy. Liền thấy chính mình trên người đột nhiên nhiều một quả ngân châm. Hắn. Không động đậy nổi. Đừng chạy. Nói cho hết lời lại đi. Một bên đồng dạng tới hưng thú Khương Nguyễn Dung lên tiếng. Quốc sư đại nhân ngày thường quý giá không được Cư nhiên sẽ rửa chén soát mâm, này dưa nàng cũng muốn ăn ăn. A, may ta có cái hảo tỉ tỉ, bằng không ta này muốn bắt người, phải dùng từ mẫu tiên. Tiểu tử này tâm linh vốn là yếu ớt, rõ như ban ngày dưới quỳ xuống tới khóc chít chít kêu ta nương nói, sợ là sẽ luẩn quẩn trong lòng đi. Nghĩ như vậy, sở hữu ninh tiếp tục lên tiếng, ngươi chủ tử ở đâu soát mâm. Vì cái gì sẽ soát mâm quét tước sân? Nàn viêm sống không còn gì luyến tiếp nhắm mắt lại, tùy ý kia phản bội miệng mình lên tiếng. Chủ tử ở cùng ngươi dùng quá đồ ăn sáng tiểu quán rượu soát mâm, nguyên nhân sao? Còn không phải đại ca đã quên cấp chủ tử chuẩn bị hiện bạc, chủ tử lần đầu tiên thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì còn không có mang tiền, có thể không biết xấu hổ nói cho ngươi sao. Hắn cũng chỉ có thể đem chính mình lưu lại thủ công gắn nợ, chờ đại ca đem tiền đưa qua đi lạc. Trước 308 xem diễn. Phúc! Chắc không được hắn đột nhiên cùng ta nói có việc, ta liền nói lúc ấy hắn như thế nào có chút kỳ quái. Ha ha ha! sở hữu ninh nhịn không được đương trường nở nụ cười một bên khương nguyện dung nguyên bản khoe miệng thượng huyền nguyệt biến thành hạ huyền nguyệt nàng nếu là nhớ do không tồi hôm nay quốc sư sẽ xuất quan muội muội thế nhưng đi tiếp hắn kia hắn bệnh tốt hoàn toàn không được một người trong người nhiễm trọng tật tùy thời khả năng bỏ mạng khi tâm thái tính cách cùng thể sắc và tinh thần khỏi hẳn khi tình huống khẳng định sẽ có điều bất đồng liên nàng muội ngày thường buồn đến không được bộ dáng nhân gia còn có thể nghe được nàng tiếng lòng đang sợ không chuẩn quốc sư ý tưởng dưới tình huống nàng nếu như bị lừa làm sao bây giờ nghĩ đến chính mình hai ngày sau liền phải rời đi khương nguyễn dung quyết định trở về tìm hai cái đáng tin cậy ca ca thượng điểm thuốc nhỏ mắt thuận tiện tranh thủ sớm chút trở về sở hữu ninh tiếng cười làm ngàn viêm tiểu thân thể run lên run lên sớm biết rằng hắn nên đổi cá nhân tới cấp vị này tổ tông tặng lễ hiện tại nhưng hảo hắn lại muốn lệnh hảo hảo nhị hòa nha ta liền hỏi cuối cùng một vấn đề nhà ngươi chủ tử hiện tại ở đâu sẽ không còn đang rửa chén đi sở hữu ninh sờ sờ khỏe mắt cười ra tới nước mắt tưởng tượng thấy khanh thiên tuyết đáng thương hề hề hình ảnh ôm bụng tận lực làm chính mình thu thu vui sướng khi người gặp họa tươi cười ta ra cửa tới cấp ngài tặng lễ thời điểm đại ca đi tiếp chủ tử hẳn là mau trở lại ngàn viêm cắn chính mình này không biết cố gắng ngôi tử ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía sở hữu ninh trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết sở hữu ninh muốn hỏi lại hắn tiếp theo cái vấn đề hắn liền đi tìm chết nga Sở Hữu Ninh gật gật đầu. "Kia hành đi, buông tha ngươi." Sở Hữu Ninh cấp Khương Uyển Dung đưa mắt ra hiệu, Khương Uyển Dung lập tức nổ ngàn viêm trên người ngân trầm. Cảm giác thân thể khôi phục khống chế, ngàn viêm dùng tới suốt đời sức lực, nhảy lên nóc nhà bắt đầu nhanh chóng chạy như điên thoát đi, không biết còn tưởng rằng hắn mặt sau có thứ gì ở truy. Lập tức, Sở Hữu Ninh cười ngâm ngâm nhìn về phía Khương Uyển Dung, "Ngũ tỷ tỷ, ta mang ngươi đi sáng nay dẫm quá điểm địa phương ăn cơm đi, đó là một nhà trăm năm cửa hiệu lâu đời." thương vị nhất tuyệt. Hảo nha. Khương Nguyệt dung gật gật đầu. Tuy rằng biết Muội Muội là có muốn đi xem diễn thành phần ở, nhưng Quốc sư buổi sáng mới vừa mang nàng đi qua địa phương, quay đầu Muội Muội liền mang chính mình đi. Khoe miệng nàng thượng Huyền Nguyệt lại thực thật thành đã trở lại. Vì không bỏ lỡ cho hay, Sở hữu Ninh ôm nổi lên Khương Nguyệt dung eo, mang theo nàng nhanh chóng khai phi. Nơi này khoảng cách kia ngõ nhỏ không xa, có hệ thống hướng dẫn. Sở hữu ninh bất quá nửa chén trà nhỏ công phu liền cùng Khương Nguyễn Dung đi tới quán rượu đối diện một nhà tường viện phía trên. Ký chủ, ngươi người muốn tìm còn đang rửa chén, hắn thị vệ ở giúp hắn quét hậu viện. A. Thiên miểu không phải tới đưa tiền sao. Sở hữu ninh mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Nàng lôi kéo Khương Nguyễn Dung nhảy xuống tường, đi bước một đi qua. Hai người vào cửa sau, sáng sớm sở hữu ninh gặp qua A bà đang ở thong thả ung dung ăn cái gì. Nàng ngoan ngoan ngoan ngoan đi qua, a bà, ta mới biết được ta buổi sáng ta vị kia bằng hữu không mang tiền lưu lại làm công, ta mang theo tiền bạc lại đây, có không thả hắn ra. Tiền cơm người của hắn đã trả tiền rồi, phạt công quy tắc, hoặc là không bắt đầu, hoặc là một dạ đến lĩnh giả. a bà chậm rãi lên tiếng, sở hữu ninh sửng sốt. Nha, nơi này cư nhiên còn có như vậy yêu cầu, khanh thiên tuyết tiểu tử này cư nhiên như vậy nghe lời. Cáo giả độc giải, người này cư nhiên không chạy, hiếm lạ hiếm lạ khương nguyện dung ở một bên nghe cũng có chút nốc a bà đem trong chén cuối cùng một ngụm canh dùng hết chậm rãi đứng dậy nói các ngươi nếu muốn đi xem bằng hữu từ kia đạo môn qua đi là được cảm ơn a bà sở hữu ninh cùng khương nguyện dung lướt nhau trên mặt mang lên vui mừng đại a bà rời đi hai người lập tức đi qua đi sở hữu ninh rỗi tay đem cửa gỗ kéo ra hậu viện nguyên bản thành thành thật thật soát chén khanh thiên tuyết ở nghe được sở hữu ninh tiếng lòng kia một khắc người liền không tốt lắm đang nghĩ ngợi tới tìm cái địa phương nào tàng một tàng kết quả địa phương còn không có tìm được tiêu đạo cửa gỗ liền khai vì thế sở hữu ninh cùng khương Nguyễn dung nhìn đến hắn cùng thiên miểu thời điểm khanh thiên tuyết đỉnh đầu rẻ lao đã hướng thiên miểu bay qua đi cảm giác được động tĩnh thiên miểu thói quen tính dối tay đem rẻ lao nhận được trong tay hắn mờ mịt nhìn về phía nhà mình chủ tử khanh thiên tuyết còn lại là lập tức đem ướt lộc cộc tay tàng đến phía sau nhìn sở hữu ninh cùng khương nguyện dung hắn co quắp cười không phải vội khai chương sao. Như thế nào lại đây? a, nghe nói ta hảo bằng hữu mời ta ăn cơm, kết quả trong túi ngượng ngủng, cuối cùng lưu lại cho người ta soát mầm quét rác. Ta này lương tâm có chút không qua được, tưởng lấy tiền tới chuộc người tới. Sở hữu ninh nỗ lực làm miệng mình không cần rời nhà trốn đi. Không được, nghẹn cười hảo khó. Tiểu tử ngươi thần tượng tay nải còn rất trọng, nhìn đến ta cùng tỷ của ta liền đem rẻ lau ném cho thiên miểu, bị thai trộm chung nào. Bất quá nói trở về. Thiên miểu tiểu tử này cũng thật rất thảm, mang tiền tới chuộc nhà mình chủ tử, kết quả người không chuộc đến, hiện tại chính mình cũng bị lưu lại, phúc ha ha ha ha ha ha Khanh thiên tuyết khỏe miệng chịu chịu. Vì cái gì nha đầu này sẽ biết việc này? Nếu mày suy nghĩ không đến 2 giây, hắn liền nhìn thiên miểu mắng một câu, ngu xuẩn. Biết ngàn viêm không thông minh, còn đem người đưa qua đi tặng lễ, hai người bọn họ liền không thể đổi chỗ một chút làm việc. linh 309 mặt nạ. Thiên miểu mở mịt gãi gãi đầu không hiểu nhà mình chủ tử vì sao đột nhiên sẽ mang hắn hắn chỉ có thể cúi đầu tiếp tục chuyên tâm quét rác quốc sư đại nhân ngươi không phải còn có nhiều như vậy chén muốn tẩy sao đừng đứng nha chạy nhanh sở hữu ninh xem khanh thiên tuyết phản ứng lại đây trên mặt cười ngăn chặn nàng đấy lòng đồng tình khanh thiên tuyết bất đắc dĩ thở dài trưởng công chúa cũng cùng ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng không nghĩ giúp chính mình bằng hữu chia sẻ chia sẻ này đó phiền toái a ta tâm là tưởng giúp ngươi chia sẻ nhưng tay của ta nói nó không quá tưởng chúng nó đều là có nhân quyền thân thể ta phải tôn trọng chúng nó lựa chọn sở hữu ninh cho khanh thiên tuyết một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt ngay sau đó nàng lôi kéo khương nguyện dung quay đầu vào trước đường nàng lôi kéo khương nguyện dung chỉ vào trên tường hoa văn mở miệng tỉ muốn dùng nơi này đồ ăn yêu cầu biết phá dịch nơi này thực đơn ngươi nhìn xem có thể hay không phá được phá không được lời nói ta liền giúp ngươi điểm một phần buổi sáng chúng ta ăn đồ vật lời này vừa nói ra Khương Nguyễn Dung hứng thú nháy mắt đã bị câu lên. Hành, ta nhìn xem có thể hay không phá dịch, làm nhà ta ninh ninh hôm nay ăn đồ tốt. Khương Nguyễn Dung cười nhéo nhéo nàng mặt, ngay sau đó tiếp tục nói, mạnh miệng mềm lòng, tưởng giúp nhân ra liền đi thôi, tỉ tỉ ngươi sẽ không làm chính mình đói chết. Nhớ kỹ địa chỉ fm 42 la. Thì, ta không phải tưởng giúp hắn, nhưng, này rốt cuộc kia cơm ta cũng ăn không phải. Sở hữu ninh như cũ toàn thân trên dưới miệng nhất ngạnh khương Uyển dung nhịn không được nhấp môi cười ninh ninh không hổ là ở khương gia lớn lên a mưa rầm thấm đất dưới mạnh miệng điểm này cùng nhị ca tăng ca học kêu kêu một cái tinh thông hành hành hành đi thôi đi thôi cuối cùng khương Uyển dung mãn nhãn hưng thú nghiên cứu nổi lên nơi này thực đơn sở hữu ninh quay đầu trở về cầm một phen ghế vén tay háo ở hướng chén thùng gỗ trước ngồi xuống cũng đừng nói ta không giúp ngươi à, ngươi về sau đừng mời ta ăn cơm lần đầu tiên bị người thỉnh ăn cơm trên đường trở về soát chén loại này trải qua đời này đều không nghĩ lại có lần thứ hai khanh thiên tuyết nhìn một bên nhân nhi nhấp môi cười xin lỗi bảo đảm sẽ không lại có lần sau sẽ không lại có lần sau làm ta soát chén vẫn là sẽ không lại có lần sau mời ta ăn cơm sở hữu ninh tiếp nhận khanh thiên tuyết rửa sạch sẽ mâm nhìn về phía hắn khanh thiên tuyết hướng nàng sán lạc cười sẽ không lại có không mang theo bạc lúc lần sau thỉnh trưởng công chúa ăn cơm thời điểm còn thỉnh trưởng công chúa điện hạ nguyện ý hãnh diện thiếu niên khí tươi cười dễ loạn thần sở hữu ninh đối thượng cặp mắt kia cảm giác tim đập một loạn ma lưu dùng bên cạnh sạch sẽ thủy giặt sạch một chút tay lấy ra khăn đem tay lau khô nàng từ cổ tay háo móc ra một trường mặt nạ đem này mặt nạ mang theo cười cùng chỉ hồ ly tinh dường như xấu đã chết cậu nam nhân cười như vậy mãi làm gì hồ ly tinh lại loạn ta đạo tâm đáng giận khanh thiên tuyết thật dài lông mi hơi hơi rũ xuống hắn nhìn sở hữu ninh đỉnh đầu kia trương thủ công quen thuộc mặt nạ cười càng thêm câu nhân đa tạ trưởng công chúa khích lệ nói hắn ngước mắt chuyện vừa chuyển bất quá ta này trên tay có không ít dầu mỡ sợ là còn phải phiền thoái trưởng công chúa giúp ta một chút một đôi mỉm cười con ngươi ảnh ngược tiến chính mình trong mắt sở hữu ninh một gốc theo sau lại lập tức bỏ qua một bên ánh mắt nàng nga một tiếng luống cuống tay chân đem mặt nạ khấu ở khanh thiên tuyết trên mặt đôi tay vòng qua hắn kia đầy đầu tóc đen thường bằng sợi bông ở hắn phát quan lúc sau đánh cái kết thu tay lại khi sở hữu ninh tay không cẩn thận đụng phải khanh thiên tuyết lỗ thai Lại thu tay lại khi, khanh thiên tuyết vành thai giống như lấy máu giống nhau đỏ tươi. Nhà, vẫn luôn cho rằng quốc sư đại nhân lịch duyệt phi phàm còn không phải là giúp ngươi đeo cái mặt nạ sao. Này như thế nào lỗ thai hồng thành như vậy? Sở hữu ninh không chút do dự treo gẹo hắn. Khanh thiên tuyết nhìn nàng tiếp tục cười mở miệng, buồn quốc sư lịch duyệt phi phàm nhưng còn chưa bao giờ từng cùng nữ tử từng có tiếp xúc gần ui, trưởng công chúa là cái thứ nhất, hơn nữa. Hắn cố ý thanh âm kéo lao trường, câu nói kế tiếp chưa nói Nói một nửa làm người khó chịu, sở hữu ninh nhịn không được nữ mày, hơn nữa cái gì? Cái này a, về sau lại nói cho ngươi. Khanh thiên tuyết túi đầu tiếp tục chuyên tâm rửa chén. Sở hữu ninh có chút căm giận tiếp nhận hắn đưa qua chén. Út út mở mở người suối quậy. Có phía trước nói là làm ngay tình huống, sở hữu ninh dưới đáy lòng hung tợn nghĩ nghĩ, lăng là không có nói ra. Cách đó không xa, chuyên tâm quét sân thiên miểu nhìn khanh thiên tuyết trên mặt mặt nạ, khoe miệng dơ lên đến một khuôn mặt mèo chủ tử cùng trưởng công chúa đều bắt đầu vẻ vang đánh yêu nhìn nhìn lại kia mặt nạ cảm giác này đều qua nửa đời người trưởng công chúa nhưng rốt cuộc đưa cho chủ tử chính là đáng thương ngàn lỗi phía trước ngàn lỗi kia tiểu tử ở trong tối ảnh các cùng đại gia mãn nhãn tự tin đánh đố nói trưởng công chúa từ ám ảnh các chọn lựa một bộ mặt nạ cùng một bộ độc trâm này lễ vật nhất định là muốn tặng cho chủ tử sau lại trưởng công chúa không đưa kia tiểu tử bị bắt cấp các huynh đệ tẩy quần lót cùng đủ y y vẫn luôn tẩy đến bây giờ hiện nay Hắn rốt cuộc muốn giải phóng, đến thiên các minh đệ bắt đầu tao hương. Con hảo hắn thông minh, lúc ấy cũng không có tham dự trận này đánh cuộc, trở về lại phải có gà bay cho sủa trò hay bắt đầu nhìn. Chính là đi. Không biết vì cái gì, một người gần gũi xem nhân già ve vãn đánh yêu, giống như mạc danh có điểm trướng mắt cùng cô đơn. Chén rửa sạch sẽ về sau. Sở hữu ninh ở nghe được nhà mình tỉ tỉ kêu gọi kia một khắc, không chút do dự vứt bỏ khanh thiên tuyết. Nhìn đầy bàn thơm ngào ngạt thức ăn, sở hữu ninh ánh mắt sáng ngời ngươi phá giải ra tới nhiều như vậy nói đồ ăn." Khương Uyển Dung cười thản thùng, "Còn hành, ta vận khí tốt, đoán đúng rồi vài đạo, chúng ta Ninh Ninh hôm nay không cần nói bụng." Chương 310. Kia tỷ tỷ cũng lợi hại đến không được. Sở Hữu Ninh không chút do dự hướng Khương Uyển Dung giơ ngón tay cái lên. Sau đó không lâu, nhìn vị kia a bà bưng lên một mâm lại một mâm đồ ăn, còn cũng hai cái bàn lại đây, mỗi trên một cái bàn đồ ăn đều phóng tràn đầy. Sở Hữu Ninh nhịn không được nghẹn họng nhìn chân trối. Nàng giống như yêu cầu một lần nữa định nghĩa một chút đoán đúng rồi vài đạo. "Tỷ, ngươi này vận khí tốt giống như có điểm tử quá mức ha, đều có thể làm chúng ta trực tiếp khai tịch." Đem cuối cùng một mâm đồ ăn dâng lên, chỉ thấy A bả từ trong lòng móc ra một quả ngọc chất lệnh bài, đem lệnh bài đưa tới Khương Nguyễn Dung trước mặt. Cô nương ánh mắt độc đáo, thế nhưng có thể khám phá nơi này toàn bộ 108 nói thức ăn, suy xét đến nhị vị cô nương mặc dù hơn nữa mặt sau hai vị cũng ăn không hết. Dư lại, cô nương ngày sau cầm này lệnh bài tưởng khi nào lại đây ăn đều có thể nói a bà lại tiếp tục nói đây là nơi này duy nhất một chương ngọc bài ngày sau quán rượu bất luận di cư nơi nào chúng ta đều sẽ thông chi cô nương ngữ bãi xem khương nguyễn dung tiếp nhận lệnh bài a bà liền đi rồi sở hữu ninh nhìn khương nguyễn dung trong ánh mắt lại mang theo vài phần sùng bái tỷ ngươi là ta đã thấy nhất nhất nhất lợi hại người ta thật đúng là muốn yêu ngươi muốn chết có tỷ như thế cuộc đời này gì cầu a thỏa mãn mỗi mụi lần đầu tiên mở miệng nói ái thế nhưng là đối với chính mình hơn nữa đáy lòng đối nàng đánh giá càng là lại cao một bậc khương nguyện dung cảm thấy mỹ mãn trên mặt như cũ rụt rè gật gật đầu đừng áo mau nếm thử này đó thức ăn hợp không hợp ngươi ăn uống Hảo a hảo a sở hữu ninh cầm lấy chiếc đũa tỉ muội hai người bắt đầu ngươi cho ta kẹp một chiếc đũa ta cho ngươi thêm chén canh không khí hòa hợp ấm áp không được hậu viện khanh thiên tuyết ở cùng thiên miểu sát xong hậu viện khách xá bàn ghế sau cũng thành công ra tới ăn trưa cơm. Đương hai người nhìn đến tràn đầy tam cái bản đồ ăn khi, một đám mở to hai mắt nhìn. Khanh Thiên Tuyết có chút lý giải, Sở Hữu Ninh vừa mới cuộc đời này gì cầu việc làm gì? Nang vị này tỉ tỉ, đích xác rất lợi hại. Băng vào một đốn phong phú cơm trưa, bốn người thành công đem chính mình làm căng, còn thực hiện Sở Hữu Ninh phía trước nói qua ăn không hết gói đem đi. Này cũng liền dẫn tới. Khanh Thiên Tuyết nguyên bản tính toán thỉnh Sở Hữu Ninh buổi tối tham gia quốc sư phủ dạ yến. Lâm thời hủy bỏ. Mà thiên miểu cùng ngàn viêm, hai cái xui xẻo ngoạn ý nhi bởi vì hại nhà mình chủ tử ở người trong lòng trước mặt ném mặt mũi cùng nhau bị phạt. Ban đêm đánh đủ rồi cho chơi, sở hữu ninh lại tiểu trịu mấy cái thưởng, lúc này mới hậu chi hậu rắc nhìn màn hình nhất phía dưới, vẫn luôn tồn tại nhưng chính mình trước nay không nghiên cứu quá dùng như thế nào ta phòng nhỏ lên tiếng. Thống A, này ta phòng nhỏ làm gì nha? Bố trí trò chơi nhỏ. Sở hữu ninh một bên mở ra một bên xem cùng nàng trước kia chơi qua bố trí loại trò chơi nhỏ giao diện rất giống bên phải một lan có thật nhiều hoa hoẹt loẹ loẹt ra điện cũng miễn cưỡng có thể nói như vậy hệ thống không nghĩ tới nhà mình thông minh ký chủ thế nhưng không nghiên cứu ngoạn ý như này nó còn tưởng rằng nhà mình ký chủ trụ quán nơi này phòng căn bản đối kia phòng nhỏ không có hứng thú bất quá cái này phòng nhỏ là có thể thả xuống tiến thế giới này tới ký chủ có thể lý giải vì nhưng di động phòng nhỏ ngài đem phòng nhỏ bên trong trang trí hảo sau Có thể đặt ở tùy ý phòng, phòng sẽ tự động xuất hiện một cái nội tiếp thần hình lầu 2. Chỉ cần ngươi không nghĩ, trừ ngươi ở ngoài, không có người sẽ phát hiện phòng nhỏ tồn tại. Nghe thấy cái này đáp án. Chịu đựng toàn bộ hệ nóng bức sở hữu ninh hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Nàng! Vì cái gì không còn sớm điểm nhớ tới ngoạn ý như này. Phạm la biết còn có thể như vậy làm, đại mua hẹ nàng cái cái chăn đông thổi điều hòa không hương sao. Hà tất muốn mỗi ngày khổ ha ha làm xuân đảo phóng một đống khối băng cho nàng quặn. Hành đi, ta chính mình nghiên cứu nghiên cứu. Tuy rằng có một chút phát điên, nhưng này không ảnh hưởng ngày sau nàng có thể quá thượng sảng khoái tiểu nhật tử. Vì thế, này một đêm sở hữu ninh hóa thân không gian thiết kế sư, thức đêm hoa tích phân cho chính mình phòng nhỏ tới một cái xa hoa trang hoàng. Một phòng một sảnh một vệ, quả thực không cần quá hương. Đại hết thể bố trí hoàn thành, sở hữu ninh không chút do dự đem phòng nhỏ dịch tới rồi chính mình tầm điện. Một loạt mục chế thang lầu xuất hiện ở trước mắt, thiết trí người ngoài không thể thấy sau, nàng đi bước một đi vào. Nam ở trên cái giường lớn mềm mại, nhìn bốn phía ấm áp bố trí, sở hữu ninh nết miệng cười vui vẻ. A, Dương quý phi nha, ngươi nghe ta rào biện, ta cũng không nghĩ lại tân tấn một vị quý phi đem người biếm lênh cùng, nhưng này tao giường nó cầu dẫn ta. Như vậy mềm, như vậy thoải mái. Nó trước động thủ, ta. Cầm giữ không được Khắc Khắc khắc khắc khắc. Con hảo nay phòng nhỏ là cách âm nay một đêm từ ninh cung trung tử trên xuống dưới một đám người thành công may mắn thoát nạn cách thiên Sùng hạnh tân quý phi sở hữu ninh tâm tình không tồi chuẩn bị đi ra ngoài dạo quanh thuận tiện đi xem như cũ còn bị đóng lại một chúng nụ hoa nhóm tiên tiến nhất cung kia phê nụ hoa nhóm vận khí không tốt lắm nay đều nửa tháng thời gian còn có một nửa người ở tiếp tục đánh cuộc là cái loại này khóc cùng loạn đời này không bao giờ nguyện đương đánh cuộc cầu đánh cuộc tiểu ngộ không cùng khương Hằng cũng là trong đó một viên Hai tiểu tử vận khí không tồi, trong tay lệnh bài tích góp càng ngày càng nhiều. Đáp lời không dùng tới khóa, mỗi ngày đến giờ có màn thầu gặm không đói chết, thả còn có một chúng các bạn nhỏ bồi bọn họ, hai người tiếp thu trình độ càng ngày càng tốt đẹp, khóc cũng càng thêm thói quen lên. Chương 311 bái thần tài. Bất quá! Hôm nay cư nhiên không thấy được đế hậu tới xem hài tử, sở hữu ninh có chút ngoài ý muốn. Vì thế, nàng trộm chuồn ra đi hỏi thăm một chút. Liền nghe được đế hậu hôm nay chuẩn bị xuất phát đi hoa âm tự tiểu trụ một ngày nghe một chút phản âm tin tức. Sách ta này hoàng huynh hoàng tẩu không địa đạo nha đi chùa miếu quên giàu mẹ tiền tích cốt công đức, cũng không kêu thượng mội mội ta cùng nhau, thay ta đào điểm tiền, làm ta túi trào thần tài làm sao vậy. Nghĩ đến chính mình đã hảo chút thời gian không có đi tìm thần tài ra lễ tạ thần, sở hữu ninh nghĩ nghĩ, không chút do dự cũng nhích người đi hoa âm tự. Nàng trực tiếp đi thần tài điện, thượng tam trụ 3 mét cao cự hương nhìn hương thẳng lăng lăng hướng lên trên phiếu khi nàng vừa lòng đi ăn chay cơm sở văn tông cùng thôi chiêu an ở thượng quá hương nghe qua kinh sau cảm giác tâm tình bình tĩnh quá nhiều liền bắt đầu dạo nhà mình nhi tử sinh sống nhiều năm địa phương một bên lão trụ chỉ càng là tự mình bồi bậy hạ kia cây là bát hoàng tử năm trước gieo, năm nay đã nở hoa rồi còn có bên kia nơi đó tiểu đình hong gió bát hoàng tử yêu nhất ở nơi đó ngủ trưa trụ chỉ nói hàng xúc tiểu ngộ không gieo kia cây là bởi vì hắn đem mặt khác sư huynh loại thụ cấp tới đã chết hắn phạt hắn tự mình loại kia cây đình hóng do thật là tiểu nộ không dùng để ngủ chẳng qua là trộm ở tụng kinh thời điểm chạy ra tàng đến trong đình bàn đá hạ ngủ đế hậu nghe lão trụ trí nói tưởng tượng thấy nhi tử cần cù và thật thà bộ dáng vừa lòng gật đầu xem ra uyên nhi ở hoa âm tự thời điểm còn rất ngoan ngoãn định là du nhi kia hư nha đầu tùng tăng nảy nhót đem hắn cấp mang trở. trụ trì khỏe miệng chịu không dám nói bắt hoàng tử nửa cái không phải chỉ có thể thế sở hữu ninh khuyên hai câu bậy hạ trưởng công chúa điện hạ quả thật nhàn nhã hạ người một bên thôi triều an không chút do dự dỗi tay méo một phen sở văn tông bên hông mềm thịt theo ta thấy là thượng bất chính hạ tắc loạn bậy hạ khi còn bé liền làm ầm ý đến không được uyên nhi hiện giờ mới có thể nghịch ngợm không được hoàng ngụy không có không phải luyến tiếp nói nhi tử không phải thôi triều an không chút do dự đem nổi đoàn tới rồi sở văn tông trên đầu khấu hạ tới hoàng hậu Ngươi này nói cái gì? Sở văn tông ra vẻ uy nghiêm nhìn nàng. Nay người ngoài đều ở đâu, cũng không biết cho hắn điểm mặt mũi. Một bên, Lao trụ chỉ làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Sau đó không lâu, Lao trụ chỉ mang theo hai người đi tới thiện đường. Bậy hạ, Hoàng hậu nương nương, bát hoàng tử phía trước xưa nay thích ăn cơm chay, hồi hồi đều là ăn no căng cái bụng lại đi, nhị vị hôm nay nhưng hảo sinh nếm thử. Đó là tự nhiên, chấm đã sớm nghe huyên nhi nhắc mai quá rất nhiều lần hôm nay tất nhiên là muốn cùng hoàng hậu nếm thử nói một nửa sở văn tông nhìn phía trước nhịn không được chấp chấp mắt hắn nhìn phía trước nhịn không được lẩm bẩm hoàng hậu chẳng có phải hay không xuất hiện ảo giác thôi chiêu an quay đầu nhìn chính hướng bọn họ cười phất phất tay đứng dậy đi bước một đi tới sở hữu linh nhịn không được cười đi qua du nhi sao cũng tới này hoa âm tự hoàng tẩu ta này mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới hoa âm tự cấp thần tài thượng nén hương ngươi là không biết này hoa âm tự thần tài nhương linh Ta tử liên tục đã lệ vài lần lúc sau, đỉnh đầu túi tiền nhưng còn không phải là càng ngày càng đầy đủ sao. Sở hữu ninh cười hắc hắc. Nay còn không phải thác ta thân ái Hoàng Huynh Phúc, nghe ngươi tiểu tử trộm mang tức phụ nhi ra cửa dân hương, ta mới nhớ tới đã lâu không có tới bái thần tài. Con hảo con hảo, nhìn nhìn sở văn tông này một bộ ăn ruồi bọ giường như ánh mắt, tiểu tử ngươi nhìn đến ta bị kích thích không nhẹ nột. Tiểu tử này nên sẽ không sau lưng trộm nói ta nói bậy đi. Rốt cuộc ta này vừa mới còn đánh vài cái đâu. Nha đầu này như thế nào như thế âm hồn không tan. Hơn nữa, nàng là hắn con run trong bụng sao. Như thế nào liền nói nàng nói bậy cũng có thể đoán được. Sở văn tông mạc danh có chút trộn dạng, nhưng tâm thần càng nhiều lại là bị sở hữu ninh trong miệng bái thần tài linh nghiệm hấp dẫn. Nếu thật như vậy linh nghiệm, kia hắn van chút thời điểm tất nhiên cũng phải đi bái nhất bái. Nghĩ đến đây, hắn cười đầy mặt hòa ái, Hoàng Muội muốn tới nơi này, sớm cùng Hoàng huynh nói không phải hảo, chúng ta còn có thể cùng nhau không phải Này không phải Hoàng Huynh không có nói cho ta sao, bất quá cũng không quan hệ, chúng ta huynh mỗi hai người có thể lựa chọn cùng một ngày tới thắp hương bái Phật, này thuyết minh chúng ta tâm hữu linh tê. Sở hữu ninh cười mắt con cong. Hai người ánh mắt đối diện khi, đã âm thầm giao phong không biết bao nhiêu lần. Lao trụ chỉ nhìn một màn này, trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, đáy lòng cũng là kinh ngạc hẳn. Trên đời này dám cùng bệ hạ như thế giao phong người, đại khái cũng, cũng chỉ có trưởng công chúa một vị đi. van chút thời điểm. Sở Văn Tông xem thôi chiêu an cùng sở hữu ninh dạo này hoa âm tự dạo vui vẻ, tìm cái lấy cớ mang theo Phúc Khang lén lút đi thần tài điện. Sở hữu ninh kia nén hương là hệ thống xuất phẩm, lại thiêu khẩn, sở Văn Tông cùng Phúc Khang quá khứ thời điểm, mới thiêu hủy nửa căn, thả kia lượn lờ đạm yên, châm kia kêu một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nhìn kỹ dưới, kia hương như là du long xoay quanh, lại như đi phượng chơi đùa, cao cấp đến không được. Tiểu Hòa Thượng, đây là cái gì hương? Sở văn tông không chút do dự nhìn thần tài điện một vị quét tước hòa thượng đã mở miệng. Loại này cao bức cách hương vừa ra tới, hán quá vãng điểm qua hương, cảm giác đều biến thành hạ thành. Tiểu hòa thượng nhìn kia hương thượng phức tạp tinh mỹ hoa văn, nhìn nhìn lại kia sương khói, ngay sau đó chậm dai đã mở miệng, bậy hạ, này hương. Đều không phải là ta hoa âm tự chi vật, đại khái. Là trưởng công chúa mang lại đây. mười 312 hoàng đế lại thua rồi. Sở văn tông trên mặt ý cười một đốn nào có người dân hương chính mình mang hương lại đây liền không thể phân hắn hai căn sao hướng nhà mình nguội nguội mở miệng đánh giá sợ là phải bị cười nhạo bởi vì lòng tự trọng quanh phá sở văn tông không chút do dự tiếp tục nói đem các ngươi nơi này thô nhất hương cho chấm đi tìm tới chín trụ phẩm chất không được vậy số lượng tới đâu hắn đường đường ngôi cửu ngũ thế thần tài thượng chín chú hương nay thế nào cũng có thể cùng kia nha đầu này ba nén hương so sánh đi đúng vậy tiểu hòa thượng thực mau ôm chín nén hương ra tới Một bên Phúc Khang nhìn thoáng qua, ngay sau đó không chút dò dự cúi đầu. Bệ hạ cùng trưởng công chúa gian tương ái tương sát, giờ khắc này. Nhớ ký địa chỉ fm 42 la Bệ hạ lại lại lại lại thua. Như vậy thế. Sở Văn Tông nhịn không được những mày Di vãng châm hương không cảm giác. Hiện tại lại xem này chùa miếu thông dụng thô nhất hương. Chín trụ hợp nhau tới cũng bất quá nhà mình hoàng mội đỉnh đầu một trụ thô. Nghẹn khuất, thương đương nghẹn khuất. Cuối cùng sở văn tông vẫn là nhẫn mại tính tình đem này hương bật lửa tất cả đều cắm vào đồng đỉnh nhìn kia hương đạm yên búc cháy lên mới vừa mạo đi lên vài sợi kết quả còn không có đủ đến sở hữu ninh kia đốt nửa nén hương độ cao liền tan sở văn tông này tâm tình càng không quá mỹ diệu nhưng cũng không có biện pháp khác Hắn chỉ có thể nhìn kia thần tài chậm rãi mở miệng chấm này hương tuy rằng không kịp hoàng hội nhưng chấm cùng nàng rốt cuộc là quan hệ huyết thống chấm hôm nay liền mượn này chín nén hương cùng nàng hương bái ngươi nếu ngày sau chấm tài nguyên trôi chảy ta tất vì ngươi trọng tố kim thân làm ngươi hưởng thụ càng nhiều hương khói ngữ bãi sở văn tông còn chậm rãi tiến lên đầy mặt nhân cùng nhẹ nhàng vô vô thần tài chân lúc sau hắn ngẩng đầu đỡ ngực quay đầu rời đi phúc khang trong lòng nhịn không được gâm thầm phun tào sở văn tông một câu sau lưng trộm nói trưởng công chúa nói bậy hiện tại còn muốn mượn trưởng công chúa hương bậy hạ thật là càng ngày càng ấu trĩ nhưng mà sở văn tông còn chưa đi vài bước liền lăng đứng ở tại chỗ sắc mặt âm trầm đến không được. Phúc Khang, Phúc Khang chạy nhanh đi qua đi, liền nhìn thấy nhà hắn ngôi cửu ngũ bị một con không biết điều hỉ thước cấp thăm hỏi. Trên mặt hắn về điểm này thưa thất hoàng, phá lệ thấy được. Phúc Khang sợ tới mức tiểu thân thể run lên, chạy nhanh để một trương khăn qua đi. Chùa Miếu sát sinh không tốt, vì phòng sở văn tông khó thở phá lệ. Phúc Khang tròng mắt vừa chuyển quỳ xuống tới liền tiếp tục nói. Hoàng thượng bất giận, hỉ thước chính là báo tin vui chi điểu, ngài mới vừa đã lệ thần tài. Ra cửa đã bị hỉ thước thăm hỏi, nghĩ đến là thần tài nghe được ngài ý nguyện, diên phái này chỉ hỉ thước phương hướng ngài báo tin vui. Chẳng qua, nay chỉ hỉ thước khả năng nhìn thấy thánh nhan quá mức với kích động, lúc này mới không cẩn thận mạo phạm ngài. Sở Văn tông ngược kịch liệt phập phòng vài hạ, cuối cùng vẫn là bị Phúc Khang cách nói cấp thuyết phục. Hắn tuy rằng tức giận, nhưng hỉ thước rốt cuộc là các điều, hắn rốt cuộc cũng không có sát điều ý tứ, người giúp chấm chuẩn bị nước ấm, chấm muốn tắm rửa đổi thay quần áo. Hoàng thượng đại thiện Phúc Khang vui vẻ, vội vã đứng dậy theo đi ra ngoài. Một ngày này, Hoa âm tự chi lữ. Thôi chiêu an thỏa mãn, sở hữu ninh vui vẻ, sở văn tông như cũ thành công tích cóp một bụng nghẹn quất. Ngay nọ lâm triều phía trên, có thám báo huệ tin vội vàng tới báo. Vậy hạ? Thịnh quốc mật báo. Sở văn tông nhíu mày, trình lên tới. Tự biết hiểu tà hương việc ngọn nguồn lúc sau, sở văn tông liền đã sớm dự đoán được này thịnh quốc sẽ không ngồi chờ chết. Không từng nghĩ tới sắp một tháng. Này thịnh quốc trung quy là có động tác ca. Chỉ là không biết, này thịnh quốc rốt cuộc như thế nào tính toán. Thư tín qua lại biến chuyển không biết trải qua bao nhiêu nhân thủ, sợ mặt trên bị người có tâm gian lận, Phúc Khang đem kia thư tín tiếp nhận tới, thế sở văn tông nhìn lên. Sau khi xem xong, hắn úi người ở sở văn tông bên thai nói nhỏ. Sở văn tông mày nhăn càng khẩn. Đi làm ca nhi đem trưởng công chúa đưa tới sau điện ăn chút thức ăn, liền nói trưởng công chúa phủ lập tức muốn kiến hảo chấm tính toán hạ triều sau đưa nàng một kiện chấn trạch chi bảo đúng vậy phúc khang chậm rãi lui ra sở văn tông nhìn quần thần chậm rãi ra tiếng thịnh quốc sứ giả ít ngày nữa liền sẽ đến kinh thành căn cứ mật báo thịnh quốc lần này bên ngoài thượng ý đồ là đưa một công chúa lại đây hòa thân chư vị ái khanh có gì giải thích nghe được sở văn tông lời này quần thần bắt đầu sôi nổi lên tiếng trên triều đình làm ầm ỹ một mảnh sở hữu ninh bị chấn trạch chi bảo hấp dẫn lại đây sau nghe được quần thần lời nói nhịn không được những mảy Hòa thân. cùng cái giám thân thịnh quốc công chủ ở tại thâm khuê duy độc một vị ô nhã công chúa kia công chúa hiện tại bất quá tám tuổi tuổi tác vẫn là cánh ốc ngày thường chỉ biết chơi bùn nàng có thể hòa thân nay đoạn cốt chuyện tuy rằng trước tiên bất quá đại khái xuất đổi thang mà không đổi thuốc giả làm công chúa mỹ nữ lộ ở bên ngoài nếu thịnh quốc lấy sứ giả chi danh phái lại đây nam chủ phát hiện vũ quốc miệng cọp gan thỏ đến lúc đó kia giấu ở trong đám người thật công chúa ô nhã vô y ca hai nước phân tranh này không phải đi lên Bất quá. Dựa theo cái này tốc độ, Tô Phủ Linh hẳn là còn không có hư cấu thịnh quốc hoàng thất đi. Chỉ cần không phải nàng xuất binh, thịnh quốc nhưng không bản lĩnh diệt vũ quốc. Tiểu Bánh Trưng, yên tâm cùng bọn họ cương. Chỉ cần Tô Phủ Linh không ra tay, thì chính là ngươi phía sau lớn nhất cậy vào. mười 313 tự động xin ra trận. Được đến muốn đáp án rất nhiều, sở văn tông eo thẳng thắn không ít. Nghe được sở hữu ninh cuối cùng một câu khi, hắn nhịn không được có chút cảm động. Thói quen cùng kia nha đầu chết tiệt kia sạt thành, lần đầu tiên nghe nàng như vậy khí phách lại cảm giác an toàn mười phần nói, hắn cái này làm huynh trưởng giống như là tìm được rồi định hải thần châm giống nhau, đáy lòng kia không lý do bực bội cảm cũng thần kỳ biến mất. Quả nhiên A. Không hổ là hắn mội. Ngay thương khí hắn về khí hắn, thật tới rồi yêu cầu nàng thời điểm, nàng là trước nay không rất quá dây xích. Bất quá nói trở về, tô phủ linh là ai? Thiểu nha đầu cư nhiên sẽ như thế kiên kỵ. Phía dưới đồng dạng có thể nghe được sở hữu ninh tiếng lòng mấy người cũng lộ ra hiểu rõ chi sắc trong lòng đối thịnh quốc sứ giả tới chơi kinh ngạc cũng một chút tiêu ma xuống dưới kế tiếp sở văn tông lại cùng quần thần tiếp tục nghị luận sở hữu ninh còn lại là tại hậu phương câu được câu không cùng sở lan ca cùng nhau ăn quẹt cây ngẫu nhiên dưới đấy lòng lợi bình hai câu mũi một khắc sở văn tông xem nhẹ rất trước mũi kia như có như không nhàn nhạt hương cay vị chậm rãi nhìn quần thần tiếp tục mở miệng nói các khanh cảm thấy này thịnh quốc công chủ đoàn người Mấy ngày sau do ai đi nên đón tương đối thích hợp. Quân thần không ít người suy nghĩ đều ở tung bay trạng thái. Không vì gì. Thật sự là này không biết từ đâu mà đến mùi hương quá câu nhân chút. Làm dân cư trung nhịn không được bắt đầu điên cuồng phân bố nước bọt nuốt nước miếng. Tự nhiên, cũng có vứt bỏ hết thể suy nghĩ nghiêm túc nghe. Khương Lên là rất tưởng chủ động tiếp được cái này việc vì quân phân ưu. Người hà. Hán chức quan, đi tiếp nhân ra công chúa tiến cung không quá thích hợp. Vì thế. Mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở sở văn cảnh cùng tạ từ hiến trên người. Hai vị này, đều là kinh thành số một số hai nhân vật, thả cũng không từng hôn phối, dựa theo thân phận lễ tiết, đi nên đón kia thịnh quốc công chủ lại thích hợp bất quá. Đặc biệt là thái tử, nếu kia công chúa đối hắn vô tình, kia tự nhiên là tốt nhất. Nếu kia công chúa cố ý, tương lai chữ quân cưới cái nước láng giềng công chúa vì phi, ngày sau chỉ cần không chấp trưởng phượng ấn, tùy ý ném ở trong cung liền có thể. Nhận thấy được một đống không có hảo ý tầm mắt dừng ở trên người mình, tạ tư yến căn cứ chết đạo hưu bất tử bần đạo tốt đẹp phẩm chất, làm bộ một cái không đứng vững, đem phía trước sở văn cảnh cấp đẩy đi ra ngoài. Khu khu, xin lỗi A Thái Tử Điện Hạ, sáng nay ra cửa vô dụng đồ ăn sáng, đại khái là có chút tuột huyết áp không đứng vững. Sở văn cảnh thấy vậy có chút bất đắc di thở dài. Phu hoàng, nhi thần. Sở văn cảnh có chút rồi dám đứng dậy. Trong nào ở bay nhanh vận chuyển tiếp được cái này sai sự về sau. Lúc sau như thế nào làm vị kia thịnh quốc ghét bỏ hắn khi, chỉ thấy sau trong điện đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Khu khu, Hoàng Huynh, Gia Du cùng Vĩnh Ninh đi ngang qua nơi này, không cẩn thận nghe được thịnh quốc công chủ tới chơi một chuyện, kia gì. Việc này liền giao cho ta hai bái. Nay toàn kinh thành có ai có thể có ta cùng Vĩnh Ninh sẽ chơi. Việc này giao cho ta hai, bảo quản kia công chúa tới kinh sau vui đến quên cả trời đất, gì cũng không nghĩ. Sở hữu ninh hướng về phía sở văn tông hành lễ ngay sau đó ôn nhu nở nụ cười một bên sở lan ca trong miệng còn nhai que tay nàng tuy không nói gì lại là nhịn không được điên cuồng gật đầu không hổ là nàng cô làm nàng đi chiêu đãi kia cái gì đồ bỏ công chúa đi chơi kia nàng không phải cái gì đều không cần học kế tiếp còn có thể ngày ngày chính đại quang minh ra cung phía dưới quân thân nhìn sở hữu ninh cùng sở lan ca vài cái các lao thần mày nhăn lão cao vì thế lập tức liền có ngự sử tiến lên lên tiếng trưởng công chúa công chúa ngươi nhị vị ở triều đình không có chính thức xử lý chính vụ một quan nửa trước tại đây nghe lén có chút uổng cố lễ pháp sự thật như thế nhị vị công chúa nếu muốn vì quân phân ưu cũng đương căn cứ chính quy con đường thi đậu công danh mà phi ở bên sừng nghe lén triều chính xem ngày thường nhất hội quy khuyên huấn giới chính mình vài cái lão đầu nhi chuẩn bị thảo phạt sở hữu ninh hai người sở văn tông ho nhẹ một tiếng vài vị ái khanh gia du cùng vĩnh ninh không phải cố ý nghe lén Là chấm cũng nghĩ đến làm hai vị công chúa đi nên đón kia thịnh quốc công chủ ý tưởng, cố ý phái phúc khang đem người mời đi theo. Nguyên là như thế, bậy hạ có này ý tưởng rất tốt, nhưng lần sau chớ có như thế đường đột. Ngự sử nhóm không hề lên án công khai. Sở hữu ninh ngoan ngoắn nhấp môi cười. Tính tiểu tử ngươi giảng điểm khí phách, bằng không nên đến phiên ta hôm nay tại đây trong triều đỉnh khẩu chiến quân hùng. Sở văn tông lại ngồi thẳng chút, nhìn về phía dưới đài vài vị đại thần không hề tìm cha đại thần, ánh mắt lóe lóe. Lấy sở hữu ninh kia tức chết người không đền mạng tư thế, hắn nếu là không ra tiếng nói, này đó các đại thần sợ là đều đến dựng tới hoành gia đi. kia bọn họ không được cho hắn điểm thực chất tính cảm tạng, tạ hắn cứu bọn họ một mạng. Như vậy nghĩ, sở văn tông ho nhẹ một tiếng, đường hoàng nói, kia việc này, liền giao cho gia du cùng vĩnh ninh, khắc. Tạ tư yến, khương lê hai người phái người tùy thời ở lén bảo vệ tốt mấy vị công chúa an toàn. Chư vị có gì gì nghĩ không? Thần chờ vô dị. Quân thân lắc đầu thế giới an tĩnh lại cùng thời gian ngoài điện có một tiểu thái dám tiến vào vậy hạ quốc sư đại nhân tới sở văn tông nháy mắt trên mặt lộ ra mừng như điên mau mời tiến bảo biết được nhà mình quốc sư thành công giải độc đến nay quốc sư phủ vẫn luôn nói quốc sư còn cần điều dưỡng mấy ngày hắn còn không có tới kịp trông thấy quốc sư đâu chương ba trăm mười bốn cô nương đẹp vẫn là ta đẹp thực mau khanh thiên tuyết độc thân một người đi bước một đi đến hắn cùng thường lui tới giống nhau Như cũng một thân Tô Ý Nhi, đầu bạc trang bị sở hữu Ninh cho hắn kia phó mặt nạ, đi đường tựa hồ cùng phía trước không có quá lớn khác nhau. Ta lý cái đậu lặc, tiểu tử này giải độc sau không phải thân thể khôi phục bình thường, tóc cũng hắc đã trở lại sao? Lúc này mới mấy ngày không thấy, này sao liền lại giống như trước đây ốm yếu? Chẳng lẽ là nhiều năm ốm yếu hư, còn phải hảo hảo đại bổ một chút. Ô ô ô. Tuy rằng đầu bạc cũng đẹp, nhưng Khanh Thiên Tuyết tiểu tử ngươi trả ta kia khí phách hăng hái chó con băng ngật đáp viên một chút cũng không hương sở hữu ninh nhìn khanh thiên tuyết trên mặt gợn sóng bất kinh đáy lòng lại là lệnh căm căm thống a hắn sẽ không thật hư đi có thể bổ trở về sao đẹp chứ không xài được nam nhân lại hảo ta cũng không cần hệ thống trầm mặc hai giây bắt đầu chậm rãi thế khanh thiên tuyết kiểm tra thân thể tới sau một lúc lâu nó chậm rãi nói ký chủ yên tâm hắn thân thể là có chút suy yếu nhưng ngày thường ăn nhiều tốt hơn sẽ chậm rãi bổ trợ về mặt khác Hắn hiện giờ bộ dáng này, đầu bạc hẳn là cố tình uống thuốc dẫn tới, bước chân phủ phiếm cũng là trang. Ngao, vậy là tốt rồi. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Khanh thiên tuyết ở dư quang nhìn sở hữu ninh khi, theo nàng những cái đó hoang đường nói vang lên, ngay từ đầu hắn này môi mỏng là tưởng nhẹ nhàng câu một câu. Nhưng, tiểu nha đầu kia trên dưới đánh giá ánh mắt, có như vậy trong nháy mắt ghét bỏ, vẫn là thành công bị hắn cấp bắt giữ tới rồi. Không được vãn chút thời điểm hắn vẫn là muốn nhanh chóng cùng tiểu nha đầu giải thích một chút sở văn tông vừa đến bên miệng muốn hỏi chờ khanh thiên tuyết nói cũng theo sở hữu ninh bùm bùm tiếng lòng thành công bị nẹn trở về bất quá thực mau suy nghĩ của hắn lại thu nạp quốc sư ngày gần đây thân mình nhưng có hảo chút chấm vãn chút thời điểm làm phúc khang mang chút đại bổ chi vật cho ngươi trở về hảo hảo bổ bổ thân mình thân thân mình đã khá hơn nhiều tạ bệ hạ nhớ mong khanh thiên tuyết gật gật đầu lần đầu tiên không có cự tuyệt sở văn tông ban thưởng Trước kia hắn là hư bất thụ bổ, hiện tại cũng thật là nên hảo hảo bổ bổ. Hơn nữa, càng quan trọng một chút là, trước mắt quốc sư phụ. Nói thật ra chính là có chút không quá giàu có. bệ hạ tiểu tư khố những cái đó thứ tốt, hắn tạm thời còn mua không nổi. Nói, hắn lại hướng sở văn tông tiếp tục nói, bệ hạ, thiên tuyết hôm nay tìm đến, là bởi vì bòi toán biết được thịnh quốc tới chơi một chuyện, việc này chắc chắn hòa bình vượt qua, sẽ không xuất hiện nửa phần sai lầm. Túi đầu liễm mục là lúc khanh thiên tuyết đôi tay hợp lại cùng phía trước tay phải ngón tay chụp đánh tay trái tam hạ đây là hắn ngày xưa cùng sở văn tông trò chuyện riêng tín hiệu sở văn tông tự nhiên nháy mắt minh bạch nóng lòng cùng nhà mình quốc sư ôn chuyện không bao lâu công phu sở văn tông liền tùy ý tìm cái lấy cớ tan triều sở hữu ninh cùng sở lan ca tùy tiện đi theo quần thần rời đi khoảnh khắc có mấy cái đại thần cố ý chậm lại bước chân ngẫu nhiên sẽ trộm quay đầu xem hai người liếc mắt một cái lại trung quy là nói cái gì cũng chưa nói cách đó không xa Khương Hoài An bị vài vị đồng liêu đẩy một phen lại một phen. Cuối cùng, Khương Hoài An ở ngoài điện bất đắc dĩ gọi lại sở hữu ninh, trưởng công chúa. Đã sớm nhận thấy được không ít đại thần nhìn chính mình lén lút, sở hữu ninh quay đầu chậm rãi cười lên tiếng, ân, Khương đại người có việc. Kia gì lần đầu tiên ở trong cung cùng sở hữu ninh nói như vậy lời nói, Khương Hoài An có chút biệt hữu, nghe bốn phía ho nhẹ thanh, nhìn nhìn lại đồng liêu nhóm đỉnh đầu khoa tay múa chân, hắn cuối cùng vẫn là đã mở miệng, chính là... Thân tưởng thỉnh trưởng công chúa hỗ trợ hỏi một chút công chúa điện hạ, nàng ở phía sau điện ăn đó là vật gì? Nghe được lời này, sở hữu ninh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Một bên sở lan ca không chút do dự từ cổ tay áo móc ra một cái giấy dầu bao đưa cho Khương Hoài An. Khương đại người còn rất thật tinh mắt, tới tới tới, thứ này kêu que tay, thỉnh ngươi nếm thử. Nói, nàng đem đỉnh đầu giấy dầu bao mở ra. Độc thuộc về que tay mùi hương bắt đầu mọi nơi một chút lan tràn. Trung quanh vài vị đại nhân mở to hai mắt nhìn. Sở hữu ninh thấy vậy cười, cũng lấy ra một bao que cây đưa qua, Chư vị đại nhân nếm thử. Mấy thứ này quá mấy ngày sẽ ở ngươi dám tiến vào sao quán rượu bán, giá cả cũng không quý. Các đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, đến lúc đó nhưng đi nơi đó mua. Đa tạ trưởng công chúa điện hạ. Vài vị đại thần tiếp nhận kia giấy dầu bao, nháy mắt hưng phấn lên. Khi bọn hắn hưởng qua kia đồ vật hương vị về sau, một đám mãn nhãn lộ ra kinh hỉ. Mắt thấy một chúng đại nhân đồ tham ăn quang huy hiển lộ ra tới, sở hữu ninh nhìn này đàn tiềm tàng khách hàng không chút do dự khai lưu. Vãn chút thời điểm, nàng ở Ngự hoa viên xem sương lạnh khiêu vũ. Khanh thiên tuyết không biết khi nào chậm rãi đi tới nàng phía sau. hắn cười, trưởng công chúa thật là hảo nha hứng. ân, đó là tự nhiên. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở trên người hắn. Tối nay ta ở trong phủ mở tiệc, trưởng công chúa nhưng nguyện hánh diện. Không quá tưởng Ta hôm nay hẹn tỉ tỉ đi Vân Hương lâu xem cô nương. Sở hữu ninh tùy ý lung lay hai hạ chân. Khương Nguyễn Dung vốn dĩ hai ngày trước liền tính toán ly kinh, nhưng bởi vì một ít việc nhỏ lại chỉ hoãn hai ngày. Vì thế liền chậm lại tới rồi ngày mai. Khanh Thiên Tuyết nhấp môi, ngay sau đó tiếp tục nói, cô nương đẹp vẫn là ta đẹp. mười 315 đán đo. Nhân ra các cô nương có thể sướng sẽ nhảy, tự nhiên so ngươi cái đại khối băng đẹp lạ. Sở hữu ninh trả lời không chút do dự. Thanh Thiên Tuyết nói tiếp không chút để ý, kia Nếu bổn quốc sư tự mình vì trưởng công chúa xuống bếp, lễ tạ thần mua kiếm cấp trưởng công chúa xem đâu. Tự mình xuống bếp. Mua kiếm. Ta rửa ta rửa. Đây là ta không cần tiền có thể xem sao. Đáng giận, lại lại lại bị đắn đo, có trăm triệu điểm tử tâm động, nhưng... Ta vừa mới cự tuyệt như vậy dứt khoát, hiện tại lập tức đáp ứng không phải có vẻ ta quá hạ giá. Không được không được, ta phải lại rụt rè một chút. Vì thế... Sở hữu ninh nhẹ nhàng khụ hai tiếng, trong mắt mang theo khó xử, tuy rằng quốc sư đại nhân xuống bếp cùng múa kiếm đều khó gặp, chính là Tỷ tỷ ngày mai muốn đi, ta muốn hảo chút thời gian thấy không nàng, cũng không thể thất ước. Kia Ta làm thiên miểu đi thỉnh Khương cô nương cùng nhau. Hơn nữa, trưởng công chúa trước đó vài ngày liền đáp ứng muốn đi ta trong phủ tham gia hiến hội, hiện tại đổi ý, trưởng công chúa uy nghi hướng nào phóng. Khanh thiên tuyết nghe tiếng theo sở hữu ninh nói, ngự khí lại khôi phục dị vang ôn nhu rộng kia hành đi cảm thấy rụt rè đủ rồi sở hữu ninh gật gật đầu, bất quá. Ngươi nếu là có điểm nào không ta, ta chính là sẽ tấu ngươi. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZVW. Là là là, trưởng công chúa điện hạ từ mẫu tiên, ta cũng không dám nếm thử. Khanh thiên tuyết cười có chút chế nhạo. Sở hữu ninh không khỏi bị hắn làm cho tức cười. Xảo, ta phải có ngươi như vậy cái hảo đại nhi, ta sợ ta phải mỗi ngày lấy roi trừ ngươi. Bóng đêm dần dần nồng đậm. Luôn luôn an tĩnh quốc sư bên trong phủ hôm nay khó được bằng thêm vài phần nào ý biết sở hữu ninh thích làm âm ý khanh thiên tuyết liền làm thiên miểu đi thỉnh kinh thành một cái nổi danh múa rối bóng ban lại thỉnh một cái siếp ảo thuật đoàn lại đây trừ cái này ra ám ảnh các một chúng đám ám bệ, cũng đều mặc vào thường phục ngụy trang thành người bình thường bộ dáng ở quốc sư phủ nhiều lần ném thẻ vào bình rượu bắn tên nhiều thêm vài phần về vui chẳng qua không ít người đều đến lúc đó sở hữu ninh vẫn chưa xuất hiện nhân ra làm yến dựa theo lễ nghĩa là muốn chuẩn bị lễ vật nhưng cấp khanh thiên tuyết lễ vật nàng là quay cùng một đống tích góp xuống dưới bà bối cái nào đều có chút không quá vừa lòng lại nói tiếp khanh thiên tuyết kia tiểu tử đem ta yêu thích sờ soạng cái thất thất bát bát ta giống như còn không rõ lắm hắn thích cái gì tùy ý không câu thúc ngồi dưới đất sở hữu ninh nhịn không được nhữ mày nàng những cái đó yêu thích là bãi ở bên ngoài muốn biết quá dễ dàng mà khanh thiên tuyết người này ngày thường còn lại là có chút quá mức thần bí ký chủ nếu là đoán không được hắn yêu thích có thể tuyển dạng vũ khí gì đó thức ăn cũng không tồi tính ta ở thương trường nhìn nhìn sở hữu ninh lăn qua lộ lại một vòng rốt cuộc ở khai yến trước tuyển hảo một phần lễ vật lúc sau nàng đem lễ vật tiểu tâm phóng tới một cái gỗ lê vàng hộp mang theo hộp dứt khoát đem chính mình chuyển phát nhanh qua đi lúc này đây nàng như cũ thành công đụng vào một người kẻ xui xẻo là tạ tư hiến tạ tư hiến gần nhất đến quốc sư phủ biết được khanh thiên tuyết thỉnh nhà mình tiểu tiên nữ không chút do dự liền chuẩn bị đi tìm người kết quả này thật vất vả tìm được người mới vừa đi đến trước mặt hôm một câu tiểu tiên nữ liền ở khương nguyễn dung nhìn về phía hắn thời điểm thẳng lăng lăng về phía trước nào tới vị trí này thực hảo tạ tư yến thành công bổ nhào vào khương nguyễn dung trong lòng ngực ngươi không sao chứ khương nguyễn dung không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở trước công chúng cùng tạ tư yến ôm trên mặt tuy rằng bình tĩnh khẩn kỳ thật đã tim đập như sấm mà mới vừa đứng vững sở hữu ninh có chút ngốc mới vừa mở miệng nói một câu đáng giận giống như lại đụng vào người một quay đầu liền nhìn đến bị nhà mình tỉ tỉ ôm tạ tự hiến nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn ta dựa rõ như ban ngày lanh lảnh căn khôn tỉ của ta cùng tạ tự hiến này liền bế lên này tiểu tử này trên mông còn có cái dấu chân nên không phải là ta vừa mới kêu một chân kiệt tắc đi nghe được lời này bị nhà mình mội mội như vậy thẳng lăng lăng nhìn khương nguyện dung nhịn không được chớp chớp mắt Thế nhưng nhất thời đã quên đẩy ra Tạ Tử Hiến. Muội muội khinh công lợi hại, nàng đột nhiên xuất hiện, nàng cũng chưa từng hoài nghi, chỉ là nàng vì sao phải đá Tạ Tử Hiến một chân? Hơn nữa nghe nàng lời này, còn không phải cố tình vì này. Mà Tạ Tử Hiến, còn lại là tay nhỏ chậm rãi hoàn thượng Khương nguyện dung eo, đáy lòng nhịn không được hướng Sở Hữu Ninh điểm 9999999 cái tán. Không hổ là hắn cô. Thật là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, ngày thường không giúp hắn truy tiểu tiên nữ. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nghẹn cái đại. Hắn nhưng quá yêu. Tiểu tiên nữ ôm ấp quả nhiên ấm áp lại có cảm giác an toàn. Chỉ là, ở tạ tư yến tay hoàn toàn vòng lấy Khương Nguyễn Dung eo khi, cảm giác được trên eo có móng nuốt không an phận, Khương Nguyễn Dung bản năng nâng đầu gối. Chỉ nghe ngao, hét thảm một tiếng, người nào đó nước mắt lưng tròng nhanh chóng thu tay lại che lại nơi nào đó dựa vào một bên cây của thượng, ngay sau đó liền ngồi xuống. Cái này phát triển, tất cả mọi người bất ngờ. Khương Nguyễn Dung nháy mắt phản ứng lại đây vội vàng tiến lên. Ông. Xin lỗi, ta. Ta đây là phản xạ có điều kiện, muốn. Nếu không ta tìm dạ thần ý ghi lại đây giúp ngươi nhìn xem. Một bên. Đến phiên sở hữu ninh bắt đầu trận tròn mắt. Lợi hại ta tỉ, ngươi này một cái đoạn tử tuyệt tôn đỉnh đầu gối dùng sức thật đúng là tàn nhẫn nột. Cũng không biết tiểu tử này còn có hay không được cứu trợ. mười 316 sớm đã không sạch sẽ. Không. Không có việc gì, ta chưa hoán một chút. Tạ Từ Hiến ngồi dưới đất thật mạnh hút hai khẩu khí. Khương Uyển Dung trên mặt khó hơn nhiều một tia đau lòng cùng hoảng loạn, nàng nhìn về phía một bên Sở Hữu Ninh chậm rãi nói: "Ninh Ninh, ta mang tiểu hầu ra tìm gian phòng cho khách đi nghỉ ngơi một chút, ngươi giúp ta tìm xem dạ thần ý đi lại đây cho hắn nhìn xem." "Không, không cần, ta, ta chậm rãi liền hảo." Tạ Từ Hiến chậm rãi lắc đầu. Mặc kệ cái nào đại phu tới giúp hắn nhìn xem nơi đó, đều thật sự là quá mất mặt. "Không, ngươi yêu cầu Lúc này đây, Khương Nguyễn Dung cùng Sở Hữu Ninh là chăm miệng một lời. Tiếp theo, Sở Hữu Ninh lại tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi lúc này còn sĩ diện lột, nếu là tỷ của ta đã đến quá tàn nhẫn cho ngươi làm hỏng rồi, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, ngươi về sau không được sao chỉnh. Cô biết ngươi lo lắng gì, ta sẽ nghĩ cách làm đêm cung điện trên trời cấp miệng, chuyện này nhiều nhất liền chúng ta bốn người biết được. Tạ Tư Yến còn không có tới cập đến cảm động một chút nhà mình cô cô như vậy chi kỷ, liền nghe nàng đáy lòng nói lại tiếp thượng. Ngươi được chưa không sao cả, nhưng khuê phòng sinh hoạt trướng ngại ảnh hưởng phu thê cảm tình, về sau ngươi muốn thật cưới tỷ của ta, kia chẳng phải là tỷ của ta chịu ủy khuất sao. Nói nữa, thời đại này nữ tử, không cái hài tử bằng thân không thể được, chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn ta tỷ tìm người đi mượn cái loại. Bất quá tiểu tử ngươi nếu là thật sự kiên trì nói, vậy lại cự tuyệt một lần, ta bảo đảm ta không khuyên, chính là sấn tỷ của ta ly kinh này đoạn thời gian vì nàng một lần nữa tìm kiếm cái ưu tú tỷ phu chuyện này. ta. Ta chỉ làm phiên cô cô giúp giúp ta thỉnh đại phu Tạ từ yến hàm răng đánh run đã mở miệng một bên Khương Nguyễn Dung không biết khi nào trên mặt mang lên một tầng phân hà mỗi mỗi lời này thật là càng nói càng thái quá cái gì khuê phòng cái gì mượn loại quả thực không cần quá hoang đường hành đi tỷ tỷ đem hắn đưa khanh thiên tuyết sân cách vách kia tòa sân ta hiện tại liền đi tìm đêm cung điện trên trời sở hữu ninh nhẹ nhàng gật đầu ngay sau đó quay đầu rời đi Khương Nguyện Dung ngó trái ngó phải một hồi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, rứt khoát đi ra phía trước, đem người thử công chúa bế lên tới. Người trong lòng trên người nhàn nhạt dừa hương vị, làm tạ tư yến cảm giác đau đớn giảm bớt chút. Chỉ là, người liền càng thêm dày vò. Hắn tựa hồ lâm vào một loại ngọt ngào thống khổ bên trong. Chính mình tiểu đồng bọn thống khổ ở kêu gào, hắn trái tim nhỏ lại nhịn không được ngọt ngọt ngào ngào loạn nhảy. Sở hữu ninh ở quốc sư trong phủ phương tung tăng nhảy nhót một hồi nhanh chóng tìm được rồi đang ở cùng mấy cái thị vệ đánh lá cây bài đêm cung điện trên trời không nói hai lời nàng đem người bả vai kéo nhanh chóng liền hướng mục đích địa khai phi cách đó không xa trong đình vẫn luôn chờ sở hữu ninh đã đến chuẩn bị khai tịch khanh thiên tuyết mỗi một khắc ánh mắt lực quá nhìn đến tiểu nha đầu vừa xuất hiện không đủ một tức thời gian liền lôi kéo đêm cung điện trên trời chạy khỏe môi mấy ngày nay vẫn luôn mang theo nhợt nhạt độ cung đột nhiên rơi xuống đi cha cha trưởng công chúa mang đêm cung điện trên trời rời đi là ra chuyện gì Hắn rũ mắt, chậm rãi lên tiếng. Một bên, thiên miểu nháy mắt theo tiếng rời đi. Đêm cung điện trên trời người ở đỉnh đến một chỗ trong việc khi, người vẫn là có chút nốc. Bị sở hữu ninh buông lỏng tay ra, hắn nhìn phía sau đã sáng lên phòng nhịn không được khoanh tay trước ngực nhanh chóng sau này lui lại mấy bước. Trường! Trường công chúa! Ta nhưng cùng ngươi nói, ta! Ta có quá nhiều chi kỷ, sớm! Sớm đã không sạch sẽ, ngươi! Ngươi vẫn là đổi cá nhân đi! Mà! Hơn nữa nơi này là quốc sư phủ nếu như bị phát hiện, ta, ta sẽ thức thảm. Nghe được đêm cung điện trên trời lời này, sở hữu ninh nhịn không được mày một ninh, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái. Liền ngươi, suy nghĩ nhiều quá đi, ta tự hiến thân thể ra điểm vấn đề, ngươi đi vào giúp hắn nhìn một cái. Ta không nói một nửa, đêm cung điện trên trời ánh mắt sáng ngời, ta đây liền đi. Nguyên lai trưởng công chúa không phải muốn bắt hắn sàng bậy a vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ở hắn vào nhà trước. Hắn lại nghe được sở hữu ninh ở sau người nói thầm một câu, còn quá nhiều chi kỷ, liền ngươi kia tiện hề hề sắc mặt, đừng cho là ta không biết liền vân hương lâu cô nương đều ghét bỏ ngươi. Đêm cung điện trên trời một cái lảo đảo, Khương Uyển Dung cùng tạ tự hiến nhìn về phía hắn thời điểm, hắn hướng hai người được rồi một cái ngũ thể đầu địa đại lễ. Bất quá lúc này, hai người đảo cũng không có nói giỡn công phu. Khương Uyển Dung chạy nhanh đi qua đi đem người kéo tới, dạ thân ý đi hề, tiểu hầu ra liền phiền toái ngươi. Ta cùng mội mội liền ở bên ngoài, có cái gì yêu cầu có thể kêu chúng ta? Nói, đem người kéo đến tạ từ hiến bên người sau, Khương Nguyễn Dung liền nhanh chóng rời đi. Đi phía trước còn không quên mang lên môn. Đứng ở trong viện, Khương Nguyễn Dung đi qua đi lại. kia nôn nóng bộ dáng lại xứng với bên trong ngẫu nhiên một hai câu kêu thảm thiết, nếu như bị không biết người nhìn đến, phòng trừng sẽ cho rằng bên trong giờ phút này đang ở có người lâm buồn dường như. Ninh ninh, ngươi nói, ta nếu là thật đem hắn đá hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ sở hữu ninh đi qua đi nhẹ nhàng vỗ vô, vô khương uyển dung tay chấn an nàng tỷ ngươi cứ yên tâm đi hắn sẽ không có việc gì có việc cũng không quan hệ thật phế đi ta nơi này cũng có thể mua được chưa khỏi hắn dược tóm lại tiểu tử này sẽ không ra cái gì vấn đề lớn là được hảo nghe được muội muội nói khương uyển dung một lòng chậm rãi bình phục xuống dưới muội muội đều có thể làm đến có thể vì quốc sư giải độc dược có thể tìm tới chị kia phương diện dược cũng không phải không có khả năng mười 317 Lễ Vật Sau đó không lâu Đêm cung điện trên trời trầm gì gì ra tới Sắc mặt của hắn quá bình tĩnh Thế cho nên sở hữu ninh cùng Khương Nguyễn Dung đều nhìn không ra tới Tạ từ hiến rốt cuộc là cái cái dạng gì tình huống Dạ thân y yể, tiểu hầu ra thế nào Khương Nguyễn Dung vội vàng tiến lên Đêm cung điện trên trời mãn nhãn thương tiếp nhìn về phía Khương Nguyễn Dung Chọc đến Khương Nguyễn Dung đáy lòng tức khắc một cái lộn buộc Tiếp theo, nàng liền nghe được đêm cung điện trên trời trầm rãi nói Còn không phải là bị đụng phải một chút sao Kia địa phương bị chạm vào một chút Đau là tất nhiên Hoán một chút thì tốt rồi Một hai phải kéo ta lại đây Lãng phí thời gian Khương Nguyễn Dung nháy mắt trước mắt vui vẻ thả lỏng lại Sở hữu ninh nghe tiếng nhẹ nhàng gật gật đầu Hành, nếu không có việc gì Kia tỉ, ngươi liền ở chỗ này Bồi tạ từ hiến chờ lát nữa Chờ hắn hảo chút lại qua đây đi Nói, sở hữu ninh lại một lần Nhảy lên nóc nhà vượt nóc băng tường Phía dưới Đêm cung điện trên trời nhịn không được dậm chân, trưởng công chúa, ngươi nhưng thật ra đem ta cũng mang lên A. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Trả lời hắn, là yên tĩnh cùng trầm mặc. Sở hữu ninh chạy như bay qua mấy cái sân, nhìn đến khanh thiên tuyết thân ảnh khi, liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, thẳng lăng lăng rơi xuống trước mặt hắn. Nha, quốc sư đại nhân đây là tính toán đi làm gì? Thấy do bóng người, khanh thiên tuyết trong mắt thần sắc lại một lần khôi phục nhu hòa. Hắn mở miệng. Tìm một con tới ta trong phủ, lại không có tới tìm ta tiểu giám yêu. Nga, ngươi này quốc sư phủ còn có thể có mèo hoang A. Vậy ngươi tìm được rồi sao? Khi nào khai tịch A, ta đói bụng. Sở hữu ninh bình tĩnh sở sờ bụng, chút nào không nghe ra khanh thiên tuyết trong miệng ý có điều chỉ. Tìm được rồi, đang chuẩn bị trở về khai hiến. Khanh thiên tuyết thu hồi tầm mắt quay đầu. Sở hữu ninh ở hắn bên người đi theo. Đúng rồi, cho ngươi chuẩn bị lễ vật, vừa lại đây thời điểm, gặp được điểm phiền thoái. Ném tới khi trong viện, ta mang ngươi qua đi lấy. Làm thiên miểu đi lấy liền có thể, không biết. trưởng công chúa mang theo mấy phân lễ vật. Khanh thiên tuyết chậm rãi ra tiếng. Sở hữu ninh nhìn hắn trả lời đương nhiên, kia tự nhiên là một phần, bằng không ngươi còn tưởng ta mang mấy phân. Nga. Khanh thiên tuyết thanh em một chút, nhìn dáng vẻ trưởng công chúa nam hạ chưa cho ta chuẩn bị lễ vật, đáp ứng chờ ta giải đọc sau liền cho ta đưa lại đây một chuyện, cũng là không ta, trách không được ta đợi lâu như vậy, cái gì cũng không chờ đến. Sở Hữu Ninh sửng sốt. Nam Hạ Lễ Vật, không xong, quên bổ. Sao có thể không có đâu, ta nói chính là, tới chúc mừng ngươi thành công giải độc Lễ Vật chỉ chuẩn bị một phần. Sở Hữu Ninh cười ha hả cúi đầu, bắt đầu từ không gian ba lô điên cùng chọn. Nga. Nguyên Lai trưởng công chúa Nam Hạ Lễ Vật cũng vì ta chuẩn bị a, cũng dừng ở tiền viện. Khanh Thiên Tuyết nhướng mày. Không, ở ta nơi này. Sở Hữu Ninh ngẩng đầu, lời lẽ chính đáng từ cổ tay háo móc ra một lọ đại bảo hoàn. Nói, nàng kéo qua khanh thiên tuyết tay, đem thương một lọ thuốc viên nhét vào trong tay hắn. Đây là ta nam hạ thời cơ duyên trùng hợp đoạt được đại bổ chi dược, vừa lúc ngươi hiện giờ này hàn độc mới vừa giải, thân thể hẳn là còn rất suy yếu, ăn nó vừa vặn thích hợp. Không hổ là ta nha, chính là thông minh. Nam nhân đại bổ hảo bạn lữ, liền khanh thiên tuyết hiện tại này còn còn chờ tính dưỡng tiểu thân thể bản, có so này lễ vật càng thật sự sao. kia ta liền cảm tạ trưởng công chúa săn sóc. Khanh Thiên Tuyết đem kia dược thu lên. Hai người sóng vai đi phía trước. Con đường hai sườn đèn lồng chiếu ánh, khiến cho hai người bóng dáng dây dưa. Hai người đi vào một chỗ không người quấy dày đình sau, Khanh Thiên Tuyết hướng ngàn viêm gật gật đầu, ngàn viêm liền đẩy một cái ba tầng mộc chế xe đẩy lại đây. Lúc sau, hắn đem mỗi một tầng phóng mâm ổn định vững chắc đoan xuống dưới, nhất nhất ở trên bàn đá bày biện. Mâm mặt trên còn cái một cái mộc chế cái lồng, sở hữu ninh nhìn không tới phía dưới là thứ gì chỉ có thể ngửi được như có như không mùi hương này đó đều là ngươi làm sở hữu ninh đem ánh mắt dừng ở khanh thiên tuyết trên người khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gật đầu ân không biết ngươi khi nào lại đây sợ ngươi nói bụng liền trước tiên làm ta dùng ngươi kia quán rượu đồ ăn bảo nhiệt phương pháp đồ ăn hương vị cùng độ ấm đều là có bảo đảm trong phòng bếp còn hầm một nồi củ mài xương sườn canh chờ ngươi ăn không sai biệt lắm lại làm ngàn viêm đoan lại đây kia còn chờ cái gì thúc đẩy thúc đẩy sở hữu ninh nhịn không được rồi bỏ xoa tay trong ánh mắt mang theo hưng phấn xuyên qua sân đối diện một cái hành lang dài sở hữu đồ ăn bại ở trước tiên chuẩn bị tốt trên bàn ám ảnh các một đám người ngồi ở đối diện có khác náo nhiệt mà khanh thiên tuyết mời đến siết ảo thuật ngăn cách ở trung ương hấp dẫn sở hữu ninh sở hữu tầm mắt nhìn đến có người biểu diễn ngực thoái tảng đá lớn khi sở hữu ninh trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử người nói kia cục đá có phải hay không giả nha người đi góp một chú ý thử xem Khanh thiên tuyết bình tĩnh đem trong tay tôm lột sạch sẽ, bỏ vào sở hữu ninh trong chén. Sở hữu ninh đem kia tôm kẹp lên tới một ngụm nhai đi xuống, theo sau liền đứng dậy đi qua. Nhìn kia luân đại thiết chủ y, bắp tay phát đạt trắng hán, sở hữu ninh nết miệng cười, lao ca, làm ta thử một lần bái. Ngài! Xác định sao? Này thiết chủ y thực trọng. Trắng hán từ trên xuống dưới đánh giá sở hữu ninh một phen, trong mắt mang theo trần trở. Chính là nói. Xem này tiểu cô nương tế cánh tay tế chân nhi, sợ là lấy đều lấy không xong đi. Ngươi cho ta thử xem chẳng phải sẽ biết. mười 318 quốc sư đại nhân. Hành đi, ngài đừng cậy mạnh. Tráng hán đem thiết chù y đặt ở mặt đất, đem một bính đưa tới sở hữu ninh trước mặt. Sở hữu ninh một bàn tay thử thử trọng lượng, có trăm triệu điểm điểm trầm. Hai tay lấy đi lên thời điểm, nhưng thật ra có thể vung lên tới. Này hòn đá hạ huynh đệ được chưa a Ta này một cây búa đi xuống sẽ không muốn hắn mệnh đi nhìn nằm ở ghế đá thượng người sở hữu ninh lại trần chờ đem cây búa thả lại trên mặt đất cự thạch phía dưới nam tử nếp miệng cười cười thoạt nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng tiểu thư yên tâm chúng ta từ nhỏ luyện công vốn chính là ăn này khẩu cơm lớn lên sao có thể sẽ bị một chú ý tạp chết Kia hảo tà tơi a sở hữu ninh dùng đủ sức lực cầm lấy cây búa dùng sức một tạp Phích một tiếng cự thạch nát phía dưới người khụ hai tiếng ngay sau đó đứng lên Một bên vài cá nhân nhịn không được mở to hai mắt nhìn tiểu thư hảo sức lực. Hắc hắc, hảo thuyết hảo thuyết. Sở hữu ninh cười, xác định nhân ra là có thực học, từ bên hông móc ra hai quả lá vàng, một người cho một quả. Lúc sau, nàng mới quay đầu trở về tiếp tục cân khô. Kế tiếp, sở hữu ninh còn thấy được một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái gì thiết đầu công, sóng âm công, cái gì mông mắt bán tên, mỗi loại biểu hiện nàng đều vừa lòng đến không được. Khanh Thiên Tuyết ở một bên vẫn luôn yên lặng vì sở hữu ninh kẹp đồ ăn, xem nàng xem vui vẻ, khoe miệng vẫn luôn treo nhợt nhạt ý cười. Thằng đến sở hữu ninh bụng bị tắc no rồi, diễn cũng xem không sai biệt lắm. Nàng mới nhìn về phía bên người người. Ngươi này thân thể, múa kiếm có thể hay không có vấn đề. Nếu không thật sự không được nói, làm nhà ngươi tiểu thị vệ nhóm vũ một vũ cũng đúng. Lại nghe tiểu Nha đầu hoài nghi hắn này thân thể, Khanh Thiên Tuyết bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên đến gần rồi nàng một ít. Ánh mắt mang theo một tia không kềm chế được, từ nàng đặt lên bàn tay chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng thẳng lăng lăng theo dõi nàng con người, trưởng công chúa điện hạ, là ta hôm nay thượng triều dáng dấp như vậy, cho ngươi ta thực nhược cảo rất sao? Nếu không, ngươi thử một lần. Thử cái gì thí? Nói chuyện thì nói chuyện, ngươi đột nhiên dựa ta như vậy gần làm cái gì? Trái tim lại làm ánh không ngừng ngậy không. Sở Hữu Ninh thân thể hơi hơi về phía sau nghiêng chừng hắn. Mẹ nó. Hồ Ly Tinh lại hướng ta phóng điện dựa vào cái gì hồi hồi bị thua đều là ta đương đương trưởng công chúa sao lại có thể như vậy mất mặt như vậy nghĩ sở hữu ninh nghiêng thân mình lại đột nhiên về phía trước thò lại gần còn chủ động lại thấu khanh thiên tuyết gần chút Nhầm nàng tim đập giống như sẽ đánh trên mặt nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khanh thiên tuyết con người thanh âm đột nhiên nũng nịu kỳ cục quốc sư đại nhân ngươi tưởng như thế nào thí nha ngữ bãi nàng còn học trong trí nhớ xem qua hồ ly tinh giống nhau nhẹ nhàng hướng khanh thiên tuyết thổi khẩu khí sở hữu ninh vừa mới xuất khẩu còn uống lên điểm đặc chế hoa quế ngọt rượu nhàn nhạt hoa quế hương lôi cuốn một tia rất khó phát hiện mùi rượu phối hợp thiếu nữ hương thơm chui vào khanh thiên tuyết hơi thở hắn hầu kết nhịn không được lăn lăn xem hắn rõ ràng sửng sốt một chút sở hữu ninh vừa lòng nàng lại để sát vào chút gần đến hai đôi mắt gần trong găng thức nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến khanh thiên tuyết kia hơi hơi rung động lông mi nha quốc sư đại nhân ngươi giống như mặt đỏ lạc nhìn tiểu nha đầu trong mắt kia cùng chỉ tiểu hồ ly dường như rảo hoạt quan mang nhìn nhìn lại kia lúc đóng lúc mở thoạt nhìn mềm một cánh ngôi khanh thiên tuyết bắt lấy chén trà tay nắm thật chặt sở hữu ninh nay một tiếng hán tựa hồ là đẻ thấp thanh âm gào giống ra tới nhìn đến khanh thiên tuyết thành công bại hạ trở tới sở hữu ninh vừa lòng ai ta ở nột nàng về phía sau lui về nguyên lai vị trí một bàn tay chống đầu dưa nghịch ngậm hướng khanh thiên tuyết chớp chớp mắt nhìn kỹ dưới còn có thể nhìn đến nàng trong mắt kia đạt được thắng lợi sau tiểu ngạo kiểu quan mang thoải mái bị tiểu tử ngươi bước lui vài lần lúc này đây rốt cuộc là ta chiếm thượng phong đi hắc hắc hắc kiến thức đến sự lợi hại của ta đi xem ngươi lần sau còn dám không dám hướng ta phong điện đi thôi kiếm vũ cho ngươi xem khanh thiên tuyết bất đắc dĩ đứng dậy thật đúng là chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước nếu không phải xem nàng còn quá tiểu liền hướng nàng dám to gan như vậy hàn phi tính vì làm đấy lòng sao động một chút bình phục xuống dưới khanh thiên tuyết đi ở phía trước cũng không có trở sở hữu ninh sở hữu ninh thấy vậy cười hắc hắc không chút do dự đứng dậy đổi kịp nàng kẹp kẹp khí hô một câu quốc sư đại nhân khanh thiên tuyết không lý nàng nàng lại hô một lần xem hắn đi tốc độ lại nhanh chút nàng nhịn không được cười lên tiếng nhà chúng ta cao lãnh quốc sư đại nhân nguyên lai còn sẽ thẹn thùng nha cách đó không xa mười mấy đã sớm không làm cơm xem náo nhiệt đầu dưa ghé vào cùng nhau Trong mắt tràn đầy đều là hưng phấn. Lúc này đây ngàn viêm phản ứng nhanh chóng. Cho nên, thiên miệu đem một cái khác tiểu kẻ xui xẻo bồi sắp chủ y phế đi. Thấy được sao? Thấy được sao? Vừa mới trưởng công chúa chủ động hướng chủ tử thò lại gần. Thiếu chút nữa điểm, nếu không phải chủ tử không biết cố gắng, hai người liền thân thượng. Nói tới đây, thiên miệu lại có chút khó thở, các ngươi này những không tiền đồ, vừa mới phạm là có một cái hạ điểm độc thủ cấp trưởng công chúa hoặc là chủ tử tới một chút. Hai người không phải dán lên sao? Chương 319 Nguy hiểm ý tưởng. Một bên, một chúng đám ám vệ sâu kín nhìn Thiên Miểu liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đừng hỏi, hỏi chính là làm bất quá. Mỗ một khắc, có phòng bếp bên kia người bưng sở Hữu Ninh còn không có tới kịp uống canh lại đây. Hôm nay đưa cơm người ngàn viêm vừa mới chuẩn bị bưng canh đi cấp nhà mình chủ tử cùng sở Hữu Ninh đưa, sau cổ đã bị hắn ca cấp để ở. Thiên Miểu mãn nhãn hận sát không thành thép, đưa đưa đưa, người cái không nhãn được thấy. Chủ tử cùng trưởng công chúa hai người định là hoa tiền nguyệt hạ đi, dùng đến ngươi theo sau xem náo nhiệt. Nói, hắn đem tia cổ canh bưng lên tới, phóng tới một bên trên bàn. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy buồn đệ đệ, tam hỏa đều bị ngươi vứt chỉ còn nhị phát hỏa, tối nay ngươi lại cùng qua đi, chuẩn bị tốt về sau kêu ngàn hỏa đi ngươi. Ngàn viêm nốc một giây, nghe được muốn biến ngàn hỏa, lập tức rụt rụt cổ. Ca, ta. Ta không đi tặng còn không thành. Bên kia. Sở hữu ninh đi theo khanh thiên tuyết nệm bước, một đường đi địa phương càng ngày càng xa lạ. Bốn phía rõ ràng ngày thường không có gì người lại đây, không hề có nhân khí. Mặc dù trên tường mỗi cách một khoảng cách đều sẽ coi đèn lồng, lại như cũ làm người cảm thấy có chút tâm trầm. Nàng nhịn không được đôi tay vây quanh sờ sờ cánh tay, xuất khẩu ngữ khí lại như cũ khinh phiêu phiêu. Quốc sư đại nhân, này đêm đen phong cao, trai đơn gái chiếc, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào nha. Đấy lòng. Bị thoại bản tử độc hại không nhẹ nàng mạch não bắt đầu điên cuồng đoán mò. Này đều phải lập tức đi ra quốc sư phủ đi. Tiểu tử này muốn làm sao, hắn sẽ không muốn mang ta ra quốc sư phủ đi toàn đen tuổi lùi rừng cây nhỏ đi. Khó mà làm được, ta còn là cái bảo bảo a Lại có lẽ, hắn phía trước những cái đó bộ dáng đều là gạt ta, hiện tại xem ta đối hắn buông xuống đề phòng, tưởng gạt ta đem ta quan tiến phòng tối giải phẫu nghiên cứu. Vẫn là, chính hắn quá hư, theo dõi ta thật nghe sở hữu ninh tiếng lòng càng ngày càng thái quá phía trước khanh thiên tuyết đột nhiên dừng lại bước chân hắn quay đầu trơ mắt nhìn suy nghĩ bay đầy trời sở hữu ninh đấu đá lung tung đâm tiến chính mình trong lòng ngực ngay sau đó hài hước thanh âm thuận miệng mà ra vốn định mang trưởng công chúa đi cái không tồi địa phương xem ta mua kiếm nhưng hiện tại xem trưởng công chúa này gấp không chờ nổi nào vào trong ngực bộ dáng ta vũ xong kiếm sau sẽ không bị trưởng công chúa cấp ăn đi a đâm cho quá mãnh sở hữu ninh đầu ở đụng tới khanh thiên tuyết ngực kia một khắc càng ngày càng nguy hiểm suy nghĩ cũng bị bách thu hồi khanh thiên tuyết kia trêu gẻo nói nháy mắt lại một lần khơi dậy sở hữu ninh thắng bại dục nàng không chút do dự ngẩng đầu đỡ ngực theo khanh thiên tuyết nói mà xuống quốc sư đại nhân cũng thật sẽ nói cười ta này không phải xem quốc sư đại nhân cố ý dừng lại chờ ta đâm ta liền cố ý đụng phải tới muốn nhìn một chút quốc sư đại nhân tưởng chơi cái gì hoa chiêu sao nguyên lai like quốc sư đại nhân là sợ ta ăn ngươi à yên tâm yên tâm ta thích ăn nộn Người sở hữu ninh ngả ngớn từ trên xuống dưới đánh giá khanh thiên tuyết một phen, ngay sau đó tiếc hận lắc đầu, vừa thấy liền không thể ăn. Thực hảo. Lại một lần âm dương hắn tuổi tác đại. Tốt nhất là như vậy. Áp xuống tưởng giáo dục giáo dục sở hữu ninh ý tưởng, khanh thiên tuyết lại một lần quay đầu. Lúc này đây, sở hữu ninh kêu đấy lòng không có gì lung tung rối loạn nói. Hai người đi rồi rất xa một đoạn đường. Sở hữu ninh cũng là lần đầu tiên biết, này quốc sư phủ một chút cũng không nhỏ. Sau đó không lâu đi ngang qua một chỗ nhà gỗ nhỏ khi khanh thiên tuyết đi vào đi từ bên trong lấy ra một cái áo khoác ném cho nàng chờ lát nữa đem cái này phủ thêm sở hữu ninh nhìn nhìn trong tay áo khoác liếc mắt một cái thuần trắng mặt trên mao đến từ đỉnh cấp bạch hồ nhìn còn rất xinh đẹp bất quá xinh đẹp là một mã sự muốn phủ thêm chính là một khác mã sự nàng có chút trần trờ nhìn về phía khanh thiên tuyết không phải lúc này mới vừa nhập thu không bao lâu còn không đến mức xuyên áo khoác đi chờ lát nữa ngươi sẽ biết Đi ra cuối cùng một đạo hình tròn khắc hoa cửa đá, một đạo như có như không lạnh leo truyền đến, nhìn cách đó không xa trường hợp, sở hữu ninh nhịn không được sửng sốt một chút. Nơi này hẳn là quốc sư phủ hậu viện. Có một chỗ rất lớn ao hồ. Càng quan trọng là, kia ao hồ thượng. Lại là kết băng. Băng cùng này ngày mùa thu còn không tính lãnh độ ấm ba chạm, trên mặt hồ ngay ngắn phiêu tán ít ỏi xương trắng. Ao hồ bốn phía, loại một tảng lớn màu làm nhạt hoa, nụ hoa có lớn bằng bàn tay. Là Sở Hữu Ninh chưa bao giờ từng gặp qua chủng loại. Ở màu trắng lãnh xương mù chiếu rọi dưới, những cái đó hoa không chỉ có không có đổi bại chi sắc, ngược lại lớn lên còn cường tráng tràn đầy. "Áo khoác cho ta." Khanh Thiên Tuyết Trung Quy vẫn là bất đắc dĩ lên tiếng. Sở Hữu Ninh đánh giá bốn phía, tùy ý Khanh Thiên Tuyết tiếp nhận áo khoác. Ngay sau đó, áo khoác dừng ở nàng trên người, bảo đảm Sở Hữu Ninh hoàn, hoàn toàn toàn bị bao vây ở bên trong sau. Hắn nghiêm túc hệ thật lớn sưởng thượng thẳng, một tay giữ nàng lại cánh tay chống rỗng bay lên, khanh thiên tuyết tốc độ không tính mau, hắn mang theo sở hữu ninh, chân mặt ngẫu nhiên có hai lần bước qua mặt hồ miếng băng mỏng, tam hạ hai hạ mang nàng đi tới hồ trung tâm đỉnh hóng gió, chương ba trăm hai mươi hoa tươi tặng mỹ nhân, thân ở đỉnh hóng gió bên trong, sở hữu ninh đánh giá bốn phía nhịn không được sửng sốt một chút, nay đỉnh hóng gió ở hồ ngoại là nhìn không tới, nhưng đứng ở chỗ này lại có thể ở một tầng nhàn nhạt xương trắng trung, nhìn đến bốn phía sở hữu cảnh tượng, nơi này chuẩn bị lửa lò cũng cho ngươi bị thức ăn. Khanh Thiên Tuyết bật lửa trong đình đèn lồng, đi đến một chỗ xa bên, duỗi tay ấn xuống cơ quan, mấy hộp van vật nhi đã bị hắn lấy ra tới. Ngay sau đó, hắn lại đi qua đi, mở ra cách đó không xa phóng một cái kiếm hộp. Hộp gỗ mở ra, hắn từ bên trong lấy ra một phen trường kiếm. Trường kiếm vỏ kiếm tinh mỹ, trôi kiếm tạo hình hoa văn phức tạp tinh xảo, mặt trên chuế một quả kiếm thuệ, kiếm thuệ trung ương là hai quả trạm rồng kim sắc lục lạc. Sở Hữu Ninh xem Khanh Thiên Tuyết nghiêm túc đánh giá kia thanh kiếm sau một hồi đem kia vỏ kiếm rút ra hàn quang hiện ra một phen lưới dao sắc bén xuất hiện ở sở hữu ninh trước mắt nàng nhịn không được hiếm lạ chớp trước mắt mẹ ra đám chìm ở ta trong xương cốt cổ phong hồn muốn động hảo xình đẹp tích kiếm này chính là ngươi trước kia dùng bội kiếm tuyết ngâm ân khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gật đầu vẫn chưa mở miệng hỏi sở hữu ninh do đó biết được hắn cười cười nhìn nàng nói tiểu nhân đi cấp trưởng công chúa biểu diễn một hồi kiếm vũ trưởng công chúa thỉnh lên giường Được rồi, thời khác chuẩn bị. Sở hữu ninh đi qua đi ở trên sạp ngồi xuống, đáy mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Đại nhân từ này đình hòng gió biến mất, sở hữu ninh mới hậu chi hậu giác, không xong, vừa rồi hình như đem này tuyết Ngâm nói ra à. Hắn nếu là phản ứng lại đây, hỏi ta như thế nào biết hắn này bội kiếm tên, ta nên như thế nào trả lời. Suy nghĩ không hai giây, xem khanh thiên tuyết động lên, sở hữu ninh dứt khoát không nghĩ. Tính tính, hắn nếu là hỏi, ta liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đào hảo tiến tĩnh hàn đàm phía trên đột nhiên nhiều ra nhất nhất tập hắc y rỉa thiếu niên hắn tay cầm trường kiếm bắt đầu ở kia miếng băng mỏng phía trên vũ động như ẩn như hiện sương mù trung, kia một bôi đen sắc liền có vẻ phá lệ thấy được mà kia trường kiếm phía trên kim linh cũng bắt đầu theo luật động phát ra tiếng vang sở hữu ninh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chậm rãi liền bắt đầu si mê đây là nàng chưa bao giờ gặp qua khanh thiên tuyết. ngọc quan thúc phát không biết khi nào theo gió tung bay hắn gáy mắt mang theo tùy ý vui sướng kẹ miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều xinh đẹp lại lưu sướng đến cực điểm. thống a, ta giống như muốn luôn hãm. sở hữu ninh nhịn không được chớp chớp mắt, đỉnh đầu di động lập ổn định vững chắc bắt đầu ghi hình. hệ thống khó được trầm mặc hảo sau một lúc lâu mới lên tiếng. chờ nó lại mở miệng khi sở hữu ninh nghe được một đạo nhợt nhạt nuốt nước miếng thanh. ký chủ a, ta giống như cũng muốn luôn hãm. gặp gỡ trong chốc lát trầm ổn có thể đương tra, trong chốc lát lại phóng túng không kiểm chế được thiếu niên lang. Mấu chốt nhân phẩm cũng rất không tồi, ngươi liền chặt chẽ bắt lấy đi. Rốt cuộc bỏ lỡ thôn này, sau thôn liền rốt cuộc nộ không thượng? Như thế nào chảo? Sở hữu ninh cảm thụ được ngau ngoe rụt dịch tim đập, nghe hệ thống nói cảm thấy vạn phần có đạo lý. Ta cũng sẽ không chảo. Nếu không, tìm căn dây thường buộc lên. Hoặc là, tìm cái phòng tối nút lại. Sở hữu ninh tức khắc một đầu hát tuyến. Nói thực hảo, lần sau không được nói nữa. Nàng là cái loại này bệnh kiểu cố chấp cùng sao. Từ nhỏ tiếp nhận rồi bình thường giáo dục người, có thể làm ra loại này cầm tù tờ lợi phát rồi tiết mục sao. Kia! Ký chủ ngươi nhiều suy nghĩ biện pháp, phương diện này là ta chi thức manh khu, ta không giúp được ngươi. Nói, hệ thống không nói chuyện nữa. Nó cũng bắt đầu nghiêm túc xem khanh thiên tuyết chơi kiếm. Không biết qua bao lâu. Ở khanh thiên tuyết trong tay trường kiếm thẳng tắp cắm vào trong hồ khi, miếng băng mỏng đột nhiên tắt nước, vài đạo hơi nước mọi nơi lan tràn mở ra hơi nước như là lưới dao sắc bén từng đạo sông thẳng ao hồ mọi nơi kiêng màu lam nhạt đoá hoa mỗi đoá hoa thượng đều có mấy cánh cánh hoa bay lên cùng với hơi nước trên mặt hồ bốn phía khởi vũ mỗi một khắc khanh thiên tuyết từ mặt hồ bay tới ổn định vững chắc rừng ở sở hữu ninh trước mặt trôi này trường kiếm ngay sau đó đi theo hắn bay trở về hắn nhìn sở hữu ninh cười ngâm ngâm thu kiếm theo sau hắn như là ảo thuật dường như trong tay đột nhiên nhiều một cánh hoa đều nói hoa tươi tặng mỹ nhân ta cảm thấy này hoa cùng trưởng công chúa cực kỳ tương sấn, quốc sư đại nhân còn rất có thể nói, trước kia không thiếu đưa hoa thảo nữ hải tử niềm vui đi. sở hữu ninh đem kia hoa phóng tới trong tay, ánh mắt cười ngâm ngâm đánh giá hắn. khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta trước kia không thiếu đưa hoa thảo nữ hải tử niềm vui. sở hữu ninh trên mặt tươi cười một đốn, thật là có, ta nương, nghe được khanh thiên tuyết cái này trả lời, sở hữu ninh lại vừa lòng nở nụ cười, nàng đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ khanh thiên tuyết bả vai. Theo sau vẻ mặt vui mừng gật gật đầu, không tồi không tồi, ngươi nương đem ngươi dạy dỗ thực hảo. Tính tiểu tử ngươi giải thích mau bằng không ta xoay người liền ma lưu mua cái lồng sắt cho ngươi nhốt lại. Hảo ra hỏa, mua cái lồng sắt đem hắn nhốt lại. Tiểu nha đầu còn có như vậy hung một mặt. Khanh thiên tuyết nhìn trước mắt cười phúc hậu và vô hại sở hữu ninh, nhịn không được còn con môi. Vừa mới ta muốn nói là đưa cho bên nữ tử, trưởng công chúa sẽ không tấu ta đi. Sẽ không sẽ không, ta như thế nào sẽ bỏ được đâu. Tới, tới tới tới, ngồi xuống cùng nhau ăn đồ ăn vạt. Sở hữu ninh nhẹ giọng cười cười, đem người kéo đến một bên ngồi xuống. Nói, nàng cầm lấy một khối khô bò đưa đến khanh thiên tuyết bên miệng, tiểu tuyết tuyết, tới tới tới, ăn khối khô bò. mươi 321 nhanh lên lớn lên. Thay đổi cố hữu trạng thái muốn trước thay đổi sưng hô bắt đầu, ta cái này cách gọi hẳn là đủ thân mật đi. Nghĩ như vậy, sở hữu ninh cười mặt mày càng cong. Sở hữu ninh này đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng tiểu Tuyết, tuyết. Sợ tới mức Khanh Thiên Tuyết nháy mắt sau này lùi một bước, cánh tay thượng nổi ra gà đồ thăng. "Ngươi sẽ không ở bên trong hạ độc đi." "Tiểu Tuyết, tuyết ngươi nói cái gì nột, ta sao có thể sẽ đối với ngươi hạ độc đâu?" Sở Hữu Ninh tự nhận là mị lực bắn ra bốn phía hướng Khanh Thiên Tuyết điên cuồng chớp đôi mắt, "Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta đều làm lâu như vậy hảo bằng hữu, ta vẫn luôn kêu ngươi quốc sư đại nhân, ngươi kêu ta trưởng công chúa điện hạ, như vậy có vẻ nhiều xa lạ, ngươi nói có phải hay không?" "Tiểu Dạ Nhi" Nữ nhân khác tùy ý vứt cái mị nhãn là có thể mê chết một đống nam nhân, ta đôi mắt này đều mau chấp phế đi, cũng không tin còn bắt không được ngươi. Sở hữu ninh này tiếng lòng, khanh thiên tuyết đấy lòng nguy hiểm cảnh báo là giải trừ. Chính là đi. Này nhất thời tâm tình, thế nhưng so đêm nay này băng hổ còn muốn phức tạp. Nên vui vẻ chính là, nghe tiểu nha đầu lời này, hắn hôm nay công phu không bạch hạ. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Nên phiền muộn chính là nàng cũng không biết là từ chỗ nào học được một đống lung tung rối loạn hắn bất đắc dĩ nhìn nàng ôn nhu cùng nàng thương lượng tưởng đổi xưng hô ninh ninh ngày sau trong lén lút gọi ta thiên khanh thiên tuyết đều có thể tiểu tuyết tuyết vẫn là thôi đi hơn nữa ta cũng không mất trí nhớ trưởng công chúa không lâu trước đây giống như còn ghét bỏ ta tuổi đại tới không phải sao a ta có sao tiểu tuyết tuyết này phong hoa chính mậu tuổi tác ta sao có thể sẽ ghét bỏ người tuổi đại đâu Sở hữu ninh chớp mắt hai cái không chút do dự trang vô tội, lúc sau, nàng lại tiếp tục nói. Ngươi là cảm thấy tiểu tuyết tuyết không dễ nghe sao? Chính là thiên khanh cùng thiên tuyết, nghe vẫn là thiếu chút nữa ý tứ A, nếu không ngươi cảm thấy. Tiểu khanh khanh thế nào? Tiểu khanh khanh giống như càng tốt nghe. Khanh thiên tuyết giữa mày nhảy nhảy, nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, bất đắc dĩ dùng ra đòn sát thủ.